chương hai chúc cơ cùng ác cờ một chương hai chúc cơ cùng ác cờ một trong sân đậu t i ế nước g n dốc rách ưu ám mà y ê n t ĩ n h lâm việt ngồi xếp bằng trước mặt là diệp lăng vân trong t ú i chữ vật nghiêng đổ ra tất cả gia sản đan dược linh hạch p h ụ l ụ g pháp k h í cùng một chút không biết công dụng k h o á n g t h ạ c h vật liệu tại ánh sáng y ế u đ ớ t hạ loại ra các loại bảo quang việc cấp bách là khôi phục thương thế sau đó không t i ế c bất cứ giá nào tăng thực lực lên l h ắ n đầu tiên là theo đống t i a rực rỡ môn màu trong bình ngọc lấy ra một bình cao cấp nhất chứa thương đan dược sinh cơ ngọc lộ viên thuốc này lực ôn hòa sở trường chữa trị kinh mạch vết nhục chính là chữa thương thánh phẩm hắn không chút gì keo kiệt đổ ra mấy viên một mụn n ư ớ t vào đan d ư ợ c vào bụng hóa thành một cỗ thanh lương ôn nhuận dòng nước ấm tinh chuẩn hướng chạy thể nội các nơi vết thương lâm việt lập tức nhắm mắt dẫn dắt đến cỗ này ôn hòa dược lực như xuân phong hóa vũ giống như c h ậ m r ã i chữa trị tại cùng diệp lăng v â n trong lúc kịch chiến kinh mạch bị tổn thương cùng t ạ m phủ những cái kia nhỏ x í u vết rách đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị vớt lên lấp đầy sau đó hắn lại đem còn thừa mấy trăm k h o ả hạ phẩm linh thạch toàn bộ lấy ra ở xung quanh người bày ra một trận pháp thôi động phía dưới trong động phủ vốn là linh khí nồng nặc bị tiến một bước dẫn động cùng linh thạch bên trong tản ra tinh thuần năng lượng tụ hợp tạo thành cổ cổ b à n g bạc linh khí h ư n g lưu linh khí như trường giang đại h ạ t r u n g t r u n g điệp điệp mà tràn vào tứ chi bách hải của hắn cái kia gần như khô kiệt đan đ i ể n cùng một thần như là hạn h ắ n đã lâu dạn nước đại địa gặp trên trời rơi xuống cam lâm mỗi một cái tế bào đều đang phát ra vui vẻ mà tham lam riêng gì vẹn vẹn nửa ngày công phu thương thế của hắn liền đã hoàn toàn khỏi hẳn cả người tinh khí thần cũng khôi phục được trước nay chưa từng có trạng thái đề phong nhưng hắn vẫn không có dừng lại h tinh quang l ó e lên lộ ra chính là không cho dao động quyết tuyệt hắn muốn làm một cái điên cuồng hơn sự tình đem thu vi của mình nhất cổ tắc khi đẩy tới luyện khí kỳ cực hạn những ngày tiếp theo lâm việt hoàn toàn tiến vào vật ngã lương vong b u ồ n k h ẻ bế quan bên trong trong núi không giáp nóng lạnh không biết năm đậu phủ bên ngoài mà nước vẫn như cũ đậu phủ bên trong cũng đã một phen k h á c quan cảnh hắn mặc kệ kia đan dược đan độc đem kia mấy bình phụ trợ tu luyện tụ khí đan xem như đường đầu đ n g dạng mỗi ngày bước bên cạnh linh thạch lại bằng tốc độ kinh người hóa thành một mịt tại loại này bất kể chi phí hậu quả có thể xương xa xỉ hải lượng tài nguyên đắp lên h Tu vi của hắn bắt đầu lấy một loại khiến bất kỳ tu sĩ nào gặp đều muốn hai nhiên thất sắc tốc độ thế như t r ẻ t r e hướng bên trên kéo lên luyện k h í bảy tầng t r u n g kỳ hậu kỳ đỉnh phong bình cảnh hầu như không tồn tại ở bang một tiếng liền bị xâm phá luyện k h í tám tầng sơ kỳ t r u n g kỳ hậu kỳ đỉnh phong lại là một lần dễ như trở bàn tay b ư t phá luyện k h í chín tầng thời gian như toi đưa làm lâm việt lần nữa theo chiều sâu trong nhập định mở hai mắt ra lúc ngoài động dây leo đã biên bảng gần hơn tháng thời gian hắn liền đi đến tu sĩ tầm thường cần mấy năm khả năng đi đến con đường vững ư vàng đứng ở luyện khí chín tầng đại viên mãn đ ỉ n h phong giờ phút này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong đa n điền linh lực đã hóa thành một mảnh sèn s ẹ t thể lòng hải dương hùng hồn tới cực điểm cơ hồ muốn tràn đầy đi ra thân thể mỗi một t ấ c máu thịt đều tràn đầy tràn trề lực lượng hắn lấy ra bốn khối trung phẩm linh thạch xem như trận nhãn t r u n g b u n h hạ phẩm linh thạch phụ trợ tại tuần bảy ra một cái tụ linh trận thời cơ cuối cùng đã tới hắn hít sâu một hơi hao tốn dòng dã một ngày đem tâm cảnh cùng thân thể trạng thái điều chỉnh tới hoàn bị không một tỷ vết hoàn cảnh Sau đó, hắn vô cùng trịnh trọng theo trong túi chữ vật lấy ra cái kia t h ỉ n h phóng lấy trúc cơ đan bạch ngọc hạng nắp hộp mở ra một cái lớn chừng trái nhãn toàn thân t r ò n g c h i ề đan ẩn lưu c h u y ể n linh đan l ặ n g lặng nằm tại trong đó mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt đầy tràn toàn bộ s ơ n đậu làm cho người nghe ngóng m u ố n say tâm thần chập trởn đây chính là trúc cơ đan vô số luyện k h í tu sĩ tha thiết ước mơ đủ để cải biến vận mệnh vô thượng bảo đan không chút do dự lâm việt trong mắt lóe lên một vệ kiên quyết hắn há miệng đem viên kia quyết định tiên phản có khác đan dược dứt khoát nuất vào trong bụng và a đan dược vào bụng trong cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy hóa thành ôn hòa dược lực thay vào đó là một cỗ xa so với trung phẩm linh thạch tinh thuần gấp trăm lần cũng cùng bạo gấp trăm lần bàn g bạc năng lượng như là một tòa yên lặng bạn năm núi lửa trong cơ thể hắn không có dấu hiệu nào ẩm vang n ổ tung không tốt lâm việt sắc mặt kịch biến trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy hắn còn đánh giá thấp trúc cơ đan dược lực cũng đánh giá thấp dựa vào linh thạch cùng đan dược t r ồ n g đến đại viên đầy sau、so、đúng kinh mạch tạo thành di chứng càng trí mạng là hắn hoàn toàn đánh giá thấp chính mình cái này tạp linh căn tư chất tại phá cảnh thời điểm mang tới to lớn thai hoàng ẩm đối với thiên linh căn hoặc dị linh căn tiên tài mà nói cố lực lượng này là thông tiên trì bậc thang nhưng đối với hắn loại này tạp linh căn tu sĩ cố này không cách nào cái chăn một thuộc tính thân hòa linh lực liền như là một đám tránh thoát tất cả dây cương hồng hoang ngựa hoang căn bản không nhận hắn thần n i ệ m dẫn động cùng khống chế tại cái kia vốn cũng không quá mức kiên cố mềm dai kinh mạch bên trong đ i ê n cồn u g va chạm tứ ngược x é rách suy suy suy kinh mạch của hắn như là bị liền hỏa t h i ê u đốt bị lưỡi đao cắt chém tại từng đợt giận người tiếng vang bên trong bắt đầu từng khúc mất nước kịch liệt đau nhức không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức như như sóng to gió lớn đánh tới trong nháy mắt che mất hắn tất cả giác quan phá phất muốn đem hắn linh hồn đều sẽ thành mảnh nhỏ hắn cảm giác thân thể của mình tựa như một cái bị cao áp ống m ơ m điên cùng thổi phồng khí cầu làn ra mặt ngoài chạy ra điểm điểm huyết trâu lúc nào cũng có thể phanh một tiếng nổ thành một chỗ mơ hồ huyết đủ thường pin xung kích phương pháp tại linh lực hoàn toàn mất không chế giờ phút này đã vô dụng duy nhất xí lộ chính là dẫn đạo cố lực lượng này tại thân thể hoàn toàn sụp đổ trước đó cưỡng ép tái tạo đạo cơ nếu không chính là bạo thể mà chết thần hồn câu diện kết quả、à. lâm việt trong mắt lóe lên một vệ tới gần t u y ệ t cảnh ngon sắc hắn cố nén tia tan nát c õ i lòng đủ để cho thường nhân trong nháy mắt hôn mê kịch liệt đau nhức điều động từ bản thân toàn bộ tâm thần t h i ê u đốt lên ý chí của mình ý đồ đi khống chế kia cố quần bạo đến cực hạn năng lượng nhưng mà mấy lần nếm thử đều lấy càng thêm c u ầ n bạo linh lực p h ả n v ệ kinh mạch trọng thương tăng lên mà kết thúc ý thức của hắn bắt đầu ở vô biên đau đớn bên trong dần dần mơ hồ thân thể trưởng không quyền ngay tại từng chút từng chút theo trong tay hắn xói mòn muốn đã chết rồi sao phần đâu đến nay thật vất vả mới nhìn đến một tia ánh dạng đông liền phải d ta không cam thể tại chết ta đã đồng ý nàng phải sống sót ta còn muốn trở về gặp nàng một cỗ vô cùng mánh liệt giục vọng cầu sinh hôn hợp có k i a phần mong muốn bảo hộ chấp nghiệm như là nguyên thủy nhất bản năng theo linh hồn hắn chỗ sâu nhất ngang nhiên bộc phát trong khoảng điện quan g hòa thạch hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó hắn dùng hết cuối cùng một k i a cơ hồ muốn tan giã khí lực lấy ra một cái bị hắn thiếp thân chân tảng đã sớm bị nhiệt độ cơ thể thấm vào màu xanh hạt giống thanh linh t r ù n g tôi u y ể n nhi tặng cho hắn ẩn chứa nàng ất mộc chi thể sinh mệnh bản nguyên hạt giống đây là hắn hy vọng cuối cùng sau cùng át chủ bài chương hai chúc cơ cùng á c hai chương hai chúc cơ cùng á c hai không chút do dự lâm việt điều động lên những t i ê u bởi vì cầu sinh dục mà bộ phát c u ố i cùng lực lượng mạnh mẽ bóp nát trong tay thanh linh trùng ông một tiếng n u hòa bù bù cũng không phải là trong không khí vang lên mà là tại linh hồn của hắn chỗ sâu quanh quẩn một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trí tuần h đến sạch đất một sinh mệnh trí lực như là ngày xuân bên trong n h ấ t ấm áp tia nắng đầu tiên trong nháy mắt theo hắn lỏng bàn tay tuân ra dọc theo hắn tàn phá kinh mạch phi tốc chạy khắp toàn thân cỗ lực lượng này cũng không c ô n bạo thậm chí có thể nói là dịu dàng nhưng nó tràn đầy vô tận sinh cơ cùng nhận trong kiên nhận tính nó như là một vị dịu dàng mẫu thân dùng mềm nhẹ nhất ôm ấp trong nháy mắt làm yên lòng những cái kia nổi điên linh lực hưởng lưu cũng lấy một loại nhuận vật mảnh im ắng phương thức phi t ố c chữa trị hắn những cái kia s ắ p phá nát gần như đứt gãy kinh mạch nhất là hắn yếu đ ớt nhất cũng trọng yếu nhất tâm mạch bị cố này màu xanh biết sinh mệnh lực t ầ n g t ầ n g b á o k h ỏ a một mực bảo vệ trong nháy mắt vững như bàn thạch cơ hội lâm việt gần như dập tắt ý thức đột nhiên tinh thần đại trấn h ắ n biết đây là chính mình cơ hội duy nhất tại mãnh liệt cầu sinh dục cùng kia phần khắc cốt mình tâm bảo hộ trắc n i ệ m thôi thúc giới hắn lần nữa điều động toàn bộ tâm thần không còn ý đồ đi đối kháng mà là thuận thế dẫn dắt đến những kia cố bị tạm thời làm yên lòng dược lực bằng bạc hướng về đan đ i ể n hạch o tâm nhất kia một chút phát khởi sau cùng cũng là nhất quyết tuyệt sung kích ẩm ẩm dường như khai thiên tích địa giống như tiếng vang tại đan đ i ể n của hãn khí hải bên trong ẩm vang nổ tung trong n g á y mắt đó lâm việt cảm giác chính mình tất cả linh lực tinh thần thậm chí linh hồn đều bị rút khô sau đó đầu nhập vào một cái vô hình hỗn độn lò luyện bên trong tiến hành một trận nghiêng trời lệnh đất rèn luyện cùng tái tạo không biết qua bao lâu dường như chỉ là một cái t r ớ c mắt lại dường như đã là vào năm làm lâm u y ệ t ý thức theo vô biên h ắ t cám cùng trong hỗn độn một lần nữa ngưng tụ lúc hắn nhìn tới một cái chưa bao giờ nghe thấy trước đây chưa từng gặp toàn bộ thế giới mới một c ố hoàn toàn mới có thể không nhìn huyết nhục xương c u ấ t cách trở tránh t h o á t nhục thể trói buộc hướng ra phía ngoài kéo dài vô hạn cảm giác lực lượng theo cái kia tái tạo về sau rực rỡ hẳn lên đạo cơ bên trong chậm rãi sinh ra lớn mạnh thần thức đây cũng là được vinh dự tiên p h ả m có khắc chân chính hưng câu bước vào trúc cơ cảnh tiêu chí thần thức lần thứ nhất hắn dùng loại này hoàn toàn mới phương thức nhìn thế giới thần thức như là sóng nước lan tràn ra hắn có thể nhìn tới ngoài mấy c h ụ c thước trên mách động một cái chiều trùng đang di chuyển lấy nó kia tinh mịn như sợi tóc chấn đốt tại ướt á t r ê u xanh bên trên trầm rãi b ò hắn có thể nhìn tới mà nước n về sau một giọt nước đang từ thạch n ũ mũi nhọn ngưng tụ bởi vì trọng lực mà kéo dài cuối cùng l ệ c h cạch một tiếng nhỏ xuống ở phía dưới trong đầm nước t ó é lên một vòng nhỏ xíu g ậ n sóng hắn thậm chí có thể nhìn tới bên ngoài huyệt động mấy chục mét phạm vi bên trong linh k h í trong t i ê n địa như là từng đầu ngũ thải b a lan mắt thường không thể gặp dòng suối trên không trung trầm rãi chạy xuôi bị hoa cỏ cây cối hô hấp lôi kéo. Loại này xuyên tấu h vạn vật toàn bộ mới cảm giác chiều không gian nhường hắn say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế cái này cùng luyện khí kỳ loại kia mơ hồ linh t ứ c có cách biệt một trời đây chính là siêu phàm lực lượng không giống với luyện khí kỳ tự nhận là loại kia thần thức chân chính trên ý nghĩa thuộc về chính hắn siêu phàm lực lượng hắn cưỡng ép kềm i chế nội tâm kích động cùng mới lạ chậm rãi đem thần thức thu hồi thể nội bắt đầu nội thị bản thân cái này xem xét nhường hắn lần nữa cảm nhận được to lớn ngạc nhiên mừng rỡ hắn phát hiện kinh mạch của mình tại chúc cơ đan c u ồ n g bạo dược lực rèn luyện cùng thanh linh trùng ôn hòa sinh mệnh lực chữa trị này song trùng tác dụng dưới vậy mà bày biện ra một loại cưng cọi nặng nề ám kim sát trạch thân thức cả qua có thể cảm giác được một cách rõ ràng ẩ n chứa trong đó cường đại tính bền dẻo cùng cường độ chỉ sợ viễn siêu cùng giai bình thường chúc cơ tu sĩ đây quả thực là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn ý vị này hắn tương lai đạo cơ xa so với thường nhân vững chắc có thể tiếp nhận c à n c u ồ n g bạo hơn năng lượng sung kích cái này vì hắn đầu kia tràn đầy điên quần cùng, cùng không biết khoa học tu tiên con đường đặt xuống kiên cố nhất có thể dựa nhất cơ sở đúng lúc này một cái vượt thời đại suy nghĩ như là một đạo ngang qua chân trời thiểm điện tại trong đầu hắn ẩm vang nổ tung hắn thử nghiệm dùng vừa mới đ ạ n sinh thần thức cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt một tia linh lực tại bên ngoài cơ thể trong không khí bắt đầu phát h ỏ a một cái đơn giản nhất tụ linh trật pháp đã qua cái này cần lấy ngón tay làm mút lấy linh lực làm mực tại lá bụa hoặc đổ v ậ t bên trên khắc họa quá trình dườm g i ả lại rất dễ thất bại nhưng bây giờ tại thần trí của hắn dẫn đạo hạn tia tia linh lực như là một chi được trao cho sinh mệnh nằm giữ á nguyên tử cấp độ chính xác cao khác trên không trung hành vân như nước chảy đi khắp trận pháp mỗi một cái tiết điểm mỗi một tuyến đường đều bị tinh chuẩn không sai lầm tạo dựng ra đến Ông một tiếng một cái vi hình hoàn toàn do linh lực tạo thành tụ linh trận trên không trung thành hình cũng bắt đầu tự động vận chuyển độ chính xác cùng hiệu suất viễn siêu hai tay khắc họa gấp trăm lần nhìn xem cái này lơn lửng tại lòng bàn tay nhỏ tiểu kỳ dấu vết lâm việt hô hấp đỗng nhiên dồn dập lên tim đập loạn không ngừng một cái ý niệm trong đầu tiếp lấy một cái ý niệm trong đầu điên cồn g b a chạm cuối cùng hội tụ thành một cái có tính đột phá tư tưởng thân t ứ c có thể tinh chuẩn cảm giác khóa chặt mấy chục mét bên trong bất kỳ mục tiêu cái này không phải liền là kết r ư ớ c tân tiến nhất lựa khống hệ thống ra ra sao trận pháp có thể dẫn đạo linh lực sinh ra h ỏ a diễm hàn b ă n g lôi điện các loại hiệu quả cái này không phải liền là cung cấp năng lượng cùng công năng hệ thống đường điện cùng công năng mồ đủ lệ sao mà chính mình quen thuộc kết r ư ớ c trên địa cầu phát triển đến cực hạn hiện đại súng ống máy móc nguyên lý bộ kia hiệu suất cao ổn định đáng tin phóng ra cùng gánh chịu kết cấu không phải là gánh chịu đây hết thể tốt nhất vũ khí không sao thần thức hóa chặt trận pháp cung cấp năng lượng súng ống cung ba nếu có thể kết hợp hòa mỹ sẽ đản sinh ra như thế nào có tính đột phá siêu v i ệ t thế này t u tiên văn minh lý giải kinh khủng tạo vật hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm vui mừng như điên cùng kích động lập tức theo đống kia diệp lang vân chiến lợi phẩm bên trong luồn cuống tay chân lục lọi lên đem tất cả khả năng dùng đến vật liệu từng cái triển khai đến từ diệp lang vân trong túi chữ vật tốt nhất hiền thiết tính chất cứng rắn linh lực chuyển tính tốt là chế tác thân thương giàn khủng tuyệt hảo vật liệu kia đoạn hiện đầy thiên nhiên phong hệ phủ văn phong văn linh một nhẹ nhàng mà cứng cỏi thích hợp nhất dùng để chế dẫn đạo năng lượng hạch tâm bộ kiện cùng chính hắn cái kia thanh bị phá giải ra đại biểu cho hắn lúc đầu một chương t r ư ớ c n a y chưa từng có đủ để phá vỡ toàn bộ tu chân giới chiến đấu thể hệ vũ khí bản kế hoạch bắt đầu ở trong đầu hắn phi tốc phát họa thay đổi nhỏ thành hình nó cần một cái tên một loại đại biểu cho đáng tin hiệu suất cao có thể sản xuất hàng loạt cũng có thể thay đổi chiến tranh hình thái danh tự lâm việt tự l ầ m bẩm trong đầu lóe lên kiếp trước kia khoản chuyển k ỳ vũ khí cái bóng l i ê n gọi thân thức hóa chặt ra cờ súng trường tấn công cái này liên c ù n g tư tưởng rốt cục tại thời khắc này có thực hiện toàn bộ lý luận cùng vật chất cơ sở lâm việt hai mắt sáng lên chức này chưa từng có tựa như tinh thần giống như hào quang sáng sói hắn biết từ giờ khác này con đường tu tiên của hắn đem hoàn toàn đi đến một cái không người có thể lý giải cũng không có người có thể phòng chế độc thuộc với hắn lâm việt toàn bộ mới quỹ đạo một cái khoa học cùng huyền học xen lẫn truyền kỳ sắp tại cái này đơn sơ trong sơn động mở màn c h ứ ơ ba huyền nhi quý y ế ý ất một gặp xuân một c h ứ ơ ba huyền nhi quý y ế ý ất một gặp xuân một tại lâm việt tại cô tịch trong sơn động tiến hành một trận liên quan đến tồn vòng thuế biến lúc hắn chỗ không biết xa xôi phương kia một cái k h á c đoạn giống nhau n ừ n g gọi sinh mệnh quy tích cũng đang tại bấp bên trong lạc yên mở ra từ khi trưởng môn công tử diệp lăng vân bị giết phản đồ lâm việt phản bội chạy trốn tin tức như ôn dịch giống như truyền khắp tô n g môn trưởng môn diệp vấn thiên lôi đình tức giận liền hóa thành một đoàn nặng nề g h vô cùng mây đen gắt gao đặt ở mỗi người đỉnh đầu trong ngày thường tiên môn thánh địa kia phần siêu nhiên cùng tường hòa đã sớm bị nổ t ậ n gốc thay vào đó là vĩnh viễn kiểm tra cùng làm cho người hít thở không thông cao áp đã từng đồng môn gặp nhau thời điểm đầu mỉm cười ô nhu bị triệt để p h á tan thành từng mảnh tuần tra đệ tử tiếng bước chân biến càng thêm nặng nghề vang lãnh ánh mắt của bọn hắn như là tôi độc đao từng lần một phải nghi、lấy. Mỗi người lấy. đ ề u thu cẩn thận l i m mình, lâm lấy lời nói của mình, sợ cùng của sợ v i ệ t c á i t ê n này d í n h vào bất kỳ một tia kỳ liên q u a n từ đó d ẫ n lửa thiếu t h â nhi Đối với Viện Tô n mà nói tòa này nàng sinh sống mấy năm tô n g môn dường như trong vòng một đêm rút đi tất cả s á t thái biến thành đũ ám để nén l ẩ n giam g đạo thân ảnh kia rời đi không chỉ là mang đi một cái đồng bạn càng là rút đi nàng thế giới bên trong duy nhất ánh sáng và nhiệt độ nàng mỗi ngày ôm hai đầu gối co quắp tại chính mình dàn kia đơn sơ đến quá phận úc xa nơi nhỏ lãnh ngoài phòng là đội tuần tra khôi giáp va chạm băng lanh tiếng vang là đệ tử ở giữa hạ r ộ n g nhưng như cũng khó nén cay nghiệt chửi mắng cái kia phản đồ ác độc nhất băng truy từng cái tạm kích lấy trong nội tâm nàng kia phiến là thiếu niên giữ lại nho nhỏ t h i ê n địa, để nó từng tấc từng tấc đông kết dạng nước nàng không sợ bị liên lụy càng không sợ những cái kia có lẽ có trách phạt nàng chẳng qua là cảm thấy không có người kia tâm ô môn chống rông đến đáng sợ cái kia sẽ ở nàng bị đệ tử khác ước hết i lúc rõ ràng chính mình cũng nhỏ yếu không chịu nổi nhưng như cũng sẽ bụng về ngăn khuất trước người nàng thiếu niên cái kia sẽ ở nàng đói đến chóng đầu h a mắt lúc ảo thuật dường như từ trong ngực móc ra nóng hầm hầm ăn、ngon. Cái kia sẽ ở trong ư ớ c m ặ n thông giữ lại lạ h môn đa n số lực lượng tinh nhuệ đã sớm bị trưởng môn điều động ra ngoài thiên la địa vong giống như truy tra lâm việt hạ lạc nội bộ phòng ngự đại trận cũng bởi vì lòng người bàng hoàng cùng điều hành hỗn loạn tại g ô n g tố trùng t í c h b à o xuất hiện một tia sơ hở tô huyền nhi hít sâu m ộ t hơi theo kẹt kẹt rung động v á n dường hạ cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một cái dùng bao vải dầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật bọc nhỏ mở ra vải dầu bên trong lẳng lặng nằm một thanh tạo hình kỳ lạ kim loại tay súng còn có một túi nhỏ bị nàng tỉ mỉ chọn lựa phơi nắng khô giáo linh thực h ẳ n g i ố n g tay súng là lâm việt trước khi đi gần như cường ngạnh kín đáo đưa cho nàng hộ thân tri vật văng lanh kim loại xúc cảm giờ phút này lại thành nàng tại thế gian này duy nhất ấm áp nguồ nhắm mắt lại dường như còn có thể cảm nhận được phía trên lưu lại l ậ c thuộc với hắn khí tức cùng nhiệt độ hắn từng nói với nàng vô luận như thế nào đ ề u muốn sống sót như vậy nàng cũng muốn sống sót nhưng không phải ở chỗ này không phải tại tòa này đã biến thành băng lánh lồng giam trong tông môn kéo dài hơi tàn nàng muốn đi tìm hắn dù là hy vọng xa vời nàng đưa tay x u ố n g cùng hạt giống túi thiếp thân nấp kỹ thay đổi một thân tầm thường n h ấ t áo bài xám đem chính mình vốn là gầy yếu thân hình che phủ c à n g giống một đạo cái bóng mơ n g nàng đẩy cửa ra như là một cái bị hoảng sợ cũ bọ lại như cùng một mảnh bị cồn u g phong c u ố n lên lá rụng mượn lôi minh cùng mưa to hiểm hộ lạng yên không một tiếng động xuyên qua ngày bình thường thủ vệ xâm nghiêm khu vực lợi dụng chính mình đối tông môn có cây khí tức đặc biệt cảm giác tìm tới chỗ kia bởi vì trận pháp vận chuyển không khóe mà xuất hiện phòng ngự khẽ hở không chút do dự biến mất tại sơn môn bên ngoài bóng đêm vô tận bên trong nàng không quay đầu lại bởi vì phía sau là lầu giam trước phương là cái kia đạo tên là lâm việt hy vọng chi quang dù là vạn giảm xa dù là con đường phía trước sinh tử chưa biết nàng cũng không oán không hối hận lâm trạch chi nguyên dọc lớn vô ngần nguyên thủy rừng cây là nổi danh đường cùng một trong nơi này độc trướng quanh năm không tiêu tan yêu thú cường đại t i ề m phục tại mỗi một phiến bóng ma phía dưới đối với bất kỳ một cái nào lạc đản tu sĩ mà nói bước vào nơi đây cơ hồ đồng đẳng với cựu tử nhất sinh nhưng mà tô h i y ể n nhi kia xóa thân ảnh gây yếu lại như là một sợi tầm thường nhất thú hồn chấp nhất ghé qua trong đó nàng không có l â m v i ệ t như vậy tầm tầm lớp lớp đủ để hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn càng không có đủ để khinh thường cùng giai cường đại tu vi nàng có vẹn, vẹn bẩm sinh có thể cùng ngàn vạn cỏ cây khai thông thiên phú kỳ dị phần này thiên phú tại mạnh được yêu thua tôn trọng sát phạt chi thuật t h a n h một môn bên trong là bị coi là vô dụng dở hơi nhưng tại m ạ n h này nguy cơ tứ phía nguyên thủy trong rừng lại thành nàng dựa vào sinh tồn lớn nhất ỷ b ả o nàng có thể nghe tới kịch độc dây leo đan g thì thầm tản mát ra nguy hiểm cảnh cáo từ đó tại bước vào cạm b ấ y tiền đ ể trước tránh đi nàng có thể cảm thụ tới tiềm phục tại chỗ tối yêu thú trên thân k i a n ồ n g đậm mùi máu canh như là trong đêm tối ngọt ướp n h ư n g nàng có thể lách qua những cái k i a n à n g hoàn toàn không cách nào địch nội tồn tại đáng sợ nàng càng có thể phân biệt ra mỗi một gốc thực vật tản ra khác biệt cảm xúc nào là ẩn chứa trí mạng kịch độc phẫn nộ nào là nắm giữ chữa thương kỳ hiệu ôn hòa nào lại là có thể no bụng đỡ đói vui sướng mấy tháng thời gian trong nháy mắt m à qua nàng l ạ loi một mình tại lâm trạch chi nguyên khu vực bên ngoài gian nàn cầu sinh n ó i bụng liền lần theo thực vật chỉ dẫn tìm kiếm những cái k i a tản ra vui sướng cảm xúc không độc linh quả khắt liền thu thập sáng sớm ngưng tụ tại rộng lớn thực vật trên t h i lá tinh khiết nhất ngọn h ạ xương nàng tựa như một cái nhất cẩn thận nhát gan con thỏ lại giống một cái cứng rắn nhất con kiến cẩn thận từng ly từng tí tại mảnh này thừa hành hắc cám xâm lâm pháp t ắ c thổ địa bên trên vì chính mình mở ra một đầu bé không thể nghe nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt sinh lộ nàng tất cả b ỏ hành lý chỉ có một cái nho nhọn túi bên trong đầy nàng ven đường tần tân khổ khổ thu thập mà đến các loại chân quý thậm chí kịch độc thực vật hẳn giống nàng không biết rõ lâm việt bây giờ người ở phương nào càng không biết hắn trôi qua có được hay không còn sống hay không nàng chỉ là cố chấp nghĩ đến hắn những cái kia kỳ lạ tạo vật có lẽ sẽ cần một chút đặc thù vật liệu nàng không hiểu những cái kia phức tạp trận pháp cùng cơ quan nhưng nàng h i ể u thực vật nàng muốn vì hắn thu thập tốt thế giới này tất cả kỳ lạ hẳn giống chờ gặp lại hắn lúc giao cho hắn phần này xa xôi mà xa vời chờ đợi là trèo c h ố n g nàng tại cái này vô biên bắt ngát cô tịch cùng trong sự sợ hãi một mình tiến lên duy nhất động lực theo thời gian trôi qua nàng bản năng cầu sinh càng thêm nhạy cảm đối có cây cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng chứ ba uyển nhi quý y ế t ớ t một gặp xuân hai chứ ba uyển nhi quý y ế t ớ t một gặp xuân hai nàng bắt đầu không tự giác hướng lấy lâm trạch chi nguyên chỗ càng sâu đi đến muốn này, làm nàng khó khăn xuyên qua một mảnh tản r a nồng đậm mục nát khí tức đầm lấy lúc một cỗ như có như không lại hùng vĩ đến dường như có thể cùng tiên địa c ộ n g minh gào thét đột một tại nàng đấy lòng chỗ sâu nhất v ă n g lên đây không phải là thanh âm mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu nhất sắp đốt hết tất cả ánh sáng cùng nhận bi thương hùng vĩ cổ l a o tràn đầy tuế n g u y ệ n lắng động nặng nề cùng b ù trừ lẫn nhau vong không cam lòng cùng tuyệt vọng t ô huyền nhi bước chân đột nhiên dừng lại nàng ất mục chi thể củng cố này cổ lão gào thét sinh ra trước nay chưa từng có mạnh mẽ cậu mình một cỗ phát ra từ nội tâm to lớn bi thương trong nháy mắt chiếm lấy nàng. nhường nàng cơ hồ không t h ở nổi nước mắt không bị khống chế trở xuống nàng lần theo kia g ạ o thét vô hình chỉ dẫn quên đi chung quanh nguy hiểm quên đi tự thân mọi bệnh khó khăn đi về phía trước tiến xuyên qua đ ồ n g lầy đẩy ra bụi gai cuối cùng tại một mảnh phương v i ê n v ả i dặm bên trong không có một ngọn cỏ hoàn toàn t ĩ n h mịt hôi bại trung ương đất trống nàng nhìn thấy một gốc to lớn tới không cách nào tưởng tượng của một nó quá lớn dường như một gốc kết nối lấy trời cùng đất thần trụ chỉ là nó tất cả thân cành đều đã chết kéo từng cục vỏ cây khô n ư ớ đến như là lao nhân mặt toàn thân bày biện ra một loại tính mịt màu sàm trắng tại bất luận cái gì tu sĩ trong mắt cái này đều chỉ là một gốc chết đi không biết nhiều ít vạn năm cây vô khô liền làm t u ổ i lửa giá trị đều không có thật là tại tô huyền nhi cảm giác bên trong cái này g ố c nhìn như chết đi của một thể nội còn sót lại cuối cùng một kia y ê u ớt đến cực hạn sinh mệnh là cấn chính là nó đang phát ra kia tuyệt vọng kêu gọi tô huyền nhi đi từng bước một tới nàng ngửa đầu nhìn qua cái này đ ỉ n h thiên lập địa cây vô khô thân thể nho nhỏ tại trước mặt nó nhỏ bé như hạt bụi trong mắt lại tràn đầy không cách nào nói rõ thương tiếp cùng thương xót nàng dội ra cặp kia bởi vì trường kỳ ngắt lấy cùng lao động mà có chút thô g á p tay nhỏ n h ẹ y nhang dán tại cổ một kia thô giáp b ă n g lãnh vỏ cây bên trên người nhất định rất khó chịu ha nàng thấp giọng n ỉ non thanh â m nhỏ như mốt u đều lại rõ ràng chuyển vào kia y ê u ớt sinh mệnh trong lạc ấ n cổ một gà o t h é t tại thời khắc này hơi chậm lại tựa như một cái trong bóng đêm chầm luân bạn năm kẻ sắp chết tại thời khắc hâm ối rốt cục nghe được một tiếng đến từ n g o ạ i giới dịu dàng an ủi tôi hiển nhi không chút do dự nàng khoanh chân ngồi to lớn cổ một phía giới đem chính mình nhất một chi thể thôi động tới trước nay chưa từng có cực hạ từng sợi tinh t h ầ n vô cùng t ạ n ra giạt rào sinh cơ màu xanh biết linh lực theo trong cơ thể nàng liên tục không ngừng mà tuân ra theo lòng bàn tay của nàng chậm dại rót vào cổ một kia sớm đã cua quặn không biết bao nhiêu năm tháng mạch lạc bên trong hành vi của nàng không khác tinh vệ lớp biển vụ công rời núi ngày qua ngày n g u y ệ t phục một tháng nàng giống một tôn thành kính pho tượng ngày đêm bảo hộ ở chỗ này linh quả đã ăn xong nàng liền bước lên phong hiểm đi chỗ xa hơn tìm kiếm linh lực hao hết ngay tại chỗ ngồi xuống khôi phục sau khi tỉnh lại lại không chút gì keo kiệt đem khôi phục linh lực toàn bộ chuyển vận cho cổ một sắc mặt của nàng biến càng ngày càng tái nhận thân hình cũng càng thêm g ầ y yếu dường như gió thổi qua sẽ ngã xuống nhưng nàng ánh mắt lại càng ngày càng sáng tỏ càng ngày càng kiên định bởi vì nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng của một kia y ê u đất sinh mệnh là cấn tại phần này bất kể hồi báo không hỏi kết quả đổ vào sau khi không tiếp tục tiếp tục tiêu tán mà là bị vững vàng vững chắc lại nó tựa như nến tàn trong gió mặc dù vẫn như cũ y ê u đất lại không còn chập trờn nhưng vẹn như thế còn xa xa không đủ của một sinh cơ vẫn như c ũ không cách nào bị chân chính tỉnh lại một ngày này làm tô huyển nhi lần nữa đem thể nội một tia linh lực cuối cùng rót vào cổ m ộ t về sau nàng nhìn xem vẫn như c ũ không có chút nào biến hóa cây vô khô cảm thụ được chính mình gần như d i u hết đèn tắt thân thể nàng hàm răng cắn chặt môi d ư ớ i đem chính mình vốn cũng không nhiều linh lực lại một lần nữa liên cùng nghiền ép một giọt bóng ánh sáng long lanh ẩn chứa nàng tất cả sinh mệnh tinh hoa chất lỏng màu xanh biếp theo đầu ngón tay của nàng bức ra, à chậm rãi dung nhập thân cây bên trong đây là nàng tinh thần nhất ớt một bản nguyên chi lực cũng liền tại thời khắc này kỳ tích đã xảy ra ầm ầm một tiếng ngột ngạt như thiên địa sơ khai lúc nhịp tim giống như tiếng theo cổ một chỗ sâu nhất chuyển đến sau một khắc một cỗ minh mông như biển tinh thuần tới cực hạn một nguyên chi lực như là vỡ đê lục sắt thiên hạ theo cổ một thể nội ẩm vàng trả lại mà ra trong nháy mắt đem tô huyền nhi kên lảo đảo muốn ngã nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể bao phủ hoàn toàn cỗ lực lượng này là cái này gốc không biết tên thượng cổ thần m ộ t ngủ say vạn n ằ m chỗ góp nhặt sinh mệnh tinh hoa giờ phút này bị tô huyền nhi thuần túy vô tư ớ t m ộ t c h i tâm hoàn toàn tỉnh lại không giữ lại chút nào quả đáp lễ cho ân nhân cứu mạng của nó thậm chí linh hồn đều bị một cỗ ấm áp mà bảng bạc hải dương màu xanh lục hoàn toàn báo khỏa trong cơ thể nàng tinh mạch xương cốt huyết đ ụ đều tại cỗ lực lượng này g ọ dựa hạ bị tái tạo vốn chỉ là trung phẩm tư chất m ộ t linh căn tại cỗ này tinh t h u ầ n một nguyên tri lực cưỡng ép chiết xuất tịnh hóa phía dưới tất cả hỗn tạp thuộc tính bị toàn bộ tẩy đi linh căn phẩm chất tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng lên đi cùng trung phẩm đình phong thượng phẩm linh căn cuối cùng đạt tới chân chính tiên thiên đất mục linh thể cấp độ cùng lúc đó nàng kêu đình trệ tại luyện khí tu vi bình cảnh tại c ố này không thể địch nổi lực lượng trước mặt yếu ớt như là một tờ giấy mỏng bị trong nháy mắt xông phá luyện ký sáu tầng luyện ký bảy tầng luyện ký tám tầng luyện k h í đại viên mãn c ố lực lượng kia dư thế không giảm mang theo tu vi của nàng một đường hát vang tiến mạnh hướng về kia nói ngăn cách tiên phả một m đạo môn hạm cuối cùng phát khởi như bẻ cảnh khô giống như xung kích không có thống khổ không có bình cảnh mọi thứ đều lộ ra như vậy nước chảy thành sông t r ú c cơ thẳng đến tu vi của nàng vững vàng dừng ở trúc cơ sơ kỳ cảnh giới kia cố bàng bạc một nguyên chi lực mới chậm rãi bình ổn lại toàn bộ dung nhập tứ chi của nàng bất hải cùng nàng tần sinh đạo cơ hoàn mỹ hợp nhất l à n g tô huyển nhi lần nữa mở hai mắt ra lúc toàn bộ thế giới tại cảm giác của nàng bên trong đều biến không giống như vậy nàng có thể rõ ràng nghe tới phương biên vài g i ả m bên trong mỗi một gốc cỏ nhỏ hô hấp mỗi một đoá hoa mở thanh â m nàng cúi đầu nhìn xem hai tay của mình da thịt trắng nuốt như ngọc tràn đầy tràn trề sinh mệnh vĩ lực cũng không thấy nữa trước đó gầy yếu cùng tái nhợt nàng chậm rãi đứng người lên lực lượng trong cơ thể nhường nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có phong phú cùng tự tin nàng không còn là cái kia chỉ có thể trốn ở người sau hèn nhát bất lực thiếu nữ nàng ngầm đầu nhìn về phía lâm trạch chi nguyên chỗ càng sâu ánh mắt trước nay chưa từng có thanh tịnh cùng kiên định nàng không biết rõ lâm v i ệ t hiện tại người ở phương nào nhưng bây giờ nàng rốt c ụ c có truy đuổi bước chân h ắ n tư cách chờ ta nàng nhẹ giọng tự nói trong thanh nhâm mang theo một tia ban đầu lấy được tân sinh vui sướng c ũ n g không cho dao động quyết tâm sau một khắc thân ảnh của nàng n h ó á n g một cái liền hóa thành một đạo màu xanh lưu quang biến mất tại chỗ rừng sâu mà ở sau lưng nàng gốc tia sừng sức vạn cổ cây gỗ khô chẳng biết lúc nào không ngờ ở đằng tia thô giáp khô nước vỏ cây bên trên rút ra một cây đón gió chật trở trợn xanh nhạt mầm non chương bốn thần thức làm ắ t a cờ bốn mươi bảy sơ thành chương bốn thần thức làm ắ t a cờ bốn mươi bảy sơ thành bản kế hoạch đã ở trong lồng ngực thành hình mỗi một cái linh kiện cấu tạo mỗi một đạo trận bàn hướng đi đều tại lâm b i ệ t trong đầu vô cùng rõ ràng nhưng mà hiện thực xương cảm giác lại như một chậu thấu xương nước lạnh tới ư lên cái kia bởi vì linh cảm bắn ra mà phấn khởi đỉnh đầu hắn xếp bằng ở đơn sơ ở mức trong sân đ ậ u trước mặt trưng bày một đống theo diệp l ă n g v ầ n trong túi chứa vật vơ vét tới tốt nhất vật liệu khối kia to bằng đầu người toàn thân đen nhánh huyền thiết tản ra chầm ngưng nặng nề khí tức xem xét liền biết là luyện chế pháp khí tuyệt hảo vật liệu. còn có kia đoạn tản r a nhàn nhạc thanh quang phong văn linh mục cùng chính mình cái kia thanh đã bị hoàn toàn phá giải chuyển luân thức linh su súng linh kiện tài nguyên không thể bảo là không phong phú có thể hắn thiếu đồ vật càng nhiều không có luyện khí công xưởng bên trong có thể dung luyện l y ệ n thiết rèn đúc tạo hình nhiệt độ cao điệu hỏa không có tinh vi rèn đúc đại cùng các thức kích thước truy cố càng không có những cái kia dùng cho tinh tế rèn luyện khắc họa trận văn chuyên dụng công cụ chỉ có siêu v i ệ t thời đại này thiết kế tư tưởng lại ngay cả cơ sở nhất gia công điều kiện đều không có đủ mẹ nó cũng không thể thật dùng giang gặm a lâm việt mực bội nắm tóc trong lúc nhất thời lâm vào không bột đấu gột nên hồ quất cảnh ánh mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m khối kia cứng rắn huyền thiết rơi vào trầm tư trực tiếp dùng cái kia gà mở khống hỏa thuật nhiều nhất chỉ có thể đem huyền thiết mặt ngoài thiêu đến có chút p h í m h ồ n g khoảng cách dung luyện tạo hình nhiệt độ kém cách xa và dặm c ư ớ ép đánh không có thích hợp công cụ chỉ sợ nện tới hắn linh l ự c hao hết khối thép này cũng sẽ không có mảy may biến hình gấp không được lâm việt ép buộc chính mình tỉnh táo lại huyền thiết là thanh thương này tương lai thăng cấp hạch tâm nhưng không phải hiện tại hiện tại trọng yếu nhất là trước tạo ra một thanh có thể sử dụng có thể bảo m ệ vũ khí hắn hít sâu một hơi đem khối kia quý giá huyền thiết cẩn thận từng ly từng t í thu hồi t ú i chữa b ệ n quyết định tạm thời từ bỏ một bước đúng chỗ ý nghĩ c ơ m muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đường muốn từng bước một đi hắn đưa mắt nhìn sang những cái kia bị phá giải xuống tới cũ thương linh kiện trong đó cây kia từ tông môn luyện khí sư chế tạo nòng súng mặc dù nội bộ ránh nòng súng đã sớm bị hắn san bằng nhưng chất liệu bản thân trải qua thiên truy b á c h luyện kiên cố dị thường là dưới mắt quý máu nhất có săn bộ kiện nòng súng có cái khác linh kiện chỉ có thể dựa vào tự mình động thủ cơn no áo ấm hắn hạ quyết tâm không còn nghĩ vi hắn cần công cụ, cần thay thế vật liệu. Hắn đưa ánh mắt về phía ngoài đ ộ n g kia p h í a n g u y cơ tứ phía rừng cây. trong mấy ngày kế tiếp, hắn không tiếp tục đóng cửa làm xe, mà là thành một cái cẩn thận mà hiệu suất cao thợ săn. hắn cố ý săn g i ế t một đầu lấy xương cốt cứng r ắ n c h ứ danh lưng sắt thương lang, đem nó tráng kiện nhất một cây xương đ u ổ i g ỡ xuống, trải qua đơn giản dùng lửa đốt cùng rèn luyện, chế thành một thanh nặng nghề s ơ n truy. lại từ một đầu răng nanh lợn rừng trong miệng, ra hạ hai cây sắc bén nhấc bén nhọn răng nành, chuẩn bị đem nó xem như nguyên thủy nhất mũi khoan cùng đao khắc. hắn lại từ trên vách núi đã t lại mặt ngoài đối lập bằng thẳng to lớn hắc nham đem nó kéo về trong động xem như tạm thời cái thất gỗ cùng bàn làm việc vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu độc thủ hắn đem theo diệp lăng vân trong túi chữ vật tìm tới một chút phẩm chất thua ở h u y ề n thiết vụ b ạ t khối kim khí dùng khống hỏa t h u ậ t lặp đi lặp lại m u n g cô mặc dù không cách nào du n g luyện nhưng có thể khiến cho biến đối lập mềm mại một chút sau đó hắn liền bắt đầu buồn k ẽ mà gian khổ rèn luyện công tác đốt đốt làm làm thanh thúy mạ đơn điệu t i ề đánh bắt đầu ở cái này yên tính trong sơn động bên thai không dứt ngày đêm tiếng vọng hắn một tay cầm n u n g đỏ khối kim khí một cái tay khắc cơ nặng nề g h x ư ơ n g thú lại truy ra sức đánh mỗi một lần gõ đều chấn động đến hắn hổ khẩu trận trận run lên tia lửa tung toe bên trong khối kim khí biến hóa lại cực kỳ bẽ nhỏ đây là một cái cực kỳ hao phí linh lực cùng kiên nhẫn mài nước công phu luôn thể đến đủ để cho bất kỳ một cái nào tâm trí không kiên người n ổ i đ i ê n nhưng lâm việt không có lựa chọn nào khác hắn tựa như một cái nguyên thủy nhất nhất là hậu thợ rèn dùng đến ngốc nhất vụn phương thức một chút xíu đi cải biến trong tay tài liệu hình dạng may mắn là hắn đủ trước kia thế giới coi như lô ban tại thế đều không thể so sánh ưu thế thần thức thần thức thành hắn duy nhất dụng cụ tinh vi tại mỗi một lần đánh mỗi một lần rèn luyện lúc hắn đều đem thần thức độ cao tập trung cẩn thận cảm giác kim loại nội bộ biến hóa rất nhỏ bảo đảm mỗi một lần lực lượng đều dùng tại mấu chốt nhất vị trí hắn dùng lợn rừng răng nanh làm đau khắc một chút xíu tại khối kim khí bên trên tạo khoan thần thức dẫn đạo nhường hắn đối cường độ khống chế đạt đến không thể tưởng tượng tinh diệu trình độ thương cơ có súng chốt đánh nguyên một đám tô g á p nhưng công năng đầy đủ hết linh kiện ở trong tay của hắn chậm rãi thành hình tiếp là lợi dụng hiện hữu linh kiện tiến hành cải tạo cùng lắp ráp hắn đem trước kia cái kia thanh chuyện luân tức linh su xu x u ố n g bên trên chế tác hoàn mỹ nhất nòng súng cùng mấy cái hạch tâm t r u y ề n lực bộ kiện phá hủy xuống tới xem như vũ khí mới cơ sở không xương hắn dùng thần thức phụ trợ lấy vượt quá tưởng tượng nghị lực đem những này cũ mới linh kiện tiến hành tổ hợp không cách nào kín kẽ địa phương liền dùng nhỏ hơn mảnh kim loại bổ sung đánh cần kết nối địa phương cố định hắn liền từ săn rết yêu thú trên thi thể lộn bỏ nhất mềm dẻo bền chắc nhất gân kiện dùng dùng lửa đốt làm trình độ giống buộc chặt dây thường như thế đem tất cả thô g á p linh kiện gắt gao buộc chặt. quân quanh ở cùng một chỗ mấy ngày sau một thanh tràn đầy miếng vá cùng một c h ặ t vết tích xâu xi、si、đến quả thực giống một cây thiêu hỏa côn vũ khí hình thức ban đầu xuất hiện ở trước mặt hắn một bước cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất là giao phó nó、no、linh hồn khắc h ỏ a trận pháp hắn lấy ra kêu đoạn một mực không nỡ dùng phong văn linh m ụ c dùng phi kiếm cẩn thận từng ly từng tý trẻ thành súng ống hộ một cùng bán súng cái này đoạn linh m ụ c trời sinh liền ẩn chứa phong hệ lạ vận là gánh chịu ra tốt trận pháp tốt nhất vật dẫn lâm việt ngồi xếp bằng đem thiêu hỏa côn đang nằm tại trên gối hít sâu một hơi cả người tinh khí thần đều ngưng tụ tới hắn đưa tay phải ra ngón trỏ đầu ngón tay linh lực ngưng tụ như là một chi vô hình tinh tế nhất đ ạ u khác tại thần thức tinh chuẩn dẫn đạo hạ bắt đầu ở những cái kia thô giáp linh kiện bên trên khắc họa phức tạp trận văn nòng súng bên trên lấy trước mắt hắn tu vi cùng công cụ hắn chỉ miễn cưỡng khắc xuống một đạo cơ sở nhất duệ kim trận cùng một đạo gia tốc trận bảo đảm linh lực viên đạn tại ra khỏi nòng lúc có thể thu được bước đầu lực xuyên tấu cùng tốc độ thương cơ cùng xem như ẩu đạn lỗ khảm trôi nối tiếp hắn từ bỏ phức tạp liên phát thiết kế chỉ khắc một cái cơ sở nhất tụ linh trận p ụ trách dẫn đạo cùng kích phát linh thạch năng lượng mà hạch tâm nhất thì là ở vào thân thương nội bộ một khối cùng hắn thần thức chặt chẽ tương liên độc lập mảnh kim loại bên trên bị hắn hao phi lớn nhất tâm huyết cùng lực lượng thần thức khắc xuống thần thức khóa chặt trượt trận p h á p này là hắn tất cả tư tưởng nền tảng là hắn thanh này vũ khí có thể siêu việt thế giới này tất cả pháp khí căn b ả n chỗ ông theo cuối cùng một khoản g trận v ă n rơi xuống lâm việt chỉ cảm thấy trong đầu một hồi oanh minh trước mắt sao vàng bay loạn hắn kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một t i ế máu tươi thân thể cũng nhịn không được nữa xoay người ngã xuống trên mặt đất đã ngủ mê man thân thức cùng linh lực tại lần này cực hạ tha bị t r hắn, hắn đem sau cùng phong văn linh một báng súng cùng hộ một lắp đặt lên đi nương theo lấy vài tiếng thanh thúy cơ quan cắn vào âm thanh một thanh tạo hình dữ thợ tràn đầy thô c ạ c h bạo lực mỹ học cùng người nào trận pháp khí tức kỳ lạ pháp khí lẳng lặng nâng tại hắn trên tay nó toàn thân bày biện ra nhiều loại kim loại ghép lại mà thành lộn xộn màu sắc thân thương đường cong tu h k ệ n h mà lạnh leo c ứ n g rắn quấn quanh trên đó yêu thú gân kiện tràn đầy nguyên thủy g i á tính phong văn linh mục thiên nhiên hoa văn cùng hậu thiên khắc họa đơn sơ trận văn h ò a lẫn tạo thành một loại mâu thuẫn mà dị thường hài hòa đặc biệt mỹ cảm lâm việt nhẹ nhàng đốt b e v ă n g l á n h thân thương đầu ngón tay xẹt qua những cái kia thô giáp buộc chặt vết tích cùng không bằng thẳng mặt ngoài kim loại h ắ n có thể cảm nhận được rõ ràng nội bộ mấy cái kia đơn sơ trận pháp ở giữa đang tiến hành yếu ớt mà ổn định linh lực lưu truyền một loại Hắn bởi i điểm nhiều ế khuyết t thanh thương này quyết điểm nhiều vô số b vì là cưỡng ép chấp á năng lượng tỷ lệ lợi dụng rất thấp một khối hạ phẩm linh thạch năng lượng chỉ sợ hơn phân nửa cũng sẽ ở chuyển quá trình bên trong tiêu tán rơi to lớn sức giật toàn bộ nhờ yêu thú gân kiện cùng phong văn linh một đôi cứng chỉ sợ không mở được mấy phát gân kiện liền sẽ đứt đoạn nòng súng càng là bởi vì thô giáp gia công cùng đơn sơ chất pháp lúc nào cũng có thể mạnh thậm chí tạt nóng chỗ chết người nhất chính là không có liên phát xạ kích chất pháp nó trên bản chất vẫn là một thanh cần dùng tay n é t vào xạ tốc cực kỳ chậm rãi một phát súng trường nhưng là lâm việt ánh mắt đột nhiên biến vô cùng sắc bén chỉ cần có thần thức hóa chặt đây hết thể q u y ế t điểm liền đều có thể bị dễ dàng tha thứ chỉ cần thần thức có thể k hóa chặt mục tiêu như vậy thanh thương này bắn ra mỗi một phát linh lực viên đạn trên lý luận đều chính là tất chúng chi đánh cái này tại cái này còn dừng lại đang phi kiếm pháp bảo đối h ớ i n h dựa vào tu s ĩ tự thân nhãn lực cùng dự phán thời đại là hàng duy đặc kích hắn đem thanh này c h u ố t xuống chính mình tất cả tâm huyết cùng trí tuệ vượt thời đại vũ khí trong chú ôm vào trong n ự c trong mắt lóe ra khó mà ức chế lưng p ấ n cùng mong đợi con mang cái này không chỉ là một thanh vũ khí đây là hắng c i thức cùng nghị lực kết tình là hắn tại cái này đàn khốc tu chân thế giới sống yên phận lớn nhất á t chủ bài tràn đầy tên ăn mày giống như đông bính tây thấu phong cách nhưng nội h ạ c h lại là đế vương cấp lý niệm liên bảo ngươi a cờ bốn mươi bảy cái bản a vũ khí đã thành lâm việt đứng người lên động tác thuần thục đem một khối hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ lấp nhập thân thương l â u khảm ổ đạn đ ư m theo lấy cách một tiếng văng nhỏ thân thương nội bộ tụ linh chận bị kích hoạt phát ra yếu ớt bù bù hắn đi đến cửa hang ánh mắt nhìn phía ngoài động tia phiến nguy cơ từ phía nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ lâm trạch tri nguyên thanh này địch ta đều tổn thương thiêu hỏa côn chi này ngưng tụ hắn tất cả hy vọng chân lý đến tột cùng có thể bột phát ra như thế nào y lực hắn nhất định phải dùng một trận chiến đấu chân chính đến kiểm nghiệm nó chất lượng chương năm xấu xí chi chân lý một chương năm xấu xí chi chân lý một động phủ bên trong yên lặng như tờ chỉ có trên vách đá khảm n ạ g nguyễn quang thạch tản ra thanh lãnh m à tuyên cổ quang huy đem một người cái bóng kéo đến kéo dài m à cô độc lâm việt ngồi xếp bằng k h í tức trầm ổn nhưng nếu nhìn kỹ hai con người liền sẽ phát hiện kia chỗ sâu cũng không phải là không hề bận tâm yên tĩnh mà là quần quận lấy k i ể m chế kích động cùng thâm trầm sâu lo trước mặt hắn lẳng lặng đang nằm lấy chi kia vừa mới bị hắn mệnh danh là a cờ bốn mươi bảy thất cái bản q u o á i dị tạo vật nó thực sự quá mức xấu xí thân thương từ nhiều loại khác biệt tính chất kim loại ghép lại mà thành mối hàn vết tích thô giáp đến như là con rết vết s ẹ o báng súng thì là một đoạn bị gọn chặt qua phong văn linh mục phía trên còn lưu lại một chút v ờ a giáp mà đem đây hết thể cưỡng ép buộc chặt cố định là vài vòng hiện ra bóng loáng yêu thú gân t i ệ n tản ra nhàn nhạt mùi tanh nếu không phải lẽ ra ánh sáng nhạt đơn sơ c h ậ t văn cho dù a i gặp đều sẽ coi là đây chỉ là một cây tạo hình kỳ lạ thiêu hòa côn tinh thần của hắn cũng không hoàn toàn đắm chìm trong sáng tạo trong b u ổ i sướng vợ văn tương phản một loại m a n h liệt hơn bắt nguồn từ không biết cảm giác cấp bách giống như một bàn tay vô hình g ắ t gao bóp chặt trái tim của hắn thúc giục hắn tiến hành b ư ớ c kế tiếp nghiệm chứng cố này cảm giác cấp bách bắt nguồn từ hắn với cái thế giới này tính sợ càng bắt nguồn từ hắn đối tự thân tình cảnh thanh tỉnh nhận biết thứ này đến tột cùng là có thể dẫn hắn đi ra tuyệt cảnh xe rách số mệnh thật khí vẫn là một cái lúc nào cũng có thể sẽ lấy đi của mình mạng đem hắn cùng nhau nổ thành mảnh vỡ phế liệu lý luận trung quy là lý luận những cái kia tại trong đầu hắn thôi diễn trăm ngàn lần nguồn gốc từ một cái khác văn minh tinh vi bản vẽ tại hiện thực kém c h ấ p vá hạn tất nhiên sẽ diễn sinh ra vô số không tưởng tượng được vấn đề tài liệu tạp chất công nghệ đ ơ n sơ t r ậ n pháp không kiêm dùng bất kỳ một cái nào nhỏ bé tí v ế t đều có thể tại năng lượng kích phát một n y mắt bị vô hạn phóng đại mang đến hủy diệt tính hậu quả hắn nhất định phải làm rõ ràng cực hạn của nó ở nơi nào uy lực là nó sống yên phận căn bản tầm bắn quyết định hắn cùng địch nhân ở giữa sinh tử khoảng cách độ chính xác là nó có thể hay không một k í c h trí mạng mấu chốt sức giật khảo nghiệm hắn bộ này yếu đ ố i nhục thân cùng nó kia yếu đớt kết cấu đến cùng có thể tiếp nhận mấy lần năng lượng q ù n g bạo xung kích lâm việt trong đầu thuộc về công trình sư tư duy mổ đ ủ lệ đang bay nhanh vận chuyển đem cần nghiệm chứng các hạng tham số từng cái bày ra tạo thành một chương vô hình nghiêm cẩn khảo thí bảng biểu hắn không giống thế giới này tu sĩ đạt được một cái pháp khi sau chỉ biết dùng linh lực thô thiển thôi động cảm thụ uy năng mạnh yếu hắn càng giống một cái đến từ hiện đại văn minh công trình sư đối đãi chính mình sản phẩm mới như thế tràn đầy chặt chẽ cẩn thận hà khắc thậm chí gần như cố chấp khảo thí dục vọng mỗi một cái số liệu đều liên quan đến sinh tử hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đè xuống trong lòng phân tạp suy nghĩ đứng người lên trong động phủ không gian quá nhỏ hẹp hắn đi ra cửa động lại cẩn thận đi về phía trước vài dặm đi vào một chỗ vắng vẻ hơn t u n g lũng nơi này ba mặt núi vây quanh phía trước có một mặt đối lập hoàn chỉnh cao đến trăm t r ư ợ n g dốc đứng vách núi là hắn tỉ mỉ chọn chúng tiên nhiên sân tập bắn án. dưới ánh trăng vách núi bày biện ra một loại xanh s á n sắc cứng rắn mà băng lãnh là tuyệt hảo khảo thí đối tượng hắn không có lập tức nhét vào xem như đạn dược linh thạch mà là trước tiến hành một vòng cực kỳ trọng yếu súng dông thao tác cái này không chỉ có là vì quen thuộc xúc cảm càng là vì kiểm tra cái này chắc b á bật cơ sở nhất máy móc kết cấu phải trang đáng tin hắn hít sâu m ộ t hơi hai tay nắm ở thân thương tay trái dùng sức kéo động c â y kia từ gân thú cùng giản dị đòn bẩy tạo thành thương ư ơ cơ. n g Rắt, ờ i v ư hiệu tiếng ma sát tại tĩnh yên trong sơn ma cơ ố c văng lên, Thanh n lộ ra phá lệ ra tròi thai. phá âm à hắn đem một cái trước đó chuẩn bị xong lớn chừng ngón cái bóng loáng cục đá để vào trên thân thương vừa mới đơn sơ lô khảm bên trong đó chính là hắn thiết kế ổ đạn giơ súng nhắm chuẩn một cỗ chiếu nặng rơi xúc cảm chuyển đến cả thanh thương trọng lượng viễn siêu hắn mong muốn các loại linh kiện thô giáp ghép lại dẫn đến trọng tâm cực độ bất ổn phía trước kim loại nòng súng trầm trọng hơi dốc xuống dưới n ắ m trong tay loại kia lúc nào cũng có thể sẽ tan thành cắt đứt cảm giác n h ư n g hắn không thể không kéo căng toàn thân cơ bắp quá nặng đi hắn thấp giọng tự nói hắn không thể không điều động trong đan điền số lượng không nhiều linh lực như, như suối chảy ró theo linh lực chằm bảo bắp thịt lực lượng đạt được t ă n g phúc yêu cố lảo đảo muốn ngã không ổn định cảm giác mới bị miễn cưỡng áp chế xuống căn này xấu xí thiêu hỏa côn rốt cục ở trong tay của hắn ổn định lại chỉ hướng p h ư ơ n g xa vách núi kế tiếp là hạch tâm công năng khảo thí thần thức hóa chặt lâm biệt hai mắt khép hở chỗ mi tâm trong thức hải thuộc về trúc cơ sơ kỳ lực lượng thần thức như vô hình như thủy triều mãnh liệt mà ra trong nháy mắt vượt qua ba mươi mét khoảng cách tinh chuẩn bao phủ trên vách núi đá một khối lớn chừng bàn tay g i e xanh đây là trước mắt hắn thần thức có khả năng rõ ràng tỏa định cực hạn khoảng cách tại cảm giác của hắn thế giới bên trong quanh mình mọi thứ đều biến thành mơ hồ màu xám trắng khối chỉ có khối kia bị khóa định r ê u xanh biến vô cùng rõ ràng nó hình dáng màu xanh sấm hoa văn thậm chí trên đó bám vào ở dưới ánh trăng lấp lóe nhỏ bé giọt nước đều rõ ràng rành mạch dường như một cái bị huyết hồng sắc đầu nắm gắt gao bao lấy giả lập mục tiêu cùng lúc đó hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thương nội bộ khối kia bị hắn minh khắc thần thức k hóa chặt trận thấp kém mảnh kim loại đang có chút nóng lên một cỗ cảm giác nóng rực theo thân thương truyền lại tới lòng bàn tay của hắn trận pháp đang lấy một loại tham lam mà đ i ê n cùng hấp thu thần trí của hắn trí lực dường như một cái vĩnh viễn điển không đầy l ô đen vẹn vẹn một hơi hai hơi ba hơi một hồi như kim đâm đâm nhói đột nhiên theo chỗ sâu trong óc chuyển đến tùy theo mà đến là một hồi rất nhỏ cảm giác hôn mê thế giới tại trước mắt hắn lắc lư một cái tiêu hao lớn như thế lâm việt trong lòng r u lên quyết định thật nhanh lập tức cắt đứt thần thức chuyển vận k i a u cố tham lam hấp lực trong nháy mắt biến mất nhưng trong đầu cảm giác suy yếu lại thật lâu chưa thể tàn đi quả nhiên không có tinh vi liêu khắc đơn sơ chật phát tựa như một cái điên cuồng để lọt dầu cũ kỹ động cơ năng lượng chuyển đổi hiệu suất thấp đủ cho làm cho người g i ậ n x ô i lấy hắn bây giờ chúc cơ sơ kỳ thần thức cường độ nếu là toàn lực hóa chặt chỉ sợ liền năm giây đều nhịn không được năm giây tại thay đổi trong nháy mắt tu sĩ chiến đấu bên trong có thể xảy ra cái gì đủ để cho địch nhân tế ra pháp khí thi triển thuật pháp giết hắn mười lần đây tuyệt đối là một cái thiếu hụt trí mệnh hắn l u ố t l u ố t bởi vì thần thức quá độ tiêu hao mà mơ hồ nợ h u ệ n thái dương đem thần thức hóa chặt cực hạn lúc dài năm giây cái này mấu chốt số liệu như là cớn giống như nhớ ký trong lòng ngắn ngủi trình đốn sau Kế tiếp, chính là đúng vậy hắn phát hiện hạ phẩm linh thạch đã không thỏa mãn được trận phát gần nhưng cũng may không cần đạn chỉ dựa vào trung phẩm linh thạch năng lượng liền đầy đủ phóng ra áp xúc pháp thuật đánh cũng giải quyết về sau liên phát toàn tự động thường xuyên đổi đạn vấn đề hắn không chút do dự chập ngón tay như kiếm Thôi một ớt t khí, linh h sợi kiếm miếng kia động yếu ở ạ c h thận h bên bắt trên cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu cắt c ly đầu é m Xuy, đau tay một móng mảnh mà Tâm to thanh khối nhỏ to bằng móng tay mảnh hướng thanh mà rơi. Tâm hắn rơi. bằng vỡ đem c ò n linh lại thạch cất kỹ, sau đó đ e m khối kia một ả khả n cùng trịnh trọng lấp vào thân thương h vỡ, vô vào lấp lấu b đạn bên r o n Cung g cục, m ộ tiếng t rất nhỏ cơ quan cắn vào tiếng vang lên mảnh vỡ vừa mới rơi vị thân thương nội bộ khắc họa một tòa khác t r ợ pháp tụ linh trận liền bị trong nháy mắt kích hoạt phát ra một hồi yếu ớt mà dồn dập bù bù một cỗ xa so với hắn tự thân linh lực còn tinh khiết hơn gấp trăm lần cùng bạo nghìn lần năng lượng ở vang theo linh thạch mảnh vỡ bên trong bị dẫn đạo đi ra theo những cái kia thô giáp trận p h á p đường vân bắt đầu điên cuồng lưu chuyển cả thanh thương phảng phất tại trong nháy mắt xuống lại thân thương rất nhỏ địa c h ấ n run tản mát ra hơi thở nguy hiểm lâm việt ngừng thở toàn thân linh lực đều điều động quan chú toàn thân làm xong tiếp nhận súng kích chuẩn bị hắn lại lần nữa d ơ súng lần này động tác mau lẹ mà ổn định thân thức như điện trong nháy mắt h ó a chặt ba mươi mét bên ngoài khối kia vẫn như cũ do g i n g rêu xanh mục tiêu lần này hắn không chút do dự cùng c h ầ chờ tại cảm giác hôn mê sắp đánh tới trước một s á t na hắn dùng hết lực khí toàn thân quả quyết bóp tia đơn sơ cỏ súng. Fang. thanh nhau, vang, vang hóa phía địa tiếng cùng cái này thanh nhã tuyệt trần tu tiên thế giới không nột ngặt cuồng tiếng bang, tại toàn bộ trong sơn quốc cầm nổ tung. Tiếng gầm hóa thành hữu hình sóng xung kích, mạnh mẽ đâm vào bốn phía trên núi đá, chấn động đến trên động đá vụn gì rào rơi xuống, dường như một trận cỡ nhỏ địa chấn. Cùng chản không gì chống đỡ nổi giới gầm gì gì Một mà cầm mẽ đâm một một bộ tuyệt tu thế tại trề cái rơi quốc kích, bách bách cỡ lúc cỗ đá, đá vào rào hợp hữu bạo đó, đỡ chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải giống như là bị một đầu yêu thụ chính diện đục chúng trong nháy mắt đã mất đi tất cả chi giác biến tê dại n h ó i nói h to lớn lực trùng kích nhường thân thể của hắn không bị k h ô n g chế hướng về sau lảo đảo hai đại bước đông một tiếng đâm vào sau lưng trên v á c đá mới miễn cưỡng đứng vững mà khi hắn cố nén kịch liệt đau nhức h ã i nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt lúc hô hấp trong nháy mắt dừng lại kia mặt cứng rắn vô cùng xanh xám sắt trên v á c đá thình lình xuất hiện một cái chừng bảo lỉnh lớn nhỏ kinh khủng hố sâu đá vụn băng khắp nơi nông đầm khói lửa cùng bụi tràn ngập ra hố nhan thạch bày biện ra một loại bị nhiệt độ siêu cao trong nháy mắt thiêu đốt hòa tan sau lại ngừng kết lưu ly trạm biên giới bóng loáng mà v ậ n mèo mà cái hô trung tâm càng là t ĩ n h mình hát c á m sâu không thấy đáy ta thao dù là lâm việt sớm đã ở trong lòng đưa nó uy lực dự đoán vô số lần giờ phút này cũng bị trước mắt cái này vượt quá tưởng tượng thuần túy mà bạo lực lực phá hoại cả kinh n ẹ n họng nhìn chân chối một câu chửi bậy thốt ra thế này sao lại là thương cái này mẹ hắn quả thực là một môn bị cưỡng ép hơi co lại công thành xuyên g i á á o phải biết cái này vẹn vẹn một khối nhỏ to bằng móng tay trung phẩm linh thạch phần có một năng lượng thông qua trận pháp chuyển đổi tại không đến một hơi thời điểm phóng thích ra kết quả cái này nếu là hoàn chỉnh một cái trung phẩm linh thạch thậm chí hắn quả thực không dám tưởng tượng cái này nếu là đánh vào tu sĩ trên thân cái gì hộ thể linh quang cái gì phòng ngự pháp ý n i h ĩ chỉ sợ đều cùng giấy cửa sổ không có gì khác biệt một k í c h phía dưới quản nguyên là trúc cơ vẫn là kim đan sợ l à đều muốn bị vanh thành một vũng máu thịt mơ hồ bùng n o to lớn ngạc nhiên mừng rỡ như sóng chiều giống như quét sạch hắn não hải nhường hắn cơ hồ muốn thả âm thành cười to nhưng một giây sau hắn lập tức túi đầu nhìn về phía trong tay cái này sáng tạo ra kỳ tích t i ê u hỏa côn cái này xem xét phía dưới cái kia khỏa nóng hội tâm lập tức lạnh một nửa chỉ thấy nguyên bản gắt gao buộc chặt lấy thân thương vài gốc yêu thú cất kiện giờ phút này đã có một cây bị rung động dữ dội cùng năng lượng xung kích tại chỗ đứt đoạn chỗ đứt một mảnh cháy đen còn lại mấy chói cũng giống là bị dùng lửa đốt qua đồng dạng chăm chú kéo căng lấy b ư ớ c lên từng kia từng sợi mũi khét trong không khí tản mát ra một cốp rổ tê in bị đốt cháy khét bị khét c â kia từ phong văn linh một chế thành súng, mặc dù cứng cỏi nhưng cũng không cách nào tiếp nhận như thế lực lượng của bạo. một đạo rõ ràng vết nước nhỏ từ thân thương chỗ n ú i tiếp bắt đầu uốn lượn hướng phía dưới lấy băng súng mà cây kia xem như hạch o tâm kim loại nòng súng giờ phút này đang phát ra kinh người nhiệt độ cao đem không khí chung quanh đều tiêu h đốt đến bắt đầu và mẹo một giọt từ bên trên vách đá nhỏ xuống dọn nước chưa chạm đến nòng súng liền ở giữa không trung suy một tiếng bị trong nháy mắt bốc hơi cái này nhiệt độ căn bản là không có cách dùng tay đục vào thế này sao lại là một thanh có thể liên tục sử dụng vũ khí đây rõ ràng chính là đồng quy vu tận hàng dùng một lần lâm việt cười khổ một tiếng trong lòng vui mừng như liên cấp tốc làm lạnh bị công trình sư tỉnh táo thay thế h ã n cực nhanh trong đầu đối lần khảo nghiệm này tiến hành đánh giá lại cùng tính ra uy lực to lớn viễn siêu mong muốn nhưng vấn đề cũng giống nhau to lớn tới trí mạng sức giật vượt qua an toàn ngưỡng giới hạn b ằ n g vào ta hiện tại đục thân cường độ nếu không phải sớm vận công chống cự một thương này là có thể đem cánh tay của ta c h ấ n thành phấn vụ n tính nước xương giải nhiệt vấn đề cực kỳ nghiêm trọng liên tục kích phát tuyệt đối không thể đánh xong một phát tối thiểu muốn chờ mười hơi trở lên thời gian nhường nòng súng tự nhiên làm lạnh nếu không tiếp theo phát linh thạch năng lượng liền sẽ tại nòng súng bên trong mất khống chế dẫn nổ kết cấu cường độ đáng lo gân thú đã gây mất một cây bán g súng cũng sinh ra vết rách lấy trước mắt hao tổn đến xem nhiều nhất phóng ra tầm mười phát thứ này liền sẽ trong tay ta hoàn toàn tan ra thành từng mảnh nguyên một đám thiếu b ự t trí mệnh như nước lạnh giống như tới vào trên đầu của hắn nhường hắn thanh t ỉ n h vô cùng nhưng hắn ánh mắt chẳng những không có chút nào h ề v ạ i và nhục trí ngược lại giống như là bị vừa rồi bạo tạc đốt lên đồng dạng bốc cháy lên một đoàn càng thêm nóng bỏng càng thêm ngọn lửa sáng ngời thành mặc dù xấu xí mặc dù thô g á p mặc dù vấn đề chống chất nhưng nó thật thành nó nghiệm chứng một cái khả năng một đầu chưa hề có người đi qua thuộc về hắn lâm việt con đường của mình thanh này địch ta đều tổn thương thiêu hỏa côn chi này ngưng tụ hắn tất cả địa cầu c h i thức cùng tu tiên thế giới tài liệu chân lý là hắn tại cái này tàn khốc tu tiên thế giới sống yên phận lớn nhất á t chủ bài là hắn đối kháng vận mệnh bất công duy nhất g ầ m thét ít ra lần tiếp theo đối mặt những cái kia cao cao tại thượng trúc cơ kỳ địch nhân lúc hắn không còn là cái kia chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn mặc người chém giết sâu kiến hắn nắm giữ nhất k í c tất xác thậm chí vượt cấp giết địch năng lực lâm việt cẩn thận t ư n g ly t ư n g tí gần như thành kính đem thanh này nóng hổi tên ăn mày bản chân lý để nằm ngang trên mặt、đất. như là đối đ á y một cái hiếm thấy c h ấ t bảo nó mặc dù xấu xí lại là hắn tự tay sáng tạo hy vọng hắn nhìn một chút trong túi chữ vật đã còn thừa không có mấy đan dược và linh h ạ c h lại n g ẩ m đầu nhìn về phía ngoài động kia p h í a dưới ánh trăng lộ ra tĩnh mịch mà nguy hiểm lâm c h ạ c h tri nguyên hắn không có lựa chọn an nhàn g ầ n n ú t cùng nghiên cứu phát minh đã đến cuối cùng tài nguyên đã khô kiệt hắn nhất định phải đi ra cái huyệt động này dùng một trận chân chính máu và lửa chiến đấu đến kiểm nghiệm chân lý chất lượng đồng thời cũng vì chính mình là thanh này chân lý lần tiếp theo tiến hóa đi mảnh này nguy cơ từ phía thế giới bên trong tước đoạt đầy đủ tài nguyên chương sáu mậu mộ cảnh một chương sáu mậu mộ cảnh một động phủ bên trong yên lặng như tờ chỉ có trên vách đá khảm n ạ g nguyệt quang thạch tản ra thanh lãnh mà tuyên cổ q u a n huy đem một người cái b ó n g kéo đến kéo dài mà cô độc lâm việt ngồi xếp bằng khí tức chân ổn nhưng nếu nhìn kỹ hai con người liền sẽ phát hiện kia chỗ sâu cũng không phải là không hề bận tâm yên tĩnh mà là quần quận lấy đẻ nén kích động cùng thâm t r ầ m sầu lo căng cứng thần kinh một khi b u ô n g l ỏ n g như bài sơn đ ả o hải ủ rũ liền cuộc tới hắn biết ngày mai chính là một ngày quyết định bận mệnh hắn nhất định phải lấy sung mãn nhất trạng thái đi n ê n đón dựa vào ở m ớ c băng lanh v á t đá lâm biệt nhắm hai mắt lại ý thức tại mọi bệnh bên trong chậm d ã i chân luân rơi vào một mảnh k ỳ q u á i mập cảnh trong mộng thế giới không có lâm trạch chi nguyên âm lanh âm ớ c cũng không có thanh một môn đẳng cấp s â m nghiêm s á t trời là ấm mang theo một loại làm cho người buồn ngủ nhiệt độ giống kiếp trước buổi chiều dương quang phơi trong chăn bên trên hương vị hắn giống như lại về tới cái kia đê tiện nhất tạp dịch viện nhưng chung quanh những cái kia ư ớ c hiếp qua hắn gương mặt đều biến mơ hồ không rõ hóa thành im ắng bối cảnh hắn cảm thấy bói khát loại kia sâu tận xương thủy đối năng lượng khát vọng thậm chí so trong hiện thực càng thêm một vệ màu xanh xâm nhập hắn tầm mắt hắn thấy không rõ mặt của nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái tắm đến trắng bệnh đạo vào màu xanh một đôi gấp xương rõ ràng nhưng lại vô cùng sạch sẽ tay đang bưng lấy một cái linh quả tia quả đỏ đến giống mã não tản ra từng tia từng sợi trong veo khí tức cái tia hai tay có chút do dự có chút khiết đảm nhưng lại vô cùng kiên định đem quả lặng lẽ đặt ở bên cạnh hắn trên thềm đá sau đó giống bị hoảng sợ nai con giống như cấp tốc biến mất tại quan g ảnh bên trong hắn đếm đến kia cố ý nghĩ ngọt nào mắt lại ngọt trong nháy mắt tới n h u n hắn khô cạn n ũ tạng ụ c phủ đây không phải là linh quả tư vị kia là hiền lành tư vị m ẫ u cảnh cảnh tượng đang nhanh chóng hoán đổi không có ăn c ư ớ p chỉ có cảm thụ đinh hai nhức góp tiếng nổ ở bên thai vang lên trong tầm mắt một mảnh cháy đen khói đặc c u ầ n c u ộ n hắn cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức trong kinh mạch phản phất có vô số thanh tiểu đao đang điên cuồng cắt chém kia là thí nghiệm sau khi thất bại linh khí phản vệ thống khổ hắn chật vật co cắp tại nơi hẻo lánh giống một đầu bị ném bỏ chó hoang sau đó kia xóa màu xanh lại xuất hiện hắn dường như ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt thảo dư hương hôn hợp có trên người nàng đặc hữu như sau mưa cỏ xanh như thế khí、tức. hắn cảm giác được một đôi hơi lạnh lại mềm mại tay đang cẩn thận từng ly từng tí phất q u a hắn bị t ạ c tổn thương làn da không nói tiếng nào chỉ có động tác hắn có thể nhìn tới một cỗ như nước tràn đầy sinh mệnh khí tức mộc linh lực đang t ừ cái kia hai tay bên trên chuyển đến e m ái kiên nhẫn cắt tỉa trong cơ thể hắn nổi điên linh khí an ủi hắn kinh mạch bị tổn thương cỗ lực lượng kia rất yếu ớt lại giống như là một đầu cứng c ỏ i dòng suối một chút xíu dập tắt trong cơ thể hắn ngọn lửa c ủ a bạo hắn muốn g ẩ m đầu nhìn thanh mặt của nàng lại chỉ có thể nhìn thấy nàng đúng lông mi t h ẳ n dài tại thanh tú trên gương mặt bỏ ra một mảnh nh kia chuyên chú mà b ẻ lo lắng so bất kỳ thánh dược chữa thương đều có tác dụng đinh linh đinh linh thanh âm thanh thúy dễ nghe từ phương xa chuyển đến linh hoạt kỳ ảo mà sạch sẽ giống khe núi suối nước nhỏ xuống tại bóng loáng trên tảng đá cảnh tượng lại thay đổi hắn đứng tại một gian đơn sơ động p h ủ trước động p h ủ dưới mái hiên treo một cái hắn tự tay chế tác hình thù kỳ quái t r u n g gió kia là từ các loại vứt bỏ luyện khí linh kiện hợp lại m à t h à n h không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động xấu xí mà vô dụng thật là trong gió nó lại có thể phát ra thế gian êm thái nhất thanh âm hắn trông thấy nàng liền đứng tại chung gió h ạ ngửa đầu nhìn xem những linh kiện này trong gió nhẹ nhàng và chạm dương quang xuyên thấu qua rừng t r ú c khẽ hở pha tạp vậy vào trên mặt của nàng trong mắt của nàng bên trong chiếu đến nhỏ vũ quang sáng giống cất giấu cả một đầu tinh hạ khoe miệng của nàng treo một vệ hắn chưa từng t h ấ y qua thuần túy mà mỉm cười rực rỡ trong n g á y mắt b á mỹ đủ để cho thế gian tất cả truy cầu đạo vận do trời sinh pháp bảo đều ảm đạm phai mờ tại cái kia tất cả mọi người chỉ truy cầu thực lực cùng tài nguyên thế giới bên trong hắn đưa nàng một cái thuần phí vì nhường nàng vui vẻ lễ vật mà nàng cũng trở về tặng h ắ n một cái đủ để cho hắng h i khắc cả đời mỉm、cười. mộng cảnh sắp điệu đ n g nhiên biến băng lãnh t r u n g quanh là tông môn phía sau núi kia phiến quen thuộc d ừ n g trúc gió thổi qua lá trúc vang xào xạc giống một khúc chầm thấp mà bi thương ly ca hắn cảm nhận được lệnh leo thấu xương kia là nguồn gốc từ diệp lang vân sắc ý là toàn bộ thế giới hướng hắn đẻ xuống áp ý tại hắn bất lực nhất thời điểm đ n g nhiên một đôi ôn nhuận như ngọc tay cầm hắn đem một vật nhét vào lòng bàn tay của hắn kia là một quả toàn thân xanh biết hạt giống hạt trâu xúc tu một nháy mắt một ô khổng lồ trí thuần sinh mệnh khí tức tràn vào thân thể của hắn dường như cầm cả một cái mùa、xuân. hắn thấy được nàng kiên quyết mà ánh mắt kiên định nghe được nàng mang theo tiếng khóc nức nở nhưng không để hoài nghi thanh âm nếu quả như thật tới sinh tử con đầu nó có thể kéo lại ngươi một mạch có thể vì ngươi tranh đến một chút hy vọng sống ngươi còn sống so cái gì đều trọng yếu trong lòng hắn cảm nhận được kia phần nặng nề tới nhường hắn không thể t h ở nổi nhưng lại ấm áp tới đủ để chống cự toàn bộ thế giới rét l ạ n h tình ý hình tượng vỡ vụn hắn dường như lại về tới xung kích t r ú c cơ bình cảnh nháy mắt kia kinh mạch đức thành t ư n g khúc linh lực nội điên bóng ma tử vong giống như thủy triều đem hắn ba phủ ngay tại hắn ý thức sắp tán loạn s á t na lòng bàn tay viên k i a thanh linh t r ù n g m i ế n ảnh đống nhiên t o á t ra vạn trượng bích quang k i a cố trí thuần sinh mệnh chi lực hóa thành một đạo không cách nào phá hủy bình t r ư ớ n g một mực che lại hắn cuối cùng một tia t â mạch m đem hắn theo tử vong n ự c sâu mạnh mẽ tốn trở về lâm huyệt đột nhiên mở hai mắt ra đậu phủi vẫn như cũng ở mức mà băng lãnh trên vách đá nguyệt quang thạch tản ra tuyên cổ bất biến thanh huy trong mộng tất cả cấp tốc rút đi nhưng này phần lạc ấn tại sâu trong linh hồn ấm áp cùng rung động lại vô cùng rõ ràng hắn chậm rãi mở ra bàn tay lòng bàn tay không kia cố bảo hộ tâm hắn mạch bàng bạc sinh cơ dường như còn lưu lại ở phía trên hắn rốt cuộc khắc sâu minh m ạ c h mình có thể chúc cơ thành công có thể sống đến bây giờ không chỉ là dựa vào diệp lang vân di sản cùng mình tri thức càng là bởi vì tại nhất lúc tuyệt vọng có một cái nữ hải dùng nàng vật chân quý nhất vì hắn sinh mệnh lên một đạo sau cùng bảo hiểm phần tình ý kia không phải hắn đào vong trên đường đánh bác mà là hắn tại cái này băng lãnh tu tiến liên giới nhất định phải sống tiếp căn bản nhất lý do hắn không chỉ là vì mình mà sống hắn phải sống sót phải trở nên mạnh hơn mạnh đến đủ để nghiền nát tất cả uy hiếp m ạ n hắn đ không đường chính chính trần trợ nữa đứng người lên cầm lấy trên mặt đất cây kia xấu xí lại ký thắt tất cả hy vọng thiêu hỏa côn xải bước đi ra độc phủ sáng sớm lâm t h ạ c h tri nguyên ở bước mà tràn đầy hơi thở nguy hiểm chương ứ n n g ký h sáu mậu cảnh hai chương sáu mậu cảnh hai lâm huyện t ư ợ n như một đầu tiềm hành báo săn vô thanh vô tức đi xuyên qua rắc rối khó gỡ d ễ cây cúng trơn ướt cỏ xỉ rêu phía trên hắn đem cái kia thanh xấu xí thiêu hỏa côn dùng r a thú chăm chú bao k h ỏ a và tại sau lưng chỉ đem chính mình ngụy trang thành một cái bình thường nhất bất quá nội nhập nơi lây trúc cơ sơ kỳ tà tu trong tay tu luyện đan dựa cùng linh thạch cơ hồ tiêu hao hầu như không còn hắn nhất định phải nhanh tìm tới nhân loại tu sĩ căn cứ thì như phương thị đến thu hoạch tình báo cùng tiếp tế nhưng ở này trước đó hắn còn cần một vật yêu thú vật liệu bất luận là chữa trị cùng thăng cấp vũ khí vẫn là đổi lấy linh thạch cao ra i yêu thú thi thể đều là đồng tiền mạnh hắn xuất động đã c ó n ử a n g à y trên đường đi tận lực tu liễm khí tức tránh đi mấy đợt yêu thú cường đại hắn biết rõ chính mình thanh này cái bản a c ờ đặc tính một k í c h không chúng liền sẽ lâm vào bạn k i ế p bất phục hoàn cảnh cho nên hắn cần một cái đầy đủ phân lượng lại không có quá nhiều quỷ dị thần thông con mồi xem như trận đầu mục tiêu ngay tại hắn vượt qua một đạo trên núi lúc phía trước một mảnh trên đất c h ố n g cảnh tượng nhường con ngươi của hắn đ ố n g nhiên co vào chỉ thấy một đầu thân dài vượt qua mười mét toàn thân bao trùm lấy ám kim sắc giáp sắc cự hình con ron riết đang chiếm cứ tại một gốc chết héo đại thú hạng gằm ăn một đầu không biết tên yêu thú thi thể nó kia mấy trăm lối sắc bén như đ a o đ ố t chân trên mặt đất vạch ra từng đạo ngân sâu mỗi một lần núp đ í c h đều để mặt đất phát ra rất nhỏ run rẩy một cỗ trúc cơ sơ kỳ yêu thú h u áp như là thực chất gợn sóng giống như khuếch tán ra đến nhường không khí chung q u n h đều biến đặc dính mà kiềm chế kim giáp lô công lâm việt đại khái hiểu rõ loại này yêu thú tin、tức. chúc cơ trung kỳ y ê u thú để phòng ngự lực kinh người c h ứ a danh giáp s á c có thể so với hạ phẩm pháp khí duy nhất được điểm chính là đầu nó hai mắt ở giữa một khối thịt mềm thốt u con n g ồ i phòng ngự cao mang ý nghĩa nó đối với mình giáp s á c cực kỳ tự tin hành động đối lập sẽ không thái quá linh mẫn thích hợp xem như cố định cái địa lâm việt trái tim không tự chủ cuồng luật lên đã có gặp phải phù hợp mục tiêu lâm vấn cũng có đôi sắp đến chiến đấu khẩn trương hắn hít sâu một hơi l ạ g yên không một tiếng động lui ra phía sau vây quanh một cái dưới đầu gió trong bụi cỏ chậm rãi giải khai phía sau ra thú đem cái kia thanh g ữ tợn tiêu hỏa côn lấy ra ngoài văng lãnh xúc cảm nhường hắn nhịp tim đập loạn cào cào thoáng bình phục hắn thuần thục lấp nhập một cái trung phẩm linh thạch m n h m ỡ kéo ra thương cơ toàn bộ quá trình không có phát ra một k i a tiếng vang xuyên tấu qua cành lá rậm rạp khẽ hở hắn đem họng súng xa xa nhắm ngay đầu kia còn tại ăn kim g i á p n ô công một trăm m tám mươi m sáu mươi m khoảng cách đang không ngừng rút ngắn lâm việt không có nóng lòng khai hỏa hắn đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất rốt cục đầu kia kim g i á p n ô công tựa hồ là ăn no rồi phát ra một tiếng hài lòng tê minh thân thể cao lớn chậm rãi di động và đến ngay tại lúc này lâm việt hai mắt ngưng lại lực lượng thần thức không giữ lại chút nào trào lên mà ra trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chú mét gắt gao k h ó a chặt kim giáp n ô công đầu một khu vực như vậy tại trong cảm nhận của hắn con giết đầu kia ám kim sắc giáp sắc biến h ư hóa chỉ có khối kia lớn t r ừ n g hột đ ả o thịt mềm bị một cái vô hình đầu ngắm một mực bao lấy một giây hai giây ba giây hắn có thể cảm giác được đại não truyền đến trận trận ngoi nhói thần thức đang nhanh chóng tiêu hao nhất định phải nhanh hắn ngón trỏ đã khoác lên băng lãnh trên quả súng chỉ cần nhẹ nhàng khẽ trụ đầu này không ai bị nổi yêu thú liền sẽ trở thành hắn chân lý giới cái thứ nhất võng hồn nhưng mà ngay tại hắn sắp bóp cỏ một sát na kia d ị biến nảy sinh đầu kia kim giáp nô công tựa hồ là đã nhận ra bị thăm dò nguy cơ đống nhiên ngừng đầu nó kia đôi to lớn m ắ t é p giữa khu rừng pha tạp dưới ánh mặt trời đống nhiên phản xạ ra một mảnh trói mắt kim v a n g thao con hàng này còn có thể đâm mù lâm việt chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trăng xóa cường quan g kích thích hạn g đại nao đau đớn một hồi kia nguyên bản vô cùng v ữ n g chắc thần thức khóa chặt trong nháy mắt xuất hiện trí mạng sai lầm cơ h ộ là ra ngoài bản năng ngón tay của hắn bóp cỏ súng lại cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt c u ầ n bạo linh lực viên đạn lao kim giáp nô công đầu lâu bay đi hung hăng đánh vào nó bên cạnh thân giáp sát phía trên keng một tiếng như là hồng trung đại lữ giống như tiếng vang k i a lửa tung tóe kim giáp nô công kia cứng rắn giáp sát phòng ngự kinh n g ư ờ i lại chỉ là phá vỡ một cái năm đấm lớn cái hố nhỏ nước từ trong đó chảy ra mà nó bị triệt để trọc giận t một tiếng bén nhọn tới đủ để đâm rách màng nhĩ tê minh vàng vọng sân lâm kim giáp nô công kia to lớn mắt kép trong nháy mắt trở nên đỏ như máu thân thể cao lớn đột nhiên đốn éo mang theo thế như và tấn hướng lâm việt tận thân lủng cây c u ồ n g sông mà đến mặt đất tại kịch liệt run dày dọc đường cây cối bị nó thân thể cao lớn tùy tiện đục gãy cái bản a cờ bốn mươi bảy to lớn thiếu hụt tại thời khắc này l ộ rõ chỉ có một phát đội đạn quá chậm đụng phải lực lượng ngang nhau đ ị c h nhân một kích không trúng liền lại không hai lần cơ hội tăng thêm vừa rồi tinh thần khóa chặt thi pháp bị đánh gãy còn lâm vào mấy giây mê mội ở trong lâm việt sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n g á y mắt hắn không để ý tới cánh tay phải chuyển đến tê liệt cảm giác luôn cúng tay chân ý đổ theo trong túi chứa vật móc ra đ ạ dược nhưng hắn vừa mới động đầu, đầu kia kim giác nô công đã vọt tới ph một cỗ canh hôi cùng phong đập vào mặt lâm việt chật vật hướng một bên l a n lộn miễn cưỡng tránh đi trí mạng va chạm nhưng cũng bị tia cỗ khổng lồ sóng xung kích chấn động đến khí huyết quần quận cổ họng ngọn n g ọ t suýt n ữ a phun ra màu đến tay hắn b ậ n bịu chân loạn ý đổ nhét vào phát thứ hai đạn dược có thể kia kim giáp nô công động tác so với hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều một kích không t r ú n g thân thể cao lớn trên mặt đất vạch ra một đường vào cung lần nữa quay đầu mấy trăm đ ố i chân nhọn điền cùng huy động như là một hàng mất khống chế sắt thép vào tàu hướng hắn nghiền ép mà đến lâm việt tâm chìm đến đáy cốc hắn căn bản không kịp hoàn thành nhét hắn chỉ có thể điên cùng tôi đ ộ n g trên thân món k i a theo diệp lăng vần trong túi chứa vật có được thượng phẩm pháp ý địa ông một tầng màu xanh nhạt l i n h quang vòng bảo hộ trong nháy mắt đem hắn bao phủ sau một khắc kim giác nô công kia giữ tận đầu liền hung hăng đâm vào vòng bảo hộ phía trên v â a n g một tiếng vang thật lớn lâm việt cả người như là bị công thành truy chính diện đánh trúng bay ngược ra ngoài ven đường đụng gãy vài cây cây mới dừng lại hắn chỉ cảm thấy mũ tạng phủ đều sai vị một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa q u n phút mà ra mà tầng kia bị hắn ký thác kỳ vọng lính quang vòng bảo hộ tại trúc cơ kỳ yêu thú nén giận một kích phía dưới như là bị trọng truy đánh trúng b ỏ trứng giống mạng n ệ n vết dạn g trong nháy mắt trải rộng phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng ken k ế t tâm thanh mắt thấy là phải hoàn toàn vỡ vụn trọng yếu nhất là vũ khí trong tay rơi vào cách hắn vài mét có hơn kim g i á p nô công phát ra một tiếng đắc ý tê minh lần nữa v ọ o tới nhìn xem tia tại trong con mắt không ngừng phóng đại g i ữ tợn giấc hút lâm việt trong đầu trống giống mẹ nó chưa xuất sư đã chết lao tử cái này xuyên biệt cũ quá mẹ hắn biệt khuất ngay tại hắn nhắm mắt chờ chết cho là mình liền phải trở thành đầu này đại trùng từ điểm tâm lúc một đạo tràn ngập dương cương khí tức hét to âm t h à n h dường như sấm xét từ nơi không xa chân trời chuyển đến chớ có đả thương người lời còn chưa dứt một đạo sáng trói đao quang từ đằng xa bay tới tựa như thiên ngoại lưu tình x é rách trong rừng trương khí phát sau mà đến trước hung hăng bổ vào kim giác nô công nâng lên trên đầu chứ bảy phong hồi lộ chuyển về chỗ mời chứ bảy phong hồi lộ chuyển về chỗ mời khanh một tiếng đinh thái nhức có tiếng sắt thép va chạm cái k i a đạo ánh đao sáng trói bất tiên bất ỷ chạm tại kim giác nô công cao cao nâng lên sau sọ phía trên nổ tung một đoàn trói mắt hoa hoa kim giác nô công bị đau phát ra một tiếng phẫn nộ tê minh công hướng lâm việt t ỉ n h thế vì đó mà ngừng lại chính là cái này khẽ hở lâm việt trong đầu một mảnh thanh minh bản năng cầu sinh áp đảo tất cả đau xót cùng tuyệt vọng hắn một cái lựa lời ư lan lăn không để ý hình tượng nào về phía vài mét bên ngoài rơi xuống tiêu hỏa côn bàn tay chạm đến băng lánh thân thương trong nháy mắt một cỗ kho nói lên lời an tâm cảm giác sông lên đầu cùng lúc đó trong rừng trướng khí bị một cỗ cường hành o khí kình đặt ra ba đạo nhân ảnh hiện hiện ra cầm đầu là một gã dáng người khôi ngô thanh niên khuôn mặt cương nghị màu đồng cổ trên da trải rộng nhỏ bé vết sẹo ánh mắt lại như, như chim ưng sắc bén tay hắn nắm một thanh hậu bối đ ạ i đao thân đao linh quang lưu chuyển, hiển nhiên không phải phàm phẩm đúng là hắn tại thời khắc mấu chốt cứu được lâm việt một mạng tại phía sau hắn đi theo một gã thân hình thon g ầ y tu sĩ cầm trong tay la bàn thần sát cảnh giác quét mắt m ộ n phía mà đổi thành một bên thì là một thiếu nữ lâm việt ánh mắt vô ý thức bị nàng hấp dẫn cho dù thân ở sinh tử một đường trong lòng cũng không khỏi đến nỗi run lên thiếu nữ kia ước chừng mười bảy mười tám tuổi niên kỷ thân mang một thân lưu loát trang phục màu xanh đem cao gậy mà giàu có sức sống tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế một đầu tóc dài đen nhá theo động tác của nàng ở sau hót vạch ra hiên ngang đường vòng cung nhất làm cho người khó quên là dung nhan của nàng kia là một chương cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ cùng lâm trạch chi nguyên cái loại này hiểm ác hoàn cảnh không hợp nhau gương mặt này lại cùng lâm việt trí nhớ kiếp trước bên trong vị kia lấy thanh thuần chứ danh trần đô linh có bảy tám phần tương tự nhưng lại nhiều một cỗ người tập võ đặc l ư u khí khái hào hùng thiếu đi mấy phần yếu lối tăng thêm mấy phần rung động lòng người hiên ngang nhất là một đôi mắt hắc mạch phân minh thanh tịnh đến dường như có thể phản chiếu ra linh hồn của con người giờ phút này chính là bởi vì k ẩ n trương mà có chút ch mang theo vài phần chưa t h ế sự thuần túy cùng tiên chân kinh diễm cho dù là tại loại này ăn bữa hôm lo bữa mai t u y ệ t cảnh lâm việt trong đầu vẫn là không bị k h ô n g chế toát ra cái từ này đại ca cẩn thận thiếu nữ thanh thúy tiếng hô hoán đem lâm việt kéo về hiện thực chỉ thấy kia kim giác nô công bị đao quang trọc giận từ bỏ lâm việt cái này bữa ăn trước điểm tâm ngược lại đem hết u y hồng mắt kép gắt gao tập trung vào cái kia cầm đạo thanh niên nó thân thể cao lớn đột nhiên hất lên mấy trăm đối đốt chân trên mặt đất điên cùng huy động mang theo đầy trời bùn đất như là một tòa di động sắt thép núi nhỏ hướng phía thanh niên cùng bánh đ ụ tới đến hay lắm cầm đao thanh niên quát lên một tiếng lớn, không những không lùi, ngược lại dưới chân linh quang lõi lên, không lùi mà tiến tới, trong tay hậu bối đại đao quản chú linh lực từ đôi đến đầu vung lên một đạo bán nguyện hình bá đạo đao mang, h u n g hăng chém về phía con g i ế t h ẳ m dưới. vê anh, đao mang cùng giáp s ắ t va chạm lần nữa, phát ra chầm muộn tiếng vang. thanh niên bị to lớn lực phản chấn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, tại chân lướt trên mặt đất dâm ra mấy cái dấu chân thật sâu, cầm đao hổ khẩu đã chảy ra màu tươi. mà kia i m giáp lỗ công, cũng chỉ là bị ngăn cản một cái t r ớ c mắt, liền càng thêm quần bạo nh nhưng tu vi dường như cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ cùng yêu thú này tại sàn sàn với nhau chính diện đối cứng hiển nhiên bị t h i ệ t lớn không tốt là biến gì yêu thú nhị đ ệ bày trận thanh niên quát tầm lên tia ố t k thon gầy tu sĩ lập tức ứng thanh từ trong ngực móc ra vài càn trận kỳ thủ pháp thành thạo bắn về phía m ộ n phía một bên thiếu nữ cũng đội vàng bấm pháp huyết từng đạo màu xanh dây leo phá đất mà lên ý đồ quấn chặt lấy kim giáp nô công đất c h â ê n ý đồ quấn chặt lấy kim giáp nô công đất mà lên ý đồ quấn chặt lấy kim giáp nô công đất Thanh niên kia dũng thì dũng vậy, lại thất chi kia niên lại rũ rũ vậy, lô một ã n hoàn toàn g vào là dựa m c khi t hắn ngang xuống còn lại hai người đoạn không có may mắn lâm việt không do dự nữa thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tại trong vòng chiến hắn cực nhanh theo trong túi chữ vật lấy ra một cái đạn động tác mau lẹ mà im lặng nhét vào nòng súng kéo động thường xuyên lên đạn một hệ liệt động tác hành vân nước chạy nhanh đến cực hạng hắn bị một chân trên đất đem băng lanh bang súng gác gao chống đỡ bà bay hít sâu một hơi đem linh lực chút vào hai mắt lần này hắn không có tùy tiện sử dụng tiêu hao rất lớn thần thức hóa chặt t i ệ u kim g i á p nô công bị thanh niên kéo chặt lấy thân thể cao lớn không ngừng mặt mẹo đầu điên c u ồ n g cũng gậy ý đ ồ dùng giữ tợn g i á p hút cắn nát trước mắt cái này đáng ghét đối thủ cơ hội lâm việt ánh mắt đột nhiên sắp bén tại thanh niên lại một lần hiểm lại càng hiểm tránh đi con rết nào cắn dùng sống đao mạnh mẽ đập vào nó bên mặt đem nó đánh cho một cái lảo đảo trong nháy mắt khối kia lớn chừng hột đảo nhược điểm chí mạng tại lâm việt tầm mắt bên trong bại lộ không đủ nửa hơi thời gian đầy đủ không có chút nào chần trở lâm việt ngón trỏ ngang nhiên bót、so、cỏ súng giữa khu rừng nổ vang một thương này cơ hồ toàn lực rót vào lâm v i ệ t tinh khí thần viên kia quán chú hắn toàn bộ hy vọng đạn tại gia tốc trận tôi động hạ xoay tròn lấy xe rách không khí lôi ra một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ quy tích tinh chuẩn không sai lầm bắn về phía cái kia trước mắt là qua nhược điểm、Phúc. một tiếng như là chín mồi dưa hấu bị trọn rách nhẹ v ă n g lên đạn tinh chuẩn chui vào kim giáp nô công hai mắt ở giữa thì mềm hình thành to bằng miệng chén kinh khủng lố lớn từ nội bộ đem nó đại não hay thành một đoàn bụt não thời gian phản phất tại giờ phút này dừng lại kim giáp nô công kia cùng bạo động tác lũ lo mà sinh thân thể cao lớn cứng ngắc một cái trước mắt huyết hồng mắt kép bên trong k h u n g q u a n g cấp tốc rút đi thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch sáng trắng sau một khắc nó kia hơn mười mét dáng dấp thân hình khổng lồ ẩm v a n g n ã xuống đất kích thích đẩy trời bụi mù viên kia bị sỏ xuyên lỗ lớn đầu lâu càng là đột nhiên nổ t u n g đỏ máu bộ h ó c trắng hôn tạp màu xanh thấm dịch thể như là thiên nữ tán hoa giống như bốn phía v ầ y da vừa vặn khét kia cầm đao thanh niên khắp cả mặt m ũ i toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch kia thon gầy tu sĩ cùng khí khái hào hùng thiếu nữ đều nhìn ngây người bọn hắn lăng lăng nhìn xem ẩm vang ngã xuống đất yêu thú thi thể lại nhìn một chút nơi xa cái kia cầm trong tay q u á i dị pháp khí sắc mặt tái nhợt thần bí t n tu trong mắt viết đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng rung động đây là thủ đoạn gì một loại nào đó vi lực vô cùng lớn phù bảo vẫn là một loại nào đó chưa từng thấy qua hàm khí một í t liền miễu sát một đầu lực phòng ngự kinh người chúc cơ trung kỳ yêu thú cầm đao thanh niên lau mặt một cái bên trên vật dỡ bẩn không thèm để ý chút nào kia cỗ tay ngôi sải bước đi tới lâm việt trước mặt hắn còn người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lâm việt trong tay thiêu hỏa côn trong đó có cảnh giác có nghi hoặc nhưng càng nhiều là sống xuất s a u hai nạn càng kích tại hạ thiên la liệp yêu đội mộ dung phong đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ mộ dung phong thanh nhâm to ô m q u y ề n b a i trào đến cùng một cố nồng đậm mùi mồ hôi hỗn hợp có yêu thú hóc mùi hôi thối đập vào mặt xông đến lâm việt kém chút tại t r ố ngất đi nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng người lên học tu tiên giả dáng vẻ có chút lạng quạng đáp lấy lại thiện tay mà thôi hắn lời ít mà ý nhiều thêm một cái lời không muốn nói nói nhiều tất nói nớ nhất là tại loại này lai lịch mình hoàn toàn bại lộ dưới tình huống Ca, n g ư ơ i không sao chứ cái kia gọi mộ dung tuyết thiếu nữ bước nhanh chạy tới lo lắng kiểm tra mộ dung phong thương thế gặp hắn chỉ là rách gan bàn tay lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng quay đầu cặp kia thanh tịnh con ngươi sáng ngời tò mò rơi vào lâm việt trên thân lại nhìn một chút trong tay hắn cái kia thanh tạo hình cổ quái vũ khí trên mặt không có chút nào cảnh giác ngược lại tràn đầy thẳng thắn thiện ý cùng hiếu kỳ vị đạo hữu này ta gọi mộ dung tuyết vừa rồi thật sự là rất đa tạ ngươi ngươi pháp k h thật là lợi hại a lâm việt giật giật khoe miệng xem như đ ắ p lại trong đầu hắn ngay tại phi t ố c tính toán chi tiểu đội này đội trưởng gọi mộ dung phong nội bội gọi mộ dung tuyết xem ra đều là không có gì lòng dạ người giang hồ cái kia thon gầy tu sĩ hẳn là đồng đội bọn hắn đối với mình thanh thương này nhận biết là pháp khí hoặc phù bảo như thế không tệ ngụy trang phương hướng mình bây giờ thân ở hiền đ ị a linh thạch đan dược hao hết đ ố i cái này lâm trạch chi nguyên hai mắt đen u i nhu cầu cấp bách một cái dẫn đường cùng tình báo nơi phát ra chi này nhìn rất ngu ngốc rất ngây thơ liệt yêu đội quả thực là ngủ gật đưa tới đối đầu đạo hữu ta nhìn ngươi cũng là tán tu a lẽ loi một mình tại cái này l ầ m trạch chi nguyên sông sáo thật là rất là nguy hiểm mộ dung phong làm người hào sảng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nếu là không chê không bằng tạm thời gia nhập chúng ta thiên la đội đi săn cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau chúng ta đang chuẩn bị đi trước mặt lạc vân phường thị chỉnh đốn tiếp tế vừa vặn cùng đường lâm việt trong lòng hơi đ ộ n g lạc vân phường thị đây chính là hắn dưới mắt cần có nhất đi địa phương hắn ngầm đầu nên tiếp mộ dung tiết cặp kia tràn ngập chờ mong và thiện ý trong mắt trong suốt trong lòng điểm này phòng bị dường như cũng hỏa tan mấy phần hắn c h ầ m rãi nhẹ gật đầu Tốt. một chữ quyết định hắn tiếp xuống một đoạn lữ trình hắn không biết rõ quyết định này sẽ tại tương lai không lâu mang đến cho hắn như thế nào dây dưa cùng ràng buộc chương tám rơi mây p h ư ờ n g thị sơ bộ thủ tiêu tăng vật một chương tám rơi mây p h ư ờ n g thị sơ bộ thủ tiêu tăng vật một cùng tiên la liệt yêu đội đồng hành so lâm việt tưởng tượng muốn đơn giản mộ dung phong là điển hình giang hồ hào khách cách đối nhân xử thế toàn bằng một cái nghĩa chữ đã mời lâm việt gia nhập bọn hắn tiểu đội đem hắn coi như người một nhà đến xem cơ hội không có gì phòng bị thậm chí chủ động đường lâm việt xưng hô hắn là phong ca đem trong đội ngũ tình m u ố n nói thẳng ra mộ dung t u y ế t thì như cái hiếu kỳ bà bảo, bảo đối lâm việt mọi thứ đều tràn đầy hứng thú nhất là cái kia đem bị nàng nhận định là duy nhất một lần công kích từ xa phủ bảo thiêu h o a c ô n bất quá nàng cũng biết phân tức thấy lâm việt không muốn nói chuyện nhiều liền không hỏi tới nữa chỉ là thường xuyên dùng cặp mắt trong suốt kia vụ trộm dò xét hắn trong con ngươi lóe ra tìm kiếm q u a n g về phần một vị k h á c thành viên tên là hậu tử người cũng như tên thân hình p o g ầ y am hiểu cách truy tung cùng bố trí cảnh giới chất pháp tại trong đội ngũ đóng vai lấy chính xác hắn đối lâm việt từ đầu đến cuối ôm lấy một tia cảnh giác nhưng trở ngại đội trưởng lên tiếng thật cũng không biểu hiện ra cái gì địch lý lâm việt thì đem chính mình ngụy trang thành một cái không giỏi ăn nói tính cách quái vở nhưng thực lực còn có thể tàn tu hắn trên đường đi trầm mặc ít nói phần lớn thời gian đều đang yên lặng khôi phục linh lực quan sát bối phía nhưng ở gặp phải mắt không mở yêu thú lúc hắn luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất theo nhất xảo trá góc độ phóng thích ra cái tia bi lực tuyệt luận b i ễ n trình pháp thuật một k í c h mất mạng qua mấy lần hắn tin chuẩn sức phán đoán cùng bình tĩnh tỉnh táo phong cách chiến đấu hoàn toàn thắng được mộ dung phong tôn trọng lâm h u n h đệ người tay quả thực là là l i ệ p yêu đo thân mà làm mộ dung phong một bàn tay đập vào lâm việt trên bay cười ha h a có ngươi tại chúng ta lần này cần phải kiếm l ệ n h ra lâm việt giật giật khoe miệng không nói chuyện mấy ngày sau bọn hắn lại săn giết một đầu lạc đàn trúc cơ sơ kỷ phong lang dựa theo lệ cũ mộ dung phong muốn đem giá trị cao nhất ra sói cùng yêu đàn vân cho lâm việt lại bị hắn từ chối ân cứu mạng cái này liền làm làm báo đáp lâm việt lý do rất đơn giản lại làm cho mộ dung phong sừng sốt nửa ngày lập tức càng thêm dùng sức vô vô bờ vai của hắn trong mắt tán thành cơ hồ yếu g ậ t xuất lai、like. mộ dung tuyết nhìn xem một màn này trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục tại cái này mạnh được yêu thua người người vì bản thân tu chân giới giống lâm việt dạng này có ơn tất báo không ham tài vật người thực sự quá là hiếm thấy trên người hắn loại kia cùng thế giới này không hợp nhau tính tình thật ngược lại n h ư ờ n g nàng cảm thấy vô cùng đáng tin lâm việt tự nhiên không biết rõ tâm tư của thiếu nữ hắn sở dĩ không cần chiến lợi phẩm một là vì báo ân trả hết nợ nhân quả thuận tiện tùy thời thoát t h â n thứ hai những này yêu thú vật liệu đối với hắn mà nói giá trị không lớn đối cải tiến vũ khí không rất lớn dùng hắn hiện tại thiếu nhất là trung phẩm linh thạch trên người hắn trung phẩm linh thạch mảnh vỡ tại vừa rồi bắn giết phong lan sau đã chỉ còn lại cuối cùng một cái hết đạn c ả lương cũng may mục đích đã không xa lại đi nửa ngày xuyên qua một mảnh trướng khí tràn ngập đầm lầy sau một mảnh xây dựng ở to lớn thạch bãi bên trên khu kiến trúc xuất hiện ở trước mắt mọi người đó chính là lâm trạch chi nguyên duy nhất tán tu căn cứ lạc vân phương thị nơi này cùng nó nói là phương thị không bằng nói là một cái to lớn hỗn loạn doanh đ i ệ m kiến trúc phần lớn là đơn sơ thạch ốc cùng lều gỗ loạn xạ nhét chúng một chỗ hình thành từng đầu chật hẹp mà vũng bùn đường tắt trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm hôn tạng viết tinh thảo dược thấp kém đan dược cùng mồ hôi bẩn kỳ lạ hương vị khắp nơi có thể thấy được là những cái k i a thần thái trước khi xuất phát vội vàng khí tức hung hãn tu sĩ bọn hắn ánh mắt cảnh giác bên hông pháp khí hoặc vũ khí bên trên phần lớn nhiễm lấy vết máu khô khốc trên mặt viết đầy mọi bệnh cùng sát khí nơi này là ngoài vòng pháp luật chi địa cũng là thủ tiêu tang vật thiên đường lâm minh đệ chúng ta đi trước tìm khách sạn đặt chân chỉnh đốn một phen mộ dung phong cao mày hiển nhiên đối với nơi này hoàn cảnh rất là phản cảm lâm việt lắc đầu nói rằng phong ca các người đi trước ta muốn một người tại trong phường thị dạo chơi mua sắm vài thứ mộ dung phong biết lâm việt tính cách quái vở cũng không bắt buộc chỉ là theo trong túi chữ vật lấy ra một cái cổ xưa tấm bảng gỗ đưa cho hắn cũng tốt đây là đón khách cư bảng hiệu chúng ta mỗi lần tới đều ở kia coi như sạch sẽ xế. b ấ t quá trong phường thị rồng rắn lẫn lộn ngươi ngàn b ạ n cẩn thận nhất là huyết lang ba người những tên kia đều là ă n người không nhà xương s ó i đói tuyệt đối đừng t r e o trọc biết lâm việt gật đầu đáp ứng nhớ kỹ khách sạn danh tự cùng ba người phân biệt sau hắn không có chút nào trì hoãn hắn giống một cái chân chính lao đạo tán tu như thế đầu tiên là tại đường lớn bên trên chẳng có mục đích đi dạo ánh mắt nhìn như tùy ý đảo qua hai bên quầy hàng thì thực là đang quan sát thế lực của nơi này phân bố cùng âm thầm q u í c ủ hắn nhìn thấy mấy cái đeo hết u y sắc đầu sói huy hiệu đại h á n đang gậy mạnh theo một cái chủ quán nơi đó thu lấy phí bảo hộ chủ quán giận mà không dám nói gì người chung quanh cũng đều nhìn như không thấy đây chính là huyết lang bang xác nhận mấy cái mấu chốt cửa ngõ cùng khả năng đường lui sau lâm biệt rẽ trái lượn phải đi tiến một đầu không người chú ý chất đẩy tạp vật ngõ cụt xác nhận không người theo dõi sau mới từ trong túi chữ vật lấy ra một cái không đáng chú ý áo bào đen thay đổi rộng lượng mũ chùm rủ xuống đem hắn toàn bộ khuôn mặt đều bao phụ tại bóng ma bên trong l i ê n đi đường dáng vẻ đ ề u biến có chút còn xuống giống một cái lâu dài trà trộn ở đây kẻ ra đời làm xong đây hết thảy hắn mới một lần nữa dung nhập đám người lần này mục tiêu của hắn rất rõ ràng trực tiếp hướng phía phường thị phía tây một tòa nhìn có chút cổ xưa lại chiếm diện tích không nhỏ hai tầng lầu gỗ đi đến lầu gỗ không còn khí phái b ả n hiệu chỉ ở trên đầu cửa treo một khối bị thuế nguyện ăn mòn biến thành màu đen tấm vắm gỗ phía trên khắc l nơi này không giống bách bảo c ắ t như thế trắng lệ ngược lại lộ ra một cô âm chầm cùng múc meo khí tức đứng ở cửa hai cái mà không thay đổi hộ vệ áo đen tu vi đều tại luyện khí hậu kỳ ánh mắt sắc bén như ứng xem kỹ lấy mỗi một cái người ra bảo nơi này mộ dung phong giới thiệu qua đây cũng là trong phường thị công nhận nhất ăn được hàng địa phương bất luận bắt nguồn nhiều h á c chỉ cần có giá trị vạn chân lâu đều thu lâm việt hít sâu một hơi đ è xuống khẩn trương trong lòng cất bước đi v à o trong lâu tia sáng mờ tối chỉ có mấy k h ả chiếu sáng dùng nguyệt quang thạch tản ra hảo quang nhỏ yếu từng dãy cao lớn kệ hàng bên trên lộn xộn chất đầy các loại đồ vật có bị long đong pháp khí có gọi không ra tên yêu thú s ư ơ n g quốc cũng có đóng gói tại trong bình ngọc đang l ư ợ c mấy cái hỏa kế lười biếng tựa ở bên quầy đ ố i tiến đến khách nhân hở h ữ g dường như sớm thành thói quen loại này không khí lâm việt không có đi nhìn những cái kia thương phẩm hắn đi thẳng tới chỗ sâu nhất trước một cái quầy sau quầy một cái giữ lại t r ò m dâu dê hai mắt đục ngầu láo giả đang buồn bực ngán ngẩm dùng một cây tiểu ngân h ữ ký loại bỏ lấy móng tay khe hở thu đồ vật sao lâm việt tận lực giảm thấp xuống tiếng nói thanh em khàn khán khô khốc. tròn g dâu dê quản sự mí mắt đều chẳng muốn nhất một chút theo trong l ô mũi ân một tiếng xem như trả lời lâm việt cũng không nói nhảm thân tức h khéo động một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm màu xanh liền làm một tiếng xuất hiện tại trên khoảy thân kiếm cùng cổ xưa chất gỗ q u ầ y hàng tạo thành so sánh rõ ràng chính là diệp lăng vân chui này thanh dao kiếm phi kiếm xuất hiện trong n y mắt một cỗ kiếm khí bén nhọn cùng tinh thuần linh lực ba động liền tứ tán ra mặc dù bị lâm việt tận l ự ợ c áp chế nhưng vẫn như cũng nhường phụ cận mấy cái đang xem hàng tu sĩ nhao nhao ghé mắt ánh mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ cùng vẹ tham lam kia tròm dâu dê chương ắ n trầm r tám rơi mây p h ư ờ n g thị sơ bộ thủ tiêu t a n g vận hai chương tám rơi mây p h ư ờ n g thị sơ bộ thủ tiêu t a n g vận hai hắn không có lập tức đưa tay đi lấy kiếm mà là trước thật sâu nhìn thoáng qua bị áo bào đen bao phủ lâm biệt dường như muốn xuyên thấu bóng ma thấy rõ lai lịch của hắn thượng phẩm pháp lý vân văn gen thép thân kiếm có khắc lục đạo duệ kim trần văn chất liệu hoàn toàn chính xác xem như kiện độ tốt quản sự chậm rãi đánh g i lấy đưa tay đem phi kiếm thu hút trong tay đầu ngón tay trên thân kiếm nhẹ nhàng xẹt qua cảm thụ được ẩn chứa trong đó l i n h lực động tác chuyên nghiệp mà lão luyện lâm việt trong lòng cười lạnh trên mặt lại ung dùng thả c nhiên hắn biết đối phương đang thử thăm dò cũng tại ước định hắn lần nữa thần thức khéo đậu đem mấy bình theo diệp làng vần trong túi chữ vật có được chính mình không dùng được chân quý năng dược cùng mặt khác hai kiện trung phẩm pháp khí cùng nhau đặt ở trên q u ả i những vật này không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm hơn nữa mang theo rõ ràng tông môn luyện chế phong cách bình thường tán tu căn bản không có khả năng nắm giữ trong dâu dê quản sự ánh mắt hoàn toàn thay đổi. cái kia s o n g mắt nhỏ hiếp lại thành một đường nhỏ trong đó lõe ra tham lam tính toán còn có một tia kiên kỵ hắn biết trước mắt hắc bảo nhân này tuyệt đối là làm một văn lớn hơn nữa dám như thế trắng trận lấy ra thủ tiêu t ă n g vật hoặc là sang sông mãnh long hoặc là chính là không hiểu quy củ ngu xuẩn từ đối phương trầm ổ n khí tức đến xem hiển nhiên không phải cái sau đồ vật không k ệ hắn trầm n g âm một lát ánh mắt ở đằng k i a chút đan dược thân b ì n h bên trên đỏ qua dường như nhận ra cái gì sau đó dôi ra năm ngón tay nhưng hàng này bắt buồn chỉ sợ có chút phiền thức ta gánh nguy hiểm này một m ụ giá năm k ố i trung phẩm linh thạch Cái giá tiền này, ít t này, bốn ra đè ép hắn à mày n đến tận xương thủy. Lâm Việt lông nhữ h hát thủy. hạ hơi h Việt tại trùm Lâm lại. mũ dự liệu lại giá, được như Nhưng ác sẽ bị ép giá, lại không nghĩ rằng ác như vậy. Nhưng hắn vậy. t ỉ n h c á n h trước mắt một là nhu cầu cấp bách linh thạch bổ sung đạn dược hai là tuyệt không thể ở chỗ này phức tạp hắn trầm mặc toàn bộ quầy hàng khu vực bầu không khí theo hắn trầm mặc biến có chút ngưng trệ t r ó n g d â u dê quản sự vẫn như cũ h i mắt nhưng khoác lên trên quầy ngón tay lại lơ đãng nhẹ nhàng đập phát ra vô cùng có quy luật nhẹ văng lên lâm v i biết đây là trên tâm lý đánh cờ nếu như mình biểu hiện ra vội vàng đối phương chỉ có thể ép tới ắt hơn nếu như mình biểu hiện được quá cường lạnh rất có thể đi không ra cái này vạn chân lâu cuối cùng hắn dùng thanh â m khàn khàn trở về hai chữ có thể dứt khoát lưu loát không có chút nào có kẻ mặc cả cái này ngược lại n h ư ờ n g tròm d â u dê quản sự sửng sốt một chút hắn thật sâu nhìn lâm việt một cái trên mặt gạt ra một kẻ xảo trán đủ cười các hạ sảng khoái hắn nhanh nhẹn theo dưới khoẻ kiểm kê ra năm khối trung phẩm linh thạch đẩy tới lâm việt thần thức bắt qua xác nhận số lượng không sai sau liền đem linh thạch thu vào chữ vận đại không nói một lời xoay người rời đi hắn đi được gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào dây dưa dài dòng dường như chỉ là làm một khoản không có ý nghĩa buôn bán nhỏ nhưng mà ngay tại hắn xoay người trong n ấ y mắt hắn không nhìn thấy tia tròn d â u dê quản sự n é t miệng lên một vệ tâm lãnh đ ộ cong hắn gõ quầy hàng ngón tay tiết tấu hơi đổi phát ra một đoạn ngắn ngủi mà vận l u ậ t đặc biệt cái tín hiệu này cực kỳ mịt mở chỉ có đặc biệt người mới có thể nghe hiểu lâm việt đi ra vạn chân lâu một lần nữa tụ hợp vào dòng người hắn không có lập tức trở về khách sạn mà là tại trong phường thị nhìn như tùy ý đi dạo kỳ thực đem một bộ p ậ n tâm thần tản ra cảnh giác b u n phía hắn có thể cảm giác được sau l ư n g dường như có một đạo như có như không ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo chính mình không phải trực tiếp theo dõi mà là một loại cao minh hơn tiếp sức hắn đi ngang qua một cái bán hàng ra quầy h à n g lúc chủ quán nhìn hắn ánh mắt dừng lại thêm một cái trước mắt hắn vượt qua một cái góc ngó lúc một cái tựa ở bên tường ngủ gật tên ăn mày lơ đãng mở mắt ra một chương vô hình mạng ngay tại lạng yên khóa chặt hắn bị để mắt tới lâm việt lòng chầm xuống là cái k i a quản sự hắn muốn đen ăn đen, đen hắn ung dung t h ẳ n nhiên tiếp tục tại trong phường thị lượn quanh mấy vòng không ngừng biến hóa lộ tuyến ý độ vứt bỏ loại cảm giấm này cuối cùng hắn đi vào một nhà nhìn có chút quặn g cũ é phủ lục cửa hàng cái kia đạo bị hắn bắt được nhìn trộm cảm giác tại phủ lục ngoài tiệm dừng lại một lát tựa hồ làm mất kiên trì liền biến mất lâm việt tại trong tiệm lềm ề thời gian một n é n nhang làm bộ mua hai t ấ m cấp thấp nhất cảnh thị phủ xác nhận loại kia bị giám thị cảm giác hoàn toàn biến mất sau mới b ộ i vàng rời đi cấp tốc hướng phía cùng m ộ dung phong ước hẹn đón khách cư phương hướng đi đến hắn tự cho là đã bỏ rơi cái ngôi nhưng vẫn là để ý tiến vào khách sạn trước lại tại chúng quanh lượn quanh lửa vòng xác nhận sau khi an toàn mới đi, đi vào tại hắng góc đường trong bóng tối cái k i a trước đó ngủ gật tên ăn mày đứng người lên phủi bụi trên người một cái trên mặt nào có nửa phần lười biếng ánh mắt khôn khéo vô cùng hắn bước nhanh mặt vào một ngõ nhỏ khác ngõ nhỏ c h ỗ sâu là một nhà tên là huyết lang t r à quán cửa hàng quán trà lầu hai nhã gian bên trong một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên má trái có một đạo dữ tợn mặt sẹo t r ắ n g hắn đang chậm rãi lau sạch lấy một thanh huyết sắt đòn đao hắn chính là mộ dung phong trong miệng ăn người không nhà xương huyết lang bang ban chủ lang đồ ban chủ tia tên ăn mày cung kính đi đến đem vừa rồi chuyện đã xảy ra một năm một năm một năm một lan g đổ dừng lại trong tay động tác ngầm đầu trong mắt lóe ra soi đói giống như hú quang vạn chân lâu tiền lão quỷ phát ra tín hiệu hằng là tông môn chế thức ra tay xa xỉ còn rất cảnh giác đúng vậy ban chủ tiểu tử kia rất t r â n trượt tại trong phường thị l ư ợ n quanh tầm vài vòng cuối cùng tiến vào đón khách cư thuộc hạ không dám cùng quá gần sợ đánh cỏ động rán lan g đổ cười lạnh một tiếng đem đoàn đao cắm vào h ồ n g tiền lão quỷ đây là đem chúng ta coi làm đao dùng nhóm này h à n g khẳng định phòng tay chính hắn không dám ớt liền muốn để chúng ta trừ hỏa bên trong lấy lật hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi bên cạnh một sư gia bộ g á người gầy hiền ban chủ đã hắn tiến vào đón khách cư nếu không chúng ta trực tiếp dẫn người sông đi vào lượng hắn có c h ắ p cánh cũng không thể bay ngu xuẩn lan g đ ồ đập bàn một cái chấn động đến chén t r à i nhảy loạn tại trong phường thị độc thủ vẫn là tại đón khách cư chúng ta là lan g không phải chó dại đón khách cư trưởng q u y mỗi tháng cho chúng ta giao hiếu kính là b ạ c t dao đập hắn trang tử về sau a i còn tin chúng ta huyết lang bàn g u i củ hắn đứng người lên đi đến bên cửa sổ nhìn phía dưới hỗn loạn đường đi trong mắt lóe ra quyển ngự q mang một cái vừa làm t h ị chủ nhân dây béo trên thân mang theo năm trăm khối linh thạch còn rất cảnh giác có chút ý tứ hắn liếm liếm môi khô khốc, khốc loại người này hoặc là kẻ liều mạng hoặc là phía sau có người nhưng bất luận là loại nào hắn cũng nên rời đi p h ư ờ n g thị lan g đổ chậm rãi hạ lệnh truyền lệnh xuống cho ta nhìn kỹ đón khách cư tất cả xuất khẩu không cần áp sát quá gần lại phái người giữ vững p h ư ờ n g thị bốn cái xuất khẩu đặc biệt là thông hướng hát triệu c h ạ y con đường kia ta không tin hắn có thể ở trong khách sạn chờ cả một đời hắn chỉ cần vừa ra tới vừa rời đi phương thị phạm y chính là hắn mất mạng thời điểm tại chúng ta địa bàn bên trên chạy hòa thượng chạy không được biếu nhưng hắn trước tiên ở trong khách sạn a n ổn ngủ mấy ngày ngủ được càng thơm thời điểm chết liền càng không có thống khổ đi làm a là ban chủ anh minh một chương so lâm việt trong dự đoán càng thêm nghiêm mật càng thêm kiên nhận lời lớn đã lặng yên mở ra mà giờ khác này trở lại khách sạn gian phòng lâm việt cũng chưa hoàn toàn buông lỏng hắn cẩn thận kiểm tra gian phòng mỗi một cái nơi nhỏ lánh sau đó đem kia hai tấm vừa mua cảnh thị phủ một chương dán tại phía sau cửa một chương dán tại bệ cửa số làm xong đây hết thảy hắn mới k h a n h chân ngồi xuống đem kia năm khối chữu nặng trung phẩm linh thạch n ã xuống giường lãnh bút mà tinh thần linh khí đập vào mặt nhường tinh thần hắn chấn động nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn kia cố bị thăm dò cảm giác bất an cũng không hoàn toàn tiêu tán ngược lại giống một cây gai thật sâu đâm vào đáy lòng hắn biết thủ tiêu tăng vật quá trình nhìn như thuận lợi nhưng chân chính nguy hiểm có lẽ vừa mới bắt đầu chương chín loạn thạch chặn giết tàn sát lập uy chương chín loạn thạch chặn giết tàn sát lập uy khách sạn trong phòng lâm việt ngồi xếp bằng trước mặt là năm khối chất đống chỉnh tể trung phẩm linh thạch tinh thần linh khí tràn đầy đơn sơ nhà nhỏ nhưng hắn cũng không thổ nạp tu hành, kia cố như có gai ở sau lưng cảm giác bất an chẳng những không có theo hắn trở lại khách sạn mà tiêu tán ngược lại giống mặc nhỏ và nước tại tâm hắn trong hồ chậm dài chóng mở càng thêm rõ ràng không thích hợp trong đầu hắn cực nhanh đánh giá lại lấy vạn chân lâu mỗi một chi tiết nhỏ t chó dâu dê quản sự đục lỗ mắt tham lam định giá đủ cười dối trá đây đều là chợ đen thương nhân trạng thái bình thường chẳng có gì lạ vấn đề ở chỗ nào là cây k i a loại bỏ móng tay n g â n ký lâm việt đột nhiên mở mắt ra tại hắn xuất g a thanh dao kiếm lúc lao giả động tác dừng lại tại hắn tăng giá cả xuất g a đan dược pháp khí lúc lao giả ánh mắt thay đổi nhưng ở cuối cùng thanh dao lúc phản ứng của lao giả lại quá mức bình thản thậm chí có chút nóng lòng thuộc tay còn có hắn gõ quẩy hàng ngón tay k i a g i à u có quy luật nhẹ v ă n g lên tại chính mình quay người rời đi một s á t n a thiết t ấ u xuất hiện nhỏ không thể thấy biến hóa ngắn ngủi mà đặc biệt đây không phải là vô ý thức động tác là tín hiệu hắn tự cho là bỏ rơi cái đ g ô i nhưng này loại bị người dùng ánh mắt tiếp sức cảm giác quá mức chân thực một cái chủ quán một cái tên ăn mày nhìn như không liên hệ chút nào lại tại chính mình đi ngang qua lúc đều có trong nháy mắt gì thường đây không phải tạm thời thấy hơi tiền nổi máu tham đây là một chương sớm đã dễ tốt mạng bạn chân lâu tiền lã quỷ không muốn chính mình ôm về tay liền đem tin tức bán cho bản địa địa đầu x à huyết lang bang mộ dung phong lời nói còn tại bên hai những tên kia đều là ăn người không nôn xương xương cốt sói đói lâm việt lòng chầm xuống trốn ở trong khách sạn đón khách cư có lẽ có thể bảo đảm nhất thời bình an nhưng vườn thị quy củ là chết người là sống hắn không có khả năng l ĩ n h viễn không đi ra một khi ra ngoài chính là rơi vào đàn sói hắn càng không thể đem mộ dung minh mội liên lụy vào mộ dung phong làm người hào dũng như biết việc này chắc chắn sẽ vì hắn ra mặt nhưng huyết lang bang là đ ị a đầu x a người đông thế mạnh mộ dung phong tiểu đội bất quá ba người liều mạng phía dưới tuyệt không phần thắng t h ú n chi bọn hắn phương thức chiến đấu cùng mình không h ợ p nhau một khi lâm vào bị động chính mình lớn nhất át chủ bài khoảng cách cùng tập kích sẽ bị cận thân chiến đấu hoàn toàn cho bụi việc này nhất định phải từ chính mình tới kết lâm việt đứng người lên trong mắt lại không nửa phần do dự cùng nó ngồi cho chết không bằng đ ả o khách thành chủ nếu là đối phó mấy tên đi đi đều sợ đầu sợ đôi u tương lai đường còn thế nào đi hắn đem linh thạch toàn bộ thu vào chữ v ậ t đại lại từ túi chữ vật nơi hẻo lánh bên trong lấy ra món kia bị hắn coi như chân bảo thiều hoặc ô n băng lanh kim loại xúc cảm nhường hắn phân l o ạ n tâm tư trong nháy mắt bình phục đây mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn hắn kiểm tra một lần thân thương khắc lục t r ậ n văn chuẩn bị kỹ càng đạn dược lại tốn chút thời gian bảo dưỡng g a cố vũ khí tự giác đối phó mấy tên trúc cơ kỳ nên vấn đề không lớn thật không được còn có thể cách dùng áo đi đường làm xong đây hết thạy hắn hít sâu một hơi đẩy cửa đi ra ngoài trực tiếp đi hướng khách sạn bên ngoài hắn không có lựa chọn đêm khuya tìm hành, ngược lại tại đang lúc hoàng hôn. do người vẫn còn tồn tại lúc thoải mái đi đến đường đi hắn bộ pháp trầm ổ n phương hướng rõ ràng chính là hướng phía phường thị bên ngoài k i a phiến thông hướng hát c h i ề u chạch phải qua đường hắn có thể cảm giác được theo hắn di động trong bóng tối có mấy đ ạ o ánh mắt lập tức hóa chặt hắn giống người được mùi máu tươi cám mập lạng yên theo sau rất tốt lâm việt khoe miệng tại mũ trùm hạ câu lên một b ệ lạnh leo độ cong hắn không quay đầu lại ngược lại bước nhanh hơn xuyên qua hỗn loạn đường đi vòng qua phường thị cửa ra vào phía trước là một mảnh rộng lớn loạn t h à lâm đây là hắn lúc đến liền cố ý quan sát qua địa hình cự thạch săn sát khe danh tung hành là tuyệt hảo phục kích cùng chỗ ẩn thân hắn muốn đem nơi này biến thành huyết lang bang mộ đ ị a lâm việt thân ảnh như một sợi khói xanh chui vào loạn thạch lâm bóng ma bên trong bang chủ tiểu tử kia ra phương thị đang hướng hát triệu trạch phương hướng loạn thạch lâm đi huyết lang trả quán bên trong lang đ ồ đ ố n g nhiên đứng dậy trên mặt cái kia đạo mặt sẹo bởi vì hưng phấn mà bà mẹo thật can đảm dám đi một mình đường ban đêm tiền lao quỷ quả nhiên không nhìn lầm là đầu dê mẽo triệu tập nhân thủ hôm nay lão tử muốn để hắn cả người lẫn hàng đều nát tại mảnh này tạm đá trong đất sau một lát lan g đồ mang theo ba tên trúc cơ sơ kỳ tâm phúc l ạ g yên không một tiếng động bao vây loạn thạch lâm lão đại tiểu tử này rất tả môn sẽ có hay không có lừa dối một cái thủ hạ thấp giọng hỏi lừa dối lan g đồ n h e răng cười một tiếng chửi thêm một tiếng một cái trúc cơ sơ kỳ t á n tu có thể có cái gì lừa dối đoán chừng là muốn mượn địa hình chạy trốn đem hắn vây quanh hôm nay nhường hắn mọc cánh khó thoát bốn người hiện lên hình quạt tàn ra như là kinh nghiệm phong phú t ạ săn chậm dại hướng loạn thạch lâm trung tâm vây kín dưới ánh trăng lâm việt l ư n g tựa một khối lớn nham đứng bình tĩnh、lấy. dường như sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu tiểu tử rất có thể chạy a lan g đổ theo một tảng đá lớn sau đi ra huyết sát đoàn đao tại đầu ngón tay xoay quanh ánh mắt t r e o tức mà tàn nhẫn chính mình đem túi chứa vật dao ra ta có thể cho người thông khoái nếu không ta để ngươi nếm thử cái gì gọi là siêu hồn luyện phách m ặ t khác ba tên ban g chúng cũng từ khác nhau phương hướng hiện thân phá hỏng lâm việt tất cả đường lui theo bọn hắn nghĩ hắc bảo nhân này đã là cá trong chậu lâm việt chậm rãi ngầm đầu mũ chùm dưới hai mắt bình tĩnh đến không có một tia gần sóng hắn chưa hề nói một chữ bởi vì đối người chết không cần nói nhảm ngay tại lang đồ bọn người vòng vây chưa hoàn toàn khép lại tự cho là nằm chắc thắng lợi trong tay trong nháy mắt lâm biệt động hắn không có tế gia phi kiếm cũng không có bấm n i ệ m pháp quyết nghiệm chú hắn chỉ là d ơ lên cây kiêm một mực bị bọn hắn tưởng lầm là thiêu hỏa côn đen nhánh ống sắt ông một tiếng kỳ dị bù bù trên thân thương tụ linh trận cùng gia tốc trận trong nháy mắt sáng lên trong không khí linh khí bị thô bạo khẽ động sau một khắc đột họng súng phun ra ra phạm nhân không thể nào hiểu được tử vong hòa diễm một gã đang chuẩn bị tế gia pháp khí huyết lang b ă n chúng trên mặt n h e răng cười còn chưa tan đi, đi toàn bộ đầu lâu tựa như, như dưa hấu nổ tung đỏ trắng chi vật bắn tung tóe một chỗ m i ê u sát biến cố phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt lan g đổ cùng còn lại hai tên thủ hạ con ngươi đột nhiên co lại đầu góc chống r ỗ n g đó là cái gì ám khí vẫn là một loại nào đó uy lực to lớn p h á t khí thừa dịp bọn hắn chấn kinh thất thần trong nháy mắt lâm việt thân thể đã đ ộ n g dưới chân hắn phát lực thân hình như quỷ mị giống như hướng về sau bay ra hơn mười t r ư ợ n g trong nháy mắt kéo dài khoảng cách cùng lúc đó trong tay hắn s ú n g trường lần nữa gào t h é t l u t thân thức hóa chặt phía dưới lại một gã bang trúng đầu nổ tung một cái to lớn lô máu ở băng ngã xuống đất là viễn trình pháp khí t nhưng ra. Cẩn t c vừa vừa người, người như, như như mà bọn hắn đối mặt là một loại hoàn toàn siêu việt bọn hắn chiến đấu nhận biết chiến thuật lâm việt căn bản không cùng bọn hắn đuổi cứng hắn đánh một thương đổi một cái công sự che chắn từ đầu đến cuối cùng bọn hắn bảo trì tại ba mươi m có hơn khoảng cách an toàn khoảng cách này uy lực của phi kiếm cùng chính xác đều đem giảm b ớ t đi nhiều mà hắn đạn nhưng như cũ trí mạng loạn thạch lâm thành hắn tốt nhất sân chơi hắn tại cự thạch ở giữa xuyên thẳng qua né tránh mỗi một lần hiện thân đều nương theo lấy họng súng h ỏ a diễm cái kêu ý đồ bọc đánh băng chúng phi kiếm của hắn mấy lần hiểm hiểm sát qua lâm việt gấp áo nhưng thủy trung không cách nào khóa chặt mà chính hắn thì tại lâm việt lần thứ ba điểm xạ bên trong bị tinh chuẩn nát đầu không có sinh thức mười hơi bên trong ba tên trúc cơ sơ kỷ tu sĩ toàn bộ mất mạng giữa sân chỉ còn lại lang đổ một người hắn g ắ t gao đỉnh lấy thổ hoàng sắt t ấ m c h ắ n trốn ở một tảng đá lớn đằng sau toàn thân mồ hôi lạnh chảy r ò n g sợ hãi phát ra từ linh hồn sợ hãi chiếm lấy hắn trái tim hắn xuất đạo đến nay trải qua vô số lần liệu mạng tranh đấu nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy phương thức công kích cái k i a màu đen đống sắt quả thực là tu sĩ khắc tinh im hơi lạ tiếng nhanh đến thần thức đều khó mà bắt giữ uy lực càng là kinh khủng t u y ệ t luân hắn muốn chạy trốn có thể hắn biết chỉ cần mình vừa lộ đầu kia tử vong công kích liền sẽ theo nhau mà tới hắn bị áp chế bị một cái trong mắt của hắn trúc cơ sơ kỳ dê béo dùng một loại hắn chưa bao giờ nghe pháp ký áp chế đến không dám động đậy cùng cụt một tiếng bang nhỏ chuyển đến là hộp đạn lắp đạn thanh âm lan g đổ nghe không hiểu đây là cái gì nhưng hắn biết đây là cơ hội trong mắt của hắn hiện lên một tia n g o n lệ đột nhiên theo cự thạch sau sông ra, trong miệng hét to đi chết tia mặt thổ hoàng s ắ c tấm chắn hào quang tỏa sáng hóa thành một đạo lưu quang hướng lâm việt đập tới cùng lúc đó bên hông hắn huyết sắt đoàn đao cũng rời khỏi tay mang theo thê lương tiếng xe gió thẳng đến lâm việt cổ h ọ n đây là hắn thân làm trúc cơ trung nhưng mà nên còn hắn là lâm việt sớm đã chờ đợi đã lâu nòng súng lạnh như băng đột cùng lúc trước như thế tiếng b ă n g ngọn lửa phun ra ngoài viên đạn như là cỗ sao trổi đụng vào thổ hoàng sắt trên tầm trắn t h à n h tầm trắn quang mang kịch liệt lấp lóe gào thét chật chật mặt ngoài linh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạn đi vẹn vẹn chống đỡ một kích đ ư ơ n g theo lấy răng rắc một tiếng văng giòn cái này khiên phòng vệ lại bị mạnh mẽ đánh cho băng liệt nát bấy lan đổ con người phóng đại tới cực hạ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi hắn sơ giai thượng phẩm phòng ngự pháp k h cứ như b ệ n nát ngay tại hắn thất thần sát na lại nghe g i a n g r á c phúc tiếp lấy liền có s i diễm dường như pháp thuật xuyên thấu lồng ngực của hắn tinh chuẩn đối với hắn ngực hình thành lớn t r ư ờ n g miệng chấn động lan g đổ v ọ t tới trước thân thể đột nhiên cứng đờ, tất cả lực lượng cùng húm ác đều tại thời khắc này tan thành m â y khói hắn thẳng c h ắ p hướng sau n g ã xuống trong mắt lưu lại đến chết đều không thể lý giải mê mang cùng kinh hãi loạn thạch lâm yên tĩnh như cũ chỉ còn lại nhàn nhạt mùi khói thuốc súng cùng n ồ n g đậm mùi màu canh lâm việt tựa ở nham thạch bên trên lồng ngực kịch liệt phập phỏng vừa rồi chiến đấu nhìn như thư giãn thích ý kỳ thực đối mỗi một lần n ổ i đạn, mỗi một lần quá chặt, mỗi một lần bóc cỏ, đều căng thẳng hắn mỗi một cây thần kinh. nhất là cuối cùng đối cứng lang đồ tầm c h á n trong tay thiêu hỏa côn cũng cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh. cái này tên ăn mày bản xuống trường, uy l ự c đủ nhưng bay liên tục cùng tính ổn định vẫn là quá kém. bất quá? hắn nhìn xem trên mặt đất bốn c ố còn có dư ôn thi thể, sát ý trong lòng chậm d ã i rút đi. hắn còn sống. hơn nữa, hắn đối với mình tạo vật có lòng tin tuyệt đối. kế tiếp chính là kiểm kê chiến lợi phẩm, là thanh này k ấ t cái bản a c bốn mươi bảy thăng cấp thay đổi triều đại cung cấp nền móng chương mười thu hoạch ngoài ý muốn tàn mưu to mê một chương mười thu hoạch ngoài ý muốn tàn mưu to mê một gió đêm lôi cuốn lấy nồng đậm huyết tinh cùng đùi đất khí tước tại yên t ĩ n h rừng ở giữa lửa ư vòng gợi lên lấy lá cây phát ra s ả n sạt dê lên dị. ánh trăng bung xuống rừng đá chiếu s ạ trong không khí chưa hoàn toàn tiêu tán linh lực sau khi va chạm lưu lại nóng rực c ũ n g sắc bén chiến đấu kết thúc nhưng lâm việt căng cứng thần kinh không có chút nào thư giãn trái tim của hắn vẫn tại trong lồng ngực hữu lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trào lên huyết dịch phản phất tại là vừa rồi trận tiên g ắ n ủi mạng giao phong tấu v hắn không có lập tức đi kiểm tra chiến lợi phẩm mà lại như một đầu cô lang giống như cầm trong tay hình thái kỳ lạ pháp khí súng trường thân hình k h ô n g người xuống ánh mắt thâm phí như là tinh mật nhất gia đạ t ừ n g tấp từng tấc đảo qua quanh mình mỗi một phiến khả năng giấu kín nguy hiểm bóng ma hắn cẩn thận lắng nghe trong r ừ n g động tĩnh tiếng côn trùng kêu đã bắt đầu thưa thất băng lên nơi xa truyền đến không biết tên yêu thú gầm nhẹ chứng minh t h i ế n khu vực này ngắn ngủi yên tĩnh đang bị thiên nhiên một lần nữa tiếp quản xác nhận chỗ gần lại không bất luận nhân loại nào tu sĩ ẩn nút khí tức sau cái kêu căng cứng bả vai mới có hơi, hơi nặng phun ra hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa kia bốn cô đã thi thể lạnh băng bên trên nhất là cầm đầu lan đ ổ ánh trăng chiếu sáng bọn hắn trước khi chết ngưng kết ở trên mặt biểu lộ có kinh ngạc có không cam lòng có sợ hãi duy chỉ có không có nửa phần t h ô n g rong lâm việt mặt không thay đổi đi tới bộ pháp chầm ổn không có một tơ một hào người thắng dáng vẻ hắn ngồi sổn người xuống động tác tuần thục đến g i ư ờ n g như diễn luyện quá ngàn t r ă m khắp tinh chuẩn đem lan đ ổ bên hông cái kia túi túi chứa vật hiệu xuống dưới và tay hơi trầm xuống đại biểu cho bên trong phong phú thu hoạch giết người phóng hỏ đai lưng vàng sửa cầu b câu này đến từ một cái thế giới k h á c cổ láo ngạn ngữ tại lúc này cảnh tượng hạ lộ ra vô cùng chuẩn xác như một đạo điện quan g tại trong đầu hắn trợt lóe lên hắn lập tức tự d ê u lắc đầu n h é miệng lên một bệnh phức tạp độ cong hắn cũng không phải là thiên tính thị sát của nhân vừa vặn tư phản ở kiếp trước xã hội văn minh hắn chỉ là một cái say mê tại máy móc cùng sáng tạo người bình thường nhưng mà cái này mạnh được yếu thua đại đạo tranh phong tu chân thế giới ở chỗ này nhân t ử đối với bệnh nhân chính là tản n h ẫ n đối với mình đối với lang đồ loại này chủ động tới cửa muốn đi đen năng đen sự tỉnh giặc cướp trong lòng của hắn không có nổi lên mảy may thương hại hoặc c á y n ấ y như hôm nay thực lực không đủ chính là hắn kết quả chỉ có thể s o những người này thê thảm gấp trăm lần bọn hắn không chỉ có sẽ cướp đi hắn tài vật càng sẽ không chút do dự xóa đi hắn tồn tại nhường hắn trở thành lầm trạch chi nguyên bên trong lại một bộ không người biết được s ư ơ n g khô đây cũng là tu c h â n giới nhất c h â n trụi băng lánh nhất pháp tắc sinh tồn thích đứng n ó hoặc là bị nó đào thải lâm việt không chút do dự đem mặt khác ba bộ trên thi thể túi chứa vật cũng nhất nhất vơ vét xuống tới bốn cái túi chứa vật nơi tay hắn cũng không có nóng lòng xem xét lang đồ chủ túi mà là t r ư ớ c đem thần thức d ò vào trong đó một cái lâu la túi chứa vật vẹn vẹn cái thứ nhất liền để hô hấp của hắn hơi chậm lại trên mặt không tự chủ được hiện ra một vệ khó mà ước chế vui mừng huyết lang bang xem như chiếm cứ tại lạc vân phường thị xung quanh một đầu địa đầu xạ nhiều năm qua thông qua cướp bóc dọa dẫm tích lũy tài phú vượt xa khỏi hắn tưởng tượng hắn cấp tốc d ò xét còn lại hai tên lâu la lại nhải túi chứa vật cũng đem tất cả thu hoạch ở trong lòng nhanh trong kiểm lại một lần bốn cái túi chứa vật cộng lại vẹn vẹn xem như đồng tiền mạnh hạ hạch hạch cái số này đường lâm việt nhịp tim đều hụt một nhịp hơn bảy trăm khối hạ phẩm linh thạch đối với một cái bình thường luyện khí kỳ tán tu mà nói đâu chỉ tại một món khổng lồ đủ để cho bọn hắn tu luyện mấy năm mua sắm một hai kiện tốt nhất pháp khí mà dư xài mà đối với lâm việt mà nói khoản này tiền của phi nghĩa ý nghĩa càng làm trọng hơn lớn ngoại trừ linh thạch trong túi chữ vật còn có các loại lộn xộn đê giai vật liệu luyện khí như h á p thiết khoáng xích đ ồ n g tinh t r ă m năm tiết h mục chờ một chút mặc dù phẩm cấp không cao nhưng thắng ở số lượng nhiều vừa vặn có thể dùng đến tiến hành một chút cơ sở thí nghiệm cùng linh kiện chế tạo ngoài ra còn có mười mấy bình học, bên trong chứa phẩm chất cao thấp không đều đan ăn được phần lớn là chút hồi khí đan liệu thương tán loại hình thường dùng dược vật cuối cùng thì làm ấy món hắn hoàn toàn không để vào mắt hạ phẩm pháp khí tạo hình thô lậu l i n h quan g ả m đ ạ m hiển nhiên đều là có chút lớn đường hàng nhưng khoản này khoản tiền lớn đã đủ rồi có khoản này có thể xưng hùng hậu tài chính khởi động hắn a cờ bốn mươi bảy trận pháp súng trường tấn công đem hoàn toàn cáo biệt tên ăn mày bản quất cảnh hướng phía trong lòng hắn hoàn toàn thể bước g i i tiến hắn có thể mua sắm càng có ưu thế chất linh lực chuyển kim loại để mà khắc họa càng ổn định càng hiệu suất cao hơn mạch năng lượng hắn có thể mua sắm một khối tinh thuần linh tinh xem như trận pháp hạch tâm nền móng tăng lên trên diện rộng năng lượng chuyển đổi hiệu suất cùng xạ kích tính ổn định hắn thậm chí có thể xa xỉ đất là thân thương kèm theo khinh linh trận cùng kiên cố trận nhường gồm cả loại sách tay cùng dùng bền cái này đến cái khác đã từng bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền d n g tuyết mà chỉ có thể dừng lại tại tư tưởng giai đoạn thăng cấp phương án giờ khác này ở trong đầu của hắn điên cuồng nghĩa lên nhường hắn kích động đến cơ hồn m u ố run dày lên cước ép đẻ xuống trong lòng quần quận kích động lâm việt hít sâu một hơi khiến cho chính mình tỉnh táo lại hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm xử lý hiện trường mới là việc cấp hắn không có lựa chọn thường thấy nhất đốt thi không để lại vết tích tại yêu thú này vây quanh lâm trạch tri nguyên một cái to lớn đống lửa cùng thời gian d à i thiêu đốt sinh ra mùi cháy khét không nghi ngờ gì sẽ giống trong đêm tối hải đang như thế hấp dẫn đến không cần thiết chú ý bất luận là yêu thú vẫn là tu sĩ khác ánh mắt của hắn liếc nhìn rất nhanh tại cách đó không xa phát hiện một đạo ẩn nóc nhang thạch khe hở hắn đi qua đem bốn cỗ thi thể từng cái lôi kéo đến khe hở bên cạnh sau đó không tốn sức chút nào đem bọn hắn đẩy vào làm xong những n à y hắn lại chuyển đến mấy khối to lớn đá vụn đem khe hở miệm chắn đến cực kỳ chặt lâm trạch chi nguyên chưa từng thiếu khuyết công nhân quất đường nơi này yêu thú hình hành nồng đậm mùi máu tươi là bọn chúng không cách nào kháng cự r ụ hoặc không bao lâu liền sẽ có k h í ế u rác bén nhảy yêu thú theo vị mà đến đem những thi thể này gắm ăn hầu như không còn liền xương cốt cũng sẽ không còn lại một cây đem tất cả kết thúc công việc đều xử lý thỏa đáng lâm việt mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến cuối cùng cũng là mấu chốt nhất túi đ ự n g đồ kia bên trên huyết lang bang ban g chủ lang đồ túi chữ vận xem như nhất bang chi chủ đồ tốt nhất lẽ ra nên đều ở nơi này hắn tìm một khối đối lập sạch sẽ bằng p h ẳ n g nhan thạch đem túi chữ vật miệng hướng xuống linh lực n h ẹ y xuất đ ồ vật bên trong liền rầm rầm đổ xuống mà ra ở dưới ánh trăng chất thành một tòa nho nhỏ bảo sơn linh thạch quang mang trói mắt nhất bên ngoài mấy bình phẩm tướng rõ ràng viễn siêu trước đó đang d c bị hắn đơn độc điểm lấy đi ra m ì n h ngọc c ôn h u ậ n hiển nhiên có giá trị không nhỏ chương mười thu hoạch n g o à i ý m ớ n tàn mưu ta o mê hai chương mười thu hoạch n g o à i ý mới tàn mưu ta mê hai hắn chỉ làm mở ra một bình hít hạ tia mùi thuốc nồng nặc liền để tinh thần hắn chấn động hiển nhiên là chữa thương hoặc tu luyện dùng ánh mắt của hắn bị một khối ngọc giản hấp dẫn ngọc giản toàn thân bày biện ra một loại màu đỏ sậm nhìn có chút cổ xưa mặt ngoài còn điêu khắc một đầu g i ữ tợn đầu sói hắn đem ngọc giản dán tại chỗ chán thân thức dò vào trong đó một nhóm tin tức hồng lưu tràn vào trong đầu ngọc giản mặt ngoài cũng theo đó hiện ra ba cái chữ lớn màu đỏ q u ạ n huyết lang huyết đây là một bộ có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ công pháp mà lại là khuynh ê hướng luyện thể lưu công pháp căn cứ trong ngọc giản giới thiệu tu luyện pháp quyết này có thể trên phạm vi lớn cường hóa nhục thân khí huyết tràn đầy lực lượng bạo căng lúc chiến đâu cẳng có thể kích phát một chủng loại dường như quần hung hãn không sợ chết nhưng mà lâm việt chỉ là thô sơ giản lược xem một lần liền khinh thường nết miệng công pháp nửa đoạn sau kỹ càng miêu tả to lớn tác dụng phụ quá trình tu luyện tới đằng sau cần thôn vệ yêu thú tinh huyết sẽ dẫn đến tự thân khí tức biến khát máu cùng bạo thậm chí dễ dàng nhận giết chóc dục vọng ảnh hưởng cứ thế mãi rất dễ tâm tính đại biến biến thành chỉ biết giết chóc ma đầu thậm chí có tàu hỏa nhập ma bạo thể mà chết phong hiểm giáp r ư i lâm việt đưa ra đúng trọng tâm nhất đánh giá t i ê n tay đem nó ném đến một bên loại này lấy hy sinh lý trí cùng tương lai làm đại giá đổi lấy nhất thời cường đại công pháp cùng hắn theo đổi t hiệu suất cao linh xảo phong cách chiến đấu đi ngược lại hắn thấy đầu não vĩnh viễn so cơ bắc quan trọng hơn bất quá bộ công pháp kia mặc dù hắn trứng mắt nhưng đối với một ít nóng l ò n g cầu thành hoặc tâm tính vốn là tà ác tu sĩ mà nói nhưng lại có không nhỏ lực hấp dẫn cầm lấy đi chợ đen hẳn là có thể bán giá tiền không tệ hắn tiếp tục tại đống đồ lộn xộn bên trong tìm kiếm lấy hy vọng có thể phát hiện một chút có giá trị luyện khí đồ phổ hoặc là trận pháp tâm đắc đ ỗ n g nhiên đầu ngón tay của hắn chạm đến một cái tính chất cực kỳ vật kỳ lạ kia xúc cảm lạnh bất mà u ậ n không phải là ngọc thạch cừng rắn cũng không phải kim loại băng、lãnh. càng không phải là vải vóc mềm mại nó cứng cỏi mà đầy có giãn mặt ngoài mang theo một loại kỳ dị hoa văn lâm việt trong lòng hơi đ ộ n g đưa nó theo một đống loạn thất bát tao tạc vật bên trong rút r a m ư ợ t ánh trăng lạnh lẽo hắn thấy do kiện vật phẩm này toàn bộ diện mạo kia là một trương ước chừng lớn chừng bàn tay tàn khuyết không đầy đủ g i a thú g i a thú chỉnh thể bậy biện ra một loại ám trầm màu v à n g n â u dường như nhuộm dần vô tận thuế nguyện bụi bặm biên giới c h â đã tự nhiên con xoắn có nhiều tổn hại cho thấy niên đại xa xưa nhưng mà làm lâm việt đem nó nâng ở lòng bàn tay lại có thể cảm giác được một dường như đây cũng không phải là tử vận mà là ẩn chứa kỳ dị nào đó sinh mệnh lực cái này nhất định không phải phản vật chân chính nhường lâm việt con người bỗng nhiên co g ụ ú lại là ra thú bên trên vẽ địa đồ địa đồ đường con cực kỳ cổ phát hướng cáp cũng không phải là dù mặc mà là dùng một loại hắn chưa từng thấy qua cùng loại màu đỏ sậm chu s a thuốc màu vẽ mà thành tia thuốc màu dường như nắm giữ sinh mệnh ở dưới ánh trăng mơ hồ lưu động một tia như có như không ánh sáng nhạc trên bản đồ miêu tả sông núi dòng sông hình dạng mặt đất đánh dấu phương thức cùng đường kim tu chân giới thông dụng phong cách hoàn toàn khác biệt tràn đầy man hoang cùng khí tức cổ xưa mà tại địa đồ nào đó cái khu vực dùng một loại so đ ồ tuyến càng thêm đỏ tươi càng thêm bắt mắt cổ khoái ký hiệu tiêu ký ba cái địa điểm phù hiệu kia vặn mẹo quanh quanh như là một d ọ n còn sống hết dịch lại giống một cái quỷ dị ánh mắt lộ ra một cỗ k h ó nói lên lời tà dị ba cái này địa điểm theo địa đồ hình dáng suy đoán tựa h ồ cũng ở vào lầm trạch chi nguyên cực sâu chỗ đó là ngay cả t r ú c cơ kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện đặt chân hung hiểm chi điện đây là lâm biệt lông mày miếu chặt lại trái tim không bị khống chế ra tóc n h lên hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng c h ư ơ n này nhìn như bình thường tàn phá ra thú tuyệt đối không đơn giản nhất là ba cái tiêu h u ế t sắc tiêu ký ký hiệu đang mơ hồ hướng ra phía ngoài lộ ra một c ô ba động kỳ dị khi hắn thử nghiệm dùng thần thức đi tra xét rõ ràng phù hiệu k i a lúc một cỗ như có như không bất an đột nhiên theo sâu trong t h ứ c h ả i chuyển đến nhường hắn cảnh giác vội vàng thu hồi thần thức đó là một loại cảnh cáo trực giác một loại hỗn hợp hắn làm người hai đời kinh nghiệm cùng tu sĩ trời sinh linh giác bản năng ngay tại trong đầu hắn điên c u ồ n g kêu to bức tranh này bên trong cất giấu một cái thiên đại bí mật hắn lập tức thử nghiệm đem một tia linh lực chậm rãi rót vào da thú bên trong nhưng mà da thú không phản ứng chút nào như bùn trâu và o biển không có kích thích nửa điểm vận sóng hắn lại lật đến t r e đi nghiên cứu nửa này g ngoại trừ có thể xác định chất liệu bất p h ẳ m địa đồ cổ lão bên ngoài rốt cuộc nhìn không ra bất kỳ nguyên cớ lâm việt không biết là chương này tàn độ lai lịch xa so với hắn tưởng tượng càng thêm kinh người cũng căn bản không phải huyết lang bằng cái loại này bất nhập lưu thế lực có khả năng có trước đây không lâu lang đ ồ mang theo thủ hạ may mắn chặn giết một vị bản thân bị trọng thương đào v o n g đến đây đại gia tộc đệ tử tên đệ tử kia liều chết phản kích cuối cùng kiệt lực mà chết chương này tàn đổ chính là lang đổ từ trên người hắn ngẫu nhiên đoạt được huyết lang bang đã từng tràn đầy phấn khởi nghiên cứu hồi lâu giống nhau không thu hoạch được gì cuối cùng chỉ coi là kiện chất liệu kỳ lạ c ủ a vật liền bị lang đổ tiện tay nhét vào túi chứa vật nơi hẻo lánh bên trong bị long đong đến nay bọn hắn càng sẽ không biết t r ư ớ c này tàn đ ồ một khi giải khai bí mật giá trị thực sự đủ để cho kim đang điên cuồng xa không phải bọn hắn lần này bị lâm việt cướp đi toàn bộ thân gia có thể so sánh với lâm việt nhìn chăm chú trong tay tàn đ ồ rơi vào trầm tư kia thần thức bị đâm đau cảm giác như cũng rõ ràng n h ư n g hắn hiểu được thứ này tầng cấp viễn siêu chính mình trước mắt nhận biết nó giống một cái chiếc hộp v ẽ đó ra tràn đầy bất ngờ dụ hoặc cùng nguy hiểm trí mạng sau một lát hắn chọn ra quyết đoán dưới mắt tăng lên thực lực bản thân thăng cấp dựa vào sinh tồn vũ khí mới là hạng nhất đại sự bức tranh này bí mật mặc dù kinh người nhưng lấy hắn tu vi hiện tại cùng tài nguyên tùy tiện đi thăm dò, không khác lấy trứng trọi đá cơn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đường muốn từng bước một đi hắn cẩn thận từng ly từng tí đem t r ư ơ n g này thần bí tàn độ dùng một khối sạch sẽ p ả i bóc gói kỹ trịnh trọng để vào chính mình túi chữ vật nhất thiết thân hạch tâm nhất vị trí sau đó hắn đem trên mặt đất tất cả chiến lợi phẩm phân loại thu sạch nhập trong túi làm xong đây hết thảy hắn đứng người lên lần nữa ngắm nhìn một phía bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm thắng lợi trở về lâm việt tâm tình vui sướng hơn nhiều giải quyết huyết lang bang cái này tiềm ẩn to lớn uy hiếp lại thu hoạch như thế phong phú tài nguyên tu luyện hắn cảm thấy mình lần này vung hiểm đảo vong kiếp sống dường như mở một cái coi như không tệ tốt đầu hắn phân biệt một chút phương hướng thân hình thoát một cái như một sợi khói xanh l ạ g yên không một tiếng động dung nhập vô biên trong bóng đêm kế tiếp hắn cần tìm một cái tuyệt đối an toàn tạm thời đậu phụ đem nhóm này tài nguyên chuyển hóa làm thực lực chân chính sau đó hắn nhớ tới mấy cái kia tại trong phường thị bẹo nước gặp nhau đồng minh hắn không biết rõ bọn hắn hiện tại thế nào nhưng dưới mắt hắn trước hết để cho mình cường đại lên tại mảnh này nguy cơ từ phía trong rừng chỉ có lực lượng mới là sinh tồn duy nhất dựa vào chương mười một a cờ bốn mươi bảy trận p h á p hạ xuất tử hoàn toàn bản một chương mười một a cờ bốn mươi bảy trận p h á p hạ xuất tử hoàn toàn bản một bóng đêm như mực đem lạc vân phường thị bao phụ tại một mảnh hư giả trong yên tĩnh khách sạn trong hành lang bầu không khí lại cùng n g i giới tính mình hoàn toàn khác biệt để nén dường như đông lại đầu dạng không được ta phải ra ngoài tìm xem g i á n g người khôi ngô mộ dung phong đột nhiên vô bàn một cái đông nhiên đứng dậy cái tia trương không bị trói buộc d â u d ị a trên mặt giờ phút này viết đầy nôn nóng cùng b ấ t an giống một đầu bị vây ở trong lồng mánh hổ qua lại đi dạo tàn bộ đem sàn nhà bằng gô dâm đến cách rung động Ca, n g ư ơ i đừng xúc động mộ dung tuyết kéo lại hắn trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh â m rung động ngươi bây giờ ra ngoài có làm được cái gì huyết lang băng đám tia chó dại ở bên ngoài là b ấ y ngươi đi không phải tự chui đầu vào lưới sao thanh em của nàng trong trẻo nhưng cũng không che giấu được cặp tia đôi mắt sáng chỗ sâu sầu lo nàng không giống ca ca như thế đem cảm xúc đều viết lên mặt nhưng này chỉ bị nàng lặp đi lặp lại lao đến sáng đến có thể soi gương trường kiếm cùng kia môi mím thật chặt mở môi đều bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh ngay tại một canh giờ trước mộ dung phong bằng vào hắn tại phường thị trà trộn thời gian luyện thành t h á i mắt nghe được một cái tin tức kinh người huyết lang bang tinh nhuệ ra hết tại phường thị bên ngoài trong rừng d ầ m thiết hạ mai phục mục tiêu tựa hồ là một cái vừa mới kết thúc lịch luyện luyện thắng lợi trở về độc hành tu sĩ tất cả manh mối đều chỉ hướng cái kia cùng bọn hắn phân biệt một mình đi đi ra ngoài lâm biệt mộ dung phong ảo nao năm lấy tóc của mình, đều tại ta. ta sớm nên nghĩ đến huyết lang bang đám kia linh cậu làm sao có thể bỏ qua như thế lớn một tảng mỡ dày hắn là dân c ơ bạc cứu lâm việt vốn là một trận đầu tư có thể mấy ngày ở chung xuống tới phần này đầu tư đã lặng yên xen lẫn chân chính nghĩa khí giang hồ hắn thưởng thức lâm việt trầm ổ n cùng t â n bí, càng thưởng thức tính tình của đối phương bây giờ nói những n à y có làm được cái gì mộ dung tuyết q u á lớn ánh mắt lại nhìn chằm c h ậ m khách sạn đại môn hắn không phải người lỗ mãng chúng ta hẳn là tin hắn lời tuy như thế trong nội tâm nàng lại loạn thành một bầy cái kia khuôn mặt thường thường không có gì lạ ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu nam nhân tại trong óc nàng vùng đi không được hắn rõ ràng nhìn gầy yếu như vậy lại có thể tùy tiện chém giết yêu thú hắn rõ ràng t r ầ mặc m ít nói nhưng luôn luôn tại thời khắc mấu chốt cho người ta một loại không hiểu an tâm cảm giác nàng không hy vọng cái này vừa mới xuất hiện tại nàng sinh mệnh bên trong n h ư n g nàng cảm thấy một tia mới lạ cùng ỷ lại nam nhân cứ như vậy không minh bạch chết tại lâm trạch chi nguyên trong bóng đêm ngay tại hai huynh m g ụ i lòng nóng như lửa đốt lúc khách sạn t i ê u phiến kẹt kẹt rung động cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra một đạo thân ảnh quen thuộc tắm rửa lấy anh trăng không nhanh không chầm đi đến chính là lâm trên người hắn không có chút nào v ế t máu khi tức bình ổn dường như chỉ là đi ra ngoài tàn bước lâm minh mộ dung phong ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn một cái bước xa xông tới q u ạ g ư ơ n g bổ giống như đại thủ nặng nề g h mà đập vào lâm việt trên bờ vai trong thanh â m là khó mà ước chế vui mừng như liên ngươi có thể tính trở về lo lắng giết chúng ta ngươi còn biết trở về một đạo thanh thúy lại dẫn mấy phần tức giận thanh â m vang lên mộ dung tuyết bước nhanh đi đến lâm việt trước mặt một đôi thanh tịnh con ngươi không e rẻ trên giới đánh giá hắn xác nhận hắn lông tóc không thương sau với nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra lập tức lông mày dựng lên dẫn trách có biết hay không huyết lang bang đắm tia tạp thoái ở bên ngoài c h ắ n ngươi lần sau lại một người như vậy chạy loạn chết đều không ai nhặt sát cho ngươi nàng giống hoa hồng có gai đâm người nhưng lại lộ ra một cỗ vụng về quan tâm lâm việt nhìn trước mắt chuyện này đối với tính cách khác lạ h minh mộ i trong lòng chạy qua một tia ấm áp hắn nhẹ gật đầu thản nhiên nói một điểm nhỏ phiền thoái thuận tay giải quyết hắn không có nhiều lời chỉ là theo trong túi chữ vật lấy ra mấy cái chữ nặng cái túi t i ệ n tay v ứ t trên mặt đất rầm rầm đinh đương loạn hưởng âm thanh bên trong mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch hỗn hợp có các loại vật liệu lăn xuống đi ra tại m ờ nhạt dưới ngọn đèn tản ra làm cho người hoa mắt thần mê v n sáng toàn bộ khách sạn đại đường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết mộ dung phong hô hấp đột nhiên chỉ trệ cái t i a khỏa dân cờ bạc trái tim điên cuồng gióng lên lên hắn gắt gao nhìn chằm chằm đống t i a đ ọ c lại thành một nhỏ tỏa sơn linh thạch lắp bắp hỏi cái này cái này lâm h u n h ngươi nói phiền t h i nhỏ là là đem h u ế t lang bắn cho cho xét nhà không sai biệt lắm lâm việt hời hợt nói rằng mộ dung tuyết cũng nhìn đến ngươi nàng từ nhỏ ở gia tộc lớn lên tuy là c h i thứ nhưng cũng chưa từng thấy qua nhiều như thế linh thạch bị dạng này tùy ý vứt trên mặt đất nam nhân này lại một lần nữa đổi mới nàng nhận biết hắn đến tột cùng là ai lâm việt nhìn xem trận mắt h ố t mồm hai mươi ngụi trong lòng sớm đã có s o đo những linh thạch này đầy đủ chúng ta tại lạc vân phường thị thuê một cái luyện khí công xưởng hắn bình tĩnh mở miệng ánh mắt đảo qua hai người ta muốn b ê quan luyện chế một cái mới phát khí một cái chân chính đặt chân phát khí ngày thứ hai trời sáng、choang. lâm việt dùng một khoản đủ để cho bất kỳ trúc cơ tu sĩ đỏ mắt linh thạch l ạ g yên không một tiếng động tại lạc vân phường thị nam khu thuê lại một tòa phân phối địa hòa luyện khí công xưởng nơi này náo bên trong lấy tĩnh một cái rộng rãi bị lạc ba gian sưng p h ò n g chính giữa thì là một tòa nửa chìm vào trong đất thạch xây công xưởng nặng nề trên cửa đá khắc rõ cách đâm cùng phòng ngự t r ậ n phát cổng lâu dài phiêu tán một cỗ lưu hình cùng kim loại khô nóng khí tước thu xếp tốt sau lâm việt thông chi mộ dung h u n h hội ta thuê cái địa phương về sau luyện khí thuận tiện các ngươi muốn hay không tới xem một chút hắn phát ra mời a lâm huynh ng mộ dung phong m u ố n là đối lâm việt muốn luyện chế đại sát khí hiếu kỳ không tôi lúc này lôi kéo m ộ i bội đi theo làm hai huynh m g ộ i bước vào tòa này rộng rãi độc lập viện lắp lúc đều ngây ngần cả người hoặc lâm h i n h ngươi thủ bút này thật là không nhỏ mộ dung phong nắm nhìn m ộ n phía trong mắt tòa ánh sáng nơi này đã an toàn lại thanh tịnh so kia ngư long hỗn tạp khách sạn mạnh gấp trăm lần cái kia quả dân cờ bạc tâm lại linh hoạt lên cảm thấy mình đầu tư quả thực màu kiếm mộ dung viết thì chú ý tới sân nhỏ bên cạnh kia mấy gian bỏ trống xương phòng xử lý sạch sẽ xế. nàng cũng không cùng lâm việt k h á c h khí đi thẳng tới một gian mặt trời mới mọc xương p h ò n g trước đẩy cửa ra nhìn một chút quay đầu liền đối với mộ dung phong tuyên bố ca căn phòng này hướng mặt trời thuộc về ta ngươi ở sát vách gian kia nói xong nàng lại nhìn về phía lâm việt lý trực khí tráng nói rằng một mình ngươi ở lớn như thế sân nhỏ cũng là lãng phí chúng ta giúp ngươi xem tránh khỏi có không có mắt tới quấy r ố i tiền thuê nhà liền theo ngươi những cái kia linh thạch bên trong trụ lần này tiền trảm hậu tấu thao tác cũng là rất có vài phần nàng hướng ngoại thẳng thắn phong thái lâm việt nhìn xem nàng bộ kia ta đây là đang giúp ngươi xinh đẹp bộ dáng không khỏi mỉm cười nhẹ gật đầu tùy các ngươi thế là ba người cứ như vậy thuận lý thành trương cùng ở chung một mái nhà sinh hoạt cũng bởi vì này nhiều một chút không tưởng tượng được khói lửa mộ dung phong mỗi ngày cùng hắn mấy cái tán tu bằng hữu đi ra ngoài ẩm ý uống rượu nhưng hắn kia thích cờ bạc tính cách lại không đổi được thường xuyên có thể nhìn thấy hắn móc ra một bộ yêu thú xương ngón chân mại thành x u ấ t sắc trong miệng nói lẩm bẩm số lẻ tuần tượng đông số chán thủ đại môn hắc thiên ý như thế mà mộ dung biết thì hoàn toàn hiện ra nàng ngoài cứng trong mềm mâu thuẫn các chất ngày à n đối thứ hai nàng nhìn thấy lâm việt theo công xưởng sau khi ra ngoài thì tay đem một thanh đào thải xuống tới dính lấy vết máu đoạn đao nhét vào trên bàn đá vũ khí của nàng bệnh thích sạch sẽ t h ứ n g phát tác tại chỗ chương mười một a cờ bốn mươi bảy trận phát hạ xuất tử hoàn toàn bản hai chương mười một a cờ bốn mươi bảy trận pháp hạ xuân vật hoàn toàn bản hai nàng níu lại đẹp mắt lông mày không nói hai lời cầm lấy vào nao dùng chính mình khăn lủa cùng tốt nhất thanh tuyển nước tự cẩn thận mạnh l a u một bên xoa còn một bên dùng loại kia ngươi sao có thể không thương tiếc đồng bạn ánh mắt chừng mắt lâm việt thì thầm trong miệng binh khí là tu sĩ cái mạng thứ hai lâm việt nhìn xem nàng chăm chú bên mặt lại nhất thời nói không ra lời ngày thứ ba nàng lời thề son s ắ t muốn biểu hiện ra chủ nghệ kết quả tại trong phòng bếp đinh đinh đang, đang bận rộn lửa này v ư n g ra lại là một bàn đen xỉ tản ra cổ quái mùi khét lẹt thì nướng mộ dung phong nếm thử một miếm mặt đều tái rồi tại chỗ tuyên bố bế quan tu luyện mộ dung t u y ế t chính mình cũng biết làm hư một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên l u n g túng chuẩn bị đem đ ộ c dược r ử a qua c h ờ một chút lâm việt lại ngăn cản nàng mặc không đổi sắc cầm lấy một h ố i bỏ vào trong miệng n g a i n g a i nhấm nuốt mấy lần nuốt xuống sau đó nghiêm túc lời bình nói hỏa hầu hơi bị lớn mới thả thiếu một chút bất quá còn có thể ăn nhìn xem lâm việt bình tĩnh ăn khối kia liền chó đều ghét bỏ t h ị nướng mộ dung viết mặt không khỏi vì đó đỏ lên những này nhỏ xíu cử động giống từng sợi ánh mặt trời ấm áp chiếu vào lâm việt viên kia bởi vì đảo nhường cái k i a căng cứng thần kinh có một k i a thở dốc khe hở nhưng khi hắn bước vào công xưởng đóng lại k i a phiến nặng nề sau cửa đá toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại địa hỏa b à n h mình cùng kim loại va chạm hắn đem theo huyết lang b ă n g v ờ vét tới tất cả vật liệu cùng khối k i a trông mà thèm thật lâu hiền thiết toàn bộ mở ra trên mặt đất ánh mắt của hắn cùng nhiệt mà chuyên chú trong đầu vô số chương hiện đại trên mạng nhìn thấy a cờ kết cấu đồ cùng thế giới này thô giáp trận pháp đường vân đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ va chạm dung hợp dựng lại a cờ bốn mươi bảy trận pháp súng trường tấn công hoàn toàn bản hắn t h ấ p giọng nỉ non trong mắt lóe ra người sáng tạo con mang bước đầu tiên giải quyết tạc nòng vấn đề trước đó linh cú súng hai họa ngầm lớn nhất chính là thân thương vật liệu không thể thừa nhận liên tục kích phát lúc cuồng bạo linh khí súng kích lần này hắn xa xỉ sử dụng khối lớn huyền thiết địa h ỏ a liệt diễm đem huyền thiết thiêu đến b ỏ bừng lâm việt ở trần mồ hôi hôn tạc linh lực một truy một truy mà đem rèn đúc thành hình hắn không chỉ có đúc lại thân thương cùng nòng súng càng là tại nội bộ dùng thần thức dẫn đạo khắc họa hạ càng thêm phức tạp đạo nàng trận cùng ra cố trận linh khí không còn là mạnh mẽ đốc tới mà là tại bị ướt thuốc q u đạo bên trong bước thứ hai cung đạn hệ thống hắn b ư ớ c bỏ trước đó loại kia dùng tay cắm vào linh thạch mảnh vỡ thấp hiệu phương thức hắn thiết kế ra một loại hoàn toàn mới kết cấu có thể thay đổi thức trung phẩm linh thạch hộp đạn hắn đem nguyên một khối hình chữ n h ậ t trung phẩm linh thạch coi là một cái hoàn chỉnh nguồn năng lượng mô đ ủ lệ thông qua tại hộp đạn kho vách trong khắc họa hai cái tiểu xào phong hệ tiểu trận pháp vi xúc thiết các trận cùng định tự kích phát trận mỗi một lần móc cò trận pháp liền sẽ theo linh thạch bản thể bên trên cắt xuống một mảnh nhỏ ẩn chứa tiêu chuẩn năng lượng tinh tiến lại cho nhập nòng súng từ ra t bước thứ ba tinh mại điêu khắc trận pháp năng lượng chuyển đổi hao tổn gia tăng thật lớn chuyển đổi xuất nhưng vấn đề mới tùy theo mà đến tại một lần thí nghiệm bên trong hắn lắp ráp tốt bán thành phẩm đối với công xưởng bên trong thử cái bia bóp lấy cỏ súng đột đột đột. liên tiếp c h ó i hai tiếng oanh minh v ă n g lên ba đạo linh quăng trong nháy mắt xuyên tủng nặng nề sát cái bia nhưng mà lâm việt còn chưa kịp cao hứng một cỗ kinh khủng sức giật liền từ thân thương chuyển đến hung hăng đâm vào trên vai của hắn gian giắc hắn chỉ cảm thấy vai phải đau đớn một hồi cả người bị đính đến liền lùi lại ba bước é m chút đặc mông ngồi ngay đó thân thương càng là rời tay bay ra trên mặt đất ném ra một giải hỏa tinh mẹ nó lâm việt xoa kém chút chật khớp bà bay sắc mặt khó coi hắn đánh giá thấp liên tục xạ kích mang tới phản tác dụng lực cỗ lực lượng này không đơn thuần là vật lý bên trên càng đục tạp lấy linh khí phản súng không ngừng mà chấn động kinh mạch của hắn ngay tại hắn hết đường xoay sở lúc ánh mắt của hắn trong lúc vô tình rơi vào nơi hẻo lánh bên trong quyển kia bị hắn khinh bị bức huyết lang quyết rác r ư i công pháp tác dụng p ụ to lớn khi tức quần bạo trong đầu hắn hiện lên lúc trước đánh giá nhưng bây giờ một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn hiện hiện nếu như đem thân thể người bản thân cũng coi là toàn bộ hệ thống vũ khí một bộ phận đâu xuống ống sức giật cần t i ế p nhận thể nếu như trận pháp không cách nào giải quyết tốt đẹp vậy chỉ dùng nhục thể tới cứng kiêng hơn nữa chỉ luyện nửa bộ phận trước ý nghĩ này điên cuồng nhưng lại vô cùng thực dụng không do dự lâm việt q u a n h chân ngồi xuống bắt đầu dựa theo huyết lang q u y ế t pháp môn dẫn đạo linh lực tại thể nội vận hành một cỗ k h ô nóng c u ầ n bạo khí tức từ đan đ i ề n dâng lên như là một đầu giá thú tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới rất t h ố n khổ nhưng hiệu quả cũng hiệu quả nhanh chóng cơ thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến kiên cố s ư ơ n g cốt mật độ cũng đang chậm rãi gia tăng những ngày tiếp theo công xưởng bên trong xuất hiện một màn quỷ dị lâm việt khi thì mình trần búng truy mồ hôi nhễ ngại rèn đúc linh kiện khi thì khoanh chân tu luyện khoanh thân tản mát ra nhàn nhạt m ù i h u y ế t tinh khi thì lại có mày tại một khối theo cái bản a kh bốn b ê n trên tháo ra phong văn linh một bên trên cẩn thận từng ly từng tí khắc rõ cái gì bước thứ tư cũng là một bước cuối cùng độ chính xác cùng lực xuyên đấu ở địa cầu rãnh nòng súng là nòng súng linh hồn ở cái thế giới này hắn phải dùng trận pháp phục khắc cái này linh hồn hắn tại dài nhỏ trong nòng súng mít dùng thủ pháp tinh tế nhất khắc xuống từng vòng từng vòng hình dạng xoắn ốc phong toàn trận bảy ngày sau làm lâm việt đem khối kia dùng phong văn linh một tỷ mỹ chế tạo cũng minh k h ắ c hậu tọa lực hoán s u n g trận băng súng cùng lóe ra kim loại c ù n g phụ văn quan g trạch thân thương kết hợp hoàn mỹ v n bên trên một viên cuối cùng ốc vĩ lốp một thanh tràn đầy hình dọn nước bạo lực mỹ cảm cố máy rết chóc lẳng lặng nằm ở công tác của hắn trên đ à i nó toàn thân áo trầm huyền thiết cảm nhận cùng linh một ôn nhuận hoàn mỹ giao hỏa trên thân thương phức tạp trận pháp đường vân như ẩn như hiện dường như có được chính mình hô hấp cái kia đen ngọc súng giống như là thông h làm cho người không d é t mà run a cờ bốn mươi bảy linh năng xuống trường hoàn toàn bản lâm việt vượt tay nhẹ nhàng đốt ve băng lanh thân t h ư ờ n g trong mắt là khó mà che giấu kích động cùng si mê cái này mới là thuộc về chính hắn nói trước mấy ngày nghe nói mộ dung phong tiếp đơn đặt hàng lớn mang theo bảo bối bội bội cùng một cái khác liệt yêu đội ra phương thị cho nên hắn đang lo lắng có phải hay không chính mình đi ra ngoài tìm yêu thú đi qua khảo nghiệm vũ khí mới vẫn là đi mua sắm sóng đan dược thời điểm frank công xưởng nặng nề g h cửa đá bị đột nhiên phá tan một đạo đấm mau bóng người lộn nhào vào, vào ngã dầm trên mặt đất t i ể u kim lâm việt con ngươi bỗng nhiên co bảo người tới chính là mộ dung binh m ộ i l i ệ p yêu đội một thành viên hậu tử một cái lấy tốc độ tăng trưởng nhỏ g ầ y tu sĩ kim hạo giờ phút này hắn nguyên bản linh hoạt trên thân thể hiện đầy sâu đủ thấy xương vết cạo một cánh tay mất tự nhiên b ặ n béo lên n g ợ c một cái to lớn lô máu cốt cốt mà bốc lên lấy máu tươi hiển nhiên đã không sống nổi hắn nhìn thấy lâm việt trong mắt buộc phát ra cuối cùng một tia sáng dùng hết toàn lực quát tập lên dừng nhanh nhanh đi cứu phong cả cùng t i ế t t h ba tam nhãn yêu hồ tại, tại đoạn hồn cốc cái cuối cùng tử hắn đã dùng hết tất cả khí lực nhưng như cũng làm mơ hồ không rõ quê hương tiếng địa phương hắn thân thể nho nhỏ co q u ắ p một chút nghiêng đầu một cái hoàn toàn đã mất đi sinh tức lâm việt sắc mặt trong nháy mắt biến băng hàn hắn biết đoạn hồn trên gốc, đường mộ dung tuyết còn chỉ điểm cái kia n ở đẩy khắp nơi trên đất hoa cúc s â n cốc hắn một bà nhấc lên trước người cái kia thanh vừa mới đản sinh thần bình một cái tay khắc cơ lấy mấy cái tràn đầy trúng phẩm linh thạch một đạn thân hình như điện sông già công s ư ở n g trong h u ệ n mộ dung tuyết trước mấy ngày vừa g i e xuống hoa cỏ nợ đang lúc đẹp một cỗ mùi máu tanh nồng đậm dường như đã theo phường thị bên ngoài lâm trạ theo gió bay tới thân binh đã thành nhưng chờ đợi hắn lại là nhất khảo nghiệm nghiêm trọng chương mười hai rừng càng cao quan g thời điểm một chương mười hai rừng càng cao quan g thời điểm một lâm việt thân hình giữa khu rừng hối hạ ghé qua nhanh đến mức như là một đạo kéo ở trên mặt đất quỷ mị phong thanh ở bên thai gà khét hắn không để ý đến sau l ư n g phường thị cổng chuyển đến kinh hô trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu nhanh nhanh hơn chút nữa lâm việt ánh mắt băng lánh như sát nhưng trong lòng đang điên cuồng v ậ t chuyển tam nhãn yêu hồ hắn tại p ư ờ n g thị yêu thú đồ g á m bên trên thấy qua loại này yêu vật chúc cơ đình phong lấy giảo hoạt tốc độ cùng tinh thần công kích c h ứ a danh là lâm trạch chi nguyên bên ngoài đứng đầu nhất loài săn mồi một trong mộ dung phong minh n ộ i tiểu đội tăng thêm cái kia mấy cái bằng hưu tu vi cao nhất mộ dung phong cũng bất quá trúc cơ trung k ỳ những người khác càng là cao thấp không đ ề ợ là cái gì để bọn hắn đi t r e o chọc loại này cấp bậc tồn tại là n g o ạ i ý muốn tăng nộ vẫn là bị các tu sĩ khác xem như phá o hôi dẫn hướng yêu hồ cả b ấ y nguyên một đám khả năng trong đầu hiện lên lại bị hắn từng cái phân tích hắn đem ak bốn linh năng súng trường nằm ngang ở trước ngực tay trái vững vàng nâng thân thương ngón tay liền khoác lên trên c ò súng thần thức như thủy ngân tả giống như trải rộng ra cảnh giác chung quanh bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay hắn không phải đi làm anh hùng hắn đầu tiên muốn làm là tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết làm rõ ràng tình trạng nếu như chuyện không thể làm hắn sẽ không chút do dự quay đầu liền đi k i a phần c u n g ở chung một mái nhà tình nghĩa còn chưa đủ lấy nhường hắn làm một cái nhận biết không bao lâu người đi l i ề mạng nhưng trong đầu lại không tự chủ được hiện ra cái kia sẽ chống lạnh dùng răn d ậ ngự khí biểu đạt quan tâm nhưng lại sẽ vụng về vì hắn làm ra một bàn độc dược nữa ăn thiếu nữ thân ảnh lâm việt mày nhữ lại đến sâu hơn phiền thoái mùi máu tươi càng ngày càng đậm mười mấy cái hô hấp sau hắn s ô n g ra rừng rậm trước mắt rộng mở trong sáng kia là một chỗ bị quần sơn vây quanh cỡ nhỏ s â n cốc trong cốc lại là một mảnh tu la địa n g ụ c giống như cảnh tượng đoạn hương cốc bảy tám đầu nhan sắc không đồng nhất hồ loại yêu thú thi thể thất linh bắt lạc ngã vào trong v ũ máu mà nhân loại tu sĩ chân cục tay đức càng là khắp nơi có thể thấy được trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn huyết tinh cùng yêu khí ở giữa sơ g ố c một mảnh tạm thời cấu trúc tường đất trận pháp đã tàn phá không chịu nổi mấy tên liệp yêu đội thành viên thi thể tựa ở trên tường đất tự t r ạ n g thê thảm mà tại tường đất về sau đang diễn ra một trận tuyệt vọng b â y g i ế t mười mấy đầu thân hình mạnh mẽ hai mắt xích ổng ảnh hồ đang đ i ê n cuồng đánh thẳng vào phòng tuyến cuối cùng mộ dung tuyết gương mặt xinh đẹp trắng bệnh không có chút huyết sắt nào mỗi một lần phóng ra pháp thuật đều lộ ra cực kỳ chậm chạp thân ảnh lạo đạo mức ngã chỉ hiển nhiên linh lực tự nhanh tiêu hao trước người của nàng mộ dung phong như là một tòa huyết đục đúc thành dãy núi đưa nàng một mực bảo hộ ở sau l cái tia thân vẫn lấy làm kiêu ngạo r a thu giáp sớm đã vỡ vụn màu đồng cổ trên da thịt hiện đầy r ă n g khắp nơi vết thương kinh khủng nhất một chỗ tại phần bụng miệng một cái toàn thông miệng lớn huyết động quán xuyên thân thể của hắn có thể nhìn thấy trong đó vỡ vụn nội tạng yêu khí màu đen như như giỏi trong x ư ơ n g không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ hắn toàn bằng một mạch chống đỡ trong tay hậu bối đại đao mỗi một lần b ụ r a đều mang một cố đồng quỳ vụ tận thăng thiết mà tại đàn sói về sau trên một tảng đá lớn một cái toàn thân trắng như tuyết trán sinh cái thứ ba mắt g ọ c màu đỏ ngóng yêu hồ đang ưu nhã liếm láp lấy trên móng lâm việt tâm một nháy mắt chìm đến đáy cốc cái này căn bản là một trận có dự mưu đồ sát tam nhãn yêu hồ dường như đã nhận ra mới kẻ xung vào cái kêu mắt dọc màu đỏ n g ỏ m đột nhiên mở ra hướng lâm việt phương hướng xem ra một cỗ âm lãnh hủy dị tinh thần sung kích không nhìn vật lý khoảng cách trong nháy mắt đâm vào lâm việt náo hải đổi lại bất kỳ một cái nào chúc cơ sơ kỳ tu sĩ tại dưới cái liếp mắt ấy sợ rằng sẽ lập tức tâm thần thất thủ thức hải chấn động nhưng lâm việt khác biệt linh hồn của hắn đến từ một cái thế giới khác trải qua tin tức nổ lớn tẩy lễ cứng cọi cùng cường độ xa so với thế giới này cũng giai tu sĩ cao hơn được nhiều tia cỗ tinh thần sung kích dường như đâm vào một khối muôn đời không tan trên đá ngầm vẹn vẹn nhường đầu góc của hắn xuất hiện một nháy mắt h o à n g hốt cùng nhói nhói liền bị cái tia cường đại linh hồn ý chí cưỡng ép xua tan ngay tại lúc này tại tam nhãn yêu hổ kia mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong lâm biệt động cực tóc hướng mộ dung phong phương hướng lao đi chờ hắn tới gần không sai biệt lắm ba mươi m khoảng cách không có chút nào do dự cùng màu sắc rực rỡ động tác cơ hổ là tại xua tan tinh thần sung kích cùng một thời gian hắn đã hoàn thành giơ súng chống đỡ bay thân thức hóa chặt chờ một hệ liệt động tác. Ông, trên thân thương khắc họa thần thức hóa chặt trận kích hoạt sắt na lâm biệt trong mắt thế giới dường như tiến vào đạn thời gian những cái kia điên cùng đánh g i ế t ả n h lang mộ dung phong gian nan vung vẩy đại đao đều biến vô cùng rõ ràng chậm chạp như ốc s e n thậm chí nơi xa tam nhãn yêu hồ cái kia nhân t í n h hóa kinh ngạc biểu lộ đều có thể mơ hồ cảm nhận được hắn không có đi khóa chặt đầu kia rào hoạt yêu hồ khoảng cách quá xa mục tiêu của hắn là những cái kia lối mộ dung huynh hội tạo thành trực tiếp nhất uy hiếp ảnh hồ hắn bóp lấy q u súng cộp cộp cộp cộp đắt một hồi trước nay chưa từng có xe rách không khí kinh chương n h mười hai rừng càng cao quan thời điểm hai chương mười hai rừng càng cao quan g thời điểm hai một đạo từ cao mật độ linh năng tinh phiến tạo thành quang đạn theo cái kia đen n g ọ m họng súng bên trong dâng lên mà ra lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ hung hăng quất về phía không có chút nào phòng bị h ồ nhóm xông lên phía trước nhất hai đầu ảnh hồ thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng d ê n gì bọn chúng kia đủ để ngăn chặn bình thường phi kiếm hứng như tinh t i ế t da lông cùng huyết n h Tựa n từng đám từng đám cái, cái mười mấy đầu tại lâm trạch chi nguyên hung danh hiền hách ảnh hồ vị đầu này c ủ n bạo linh quang chi đạn chặn ngang đạo qua không một may mắn thoát khỏi toàn bộ hóa thành đầy đất hải cốt khối vụ toàn bộ sơ cốc y ê n tĩnh như chết bất luận là may mắn còn sống xót mộ dung h i y n h ngội vẫn là trên đá lớn đầu kia trí thông minh cực cao tam nhãn yêu hồ tất cả đều cứng đở bọn hắn không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt một màn đó là cái gì ám khí p h ú bảo vẫn là một loại chưa bao giờ nghe t r ấ t pháp vì cái gì không có thi pháp điểm báo vì cái gì uy lực sẽ như thế kinh khủng lại duy trì liên tục tam nhãn yêu hồ thú đồng bên trong lần thứ nhất lộ ra tên là sợ hai cảm xúc nó theo cái kia cầm trong tay cổ q u á i ống sắc nhân loại trên thân người được nồng đậm tử vong hương vị nó rít lên một tiếng cũng không tiếp tục phục vừa rồi y ê u n h ã cùng treo tức thân hình hóa thành một đạo bóng trắng liền phải trốn vào sân l ô n muốn đi lâm việt bên cạnh quay người bên cạnh vứt bỏ sử dụng hết linh khí trung phẩm linh thạch hột đạn trong túi chữ vật lấy ra linh năng toàn mãn hình chữ nhật trung phẩm linh thạch hột đạn dang d á t một tiếng lâm việt khoe miệng câu lên một vệ băng lánh đổ cong hướng nó phương hướng cực tốc lao đi họng súng cái nâng nhưng khoảng cách quá xa thần thức hóa chặt không được bộ vị mấu chốt chỉ có thể mắt thường ba điểm trên một đường thẳng dự phán yêu hồ đại khái thân thể vị trí là một cái cự ly s a ngăn bắn lần này hắn nhắm chuẩn chính là cái tia đạo bọ mạng bay tán loạn bóng trắng cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. từng tiếng ngột ngạt như kinh lôi súng văng lên một quả bị phong toàn trận ra chỉ cao tốc xoay tròn linh thạch tinh tiến kéo lấy nhàn n h ạ t màu l a m b ệ t đôi xé rách không gian phát sau mà đến trước trong nháy mắt đổi u kịp cái k i a đạo b ó n g trắng phúc huyết hoa trợ hiện tam nhãn yêu hồ phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm nó một đầu chân sau bị khỏa uy lực ngưng tụ đến cực hạn đạn mạnh mẽ từ trong cắt da máu thịt bé bét nhưng nó cũng mượn gỗ này lực trúng kích giống như nổi điên chui vào rừng rậm qua trong dây lát biến mất không thấy gì nữa lâm việt không có đi truy giặc u n g đường chớ đổi thúng chi trong cốc còn có hai cái hắn quan tâm người hắn chậm rãi để súng xuống miệng huyền thiết chế tạo nòng súng chỗ bởi vì liên tục xa kích đang phát ra kinh người nhiệt độ cao nhường không khí chung quanh đều có chút và mẹo hắn từng bước một đi đến k i a phiến tàn phá tường đất trước mộ dung tuyết ngơ ngác nhìn hắn nhìn xem trong tay hắn trôi này tạo hình cổ quái tản ra khí tức tử v o n g pháp khí dường như lần thứ nhất biết hắn như thế mà mộ dung phong ngọn núi kia như thế nam nhân khi nhìn đến lâm việt đổi tới nhìn thấy h ồ nhóm bị như bẻ c ả n h khô giống như hủy diệt trong n á y mắt cái kia căn một mực căng thẳng tên là chấp n i ệ m dây cung rốt cục đáy mất hắn thân hình cao lớ chậm rãi nã g mặt xuống dưới k mộ dung tuyết phát ra một tiếng chim quyên đấm máu và nước mắt giống như rên rỉ n à o tới đem hắn ôm vào trong ngực lâm việt bước nhanh về phía trước thần thức bách qua tâm liền hoàn toàn chìm xuống dưới đan đ i ề n vỡ vụn ngũ tạm lệnh vị trí sinh cơ đoạn tuyệt yêu thú một k í c h trí mạng không chỉ có xuyên thủng hắn đ ụ n thể càng thẩm thấu âm độc yêu lực hoàn toàn làm vỡ nát gốc rễ của hắn hắn hiện tại toàn bằng một vụn bảo hộ bội mọi, mọi chấp niệm treo một vụn cuối cùng khí mộ dung phong ánh mắt đã bắt đầu tan g ã hắn nhìn thấy lâm việt ngồi xổn ngậy xuống trong mắt lóe lên cuối cùng một tia sáng vui、mừng. cùng đồng đầm thần cầu dừng lâm h i n h thanh âm của hắn khan giọng đến như là c ụ nát ấm bễ mỗi nói một chữ trong miệng liền t u ô n ra miệng lớn máu tươi ta tại lâm việt trầm giọng nói mội m ộ i ta nàng nàng t i n h tình cháy mạnh kỳ thật tâm mềm nhất ở chỗ này sống không nổi mộ dung phong trong miệng t u ô n ra miệng lớn máu tươi hắn lại không thèm để ý chút nào dùng hết sau cùng khí lực g ắ t gao bắt lấy lâm việt cánh tay hắn đem một cái dính đầy vết máu chữ vật giới chỉ cưỡng ép nhét vào lâm việt trong tay đây là ta toàn bộ gia sản còn có thiên la mộ dung ra t u v ậ t Nhà t ạ i đ ô n g Hải. c ầ u ngươi. n h ấ tan định. định Nhất m g n à n g t r ở về lời còn chưa d ứ t hắn bắt l ấ y tay, lâm về tay, đột n h chặt, i ê n n xếp t r o g mắt b ộ cùng phát ra sau c hào quang, nhìn quang, v ề phía mình m ộ i mội, mở môi cái ũ n g thế giới này o Lập tức, t a c ủ thật sâu không cắm yêu mở to hai ộ mội i vô tận l o l ắ n g cùng với cái thế giới này thật sâu không cắm lỏng nước mắt vỡ đê gần như hôn mê lâm việt đứng người lên t i ê n lặng nhìn xem một màn này hắn túi đầu nhìn một chút trong tay viên kia dính lấy máu cùng nhiệt độ cơ thể c h i ế u nặng chữ vật giới chỉ lại nhìn một chút một bên khóc đến ruột gan nứt từng khúc thiếu nữ hắn vốn định thoát thân lại cuối cùng vẫn tiếp nhận một cái nặng nề vô cùng bao phục theo một người đào vòng biến thành hai người lang thang hắn thật dài phun ra một n g ụ m trọc khí trong không khí vẫn như c ũ tràn ngập n ồ n g đậm huyết tinh cùng không tiêu tan h và khí xa xa chỗ rừng sâu dường như có một đôi á n độc mắt dọc màu đỏ ngòm đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên nơi này về sau chuyện biến so trong tưởng tượng muốn phiền toái hơn nhiều chương mười ba phòng ngừa c h ú đáo một chương mười ba phòng ngừa c h ú đáo một trong sơn c ố c mùi máu canh đậm đến giống như là tan không r a mặc lâm việt trầm mặc tại thung lũng bên trong đảo mở một cái hố sâu đem m ộ dung phong thi thể cẩn thận từng ly từng tí để vào trong đó không có có tài thậm chí không có một quyển chiếu d ơ m tại cái này được đục cường thực tu tiên l i n h giới có thể xuống mồ l ạ i ăn đã là một loại xa xỉ m ộ dung tuyết quỷ gối một bên nước mắt đã chảy khô một đôi nguyên bản trong trẻo như tinh thần con người giờ phút này ảm đạm đến như là bị long đong chân trâu nàng chỉ là gắt gao ô m g ca ca cái tia thành dính đầy v ế t máu cùng bùn đất hậu bối lại đao thân thể không chỗ ở run dày dường như rút đi tất cả h n p h á c h lâm việt không có đi k h u y ê n loại này thấu xương đau xót bất kỳ ngôn ngữ đều lộ ra tái nhuận bất lực hắn đem cuối cùng thổi p h ồ n g thổ cài đóng đứng lên một khối vóc nhọn tấm b ả n gỗ g phía trên chữ gì cũng không khắc làm xong đây hết thảy hắn đi đến mộ dung tuyết bên người đem viên kia dính lấy mộ dung phong cuối cùng nhiệt độ cơ thể chữ a vật giới chỉ nhẹ nhàng đặt lên trong tay nàng người ca đưa cho ngươi thanh âm của hắn hơi khô chắc chát, chát mộ dung tuyết thân thể run lên bật, bật nàng o à n vệ n tia máu ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lâm v i ệ t trong ánh mắt tràn đầy mê mang bi thống còn có một tia không dễ dàng phát giác ý lại lâm v i ệ t trong lòng tham nhỏ hắn muốn có thể lấy đi chiếc nhẫn này đi thẳng một mạch chiếc nhẫn này bên trong chứa một cái chút cơ trung kỳ tu sĩ toàn bộ thân ra thậm chí còn có cái gì thiên la mộ dung ra tím vật giá trị không thể đánh giá nhưng hắn làm không được hắn có thể vì sống sót không từ thủ đoạn có thể đối với địch nhân lãnh khớp vô tình nhưng này phần cùng ở chung một mái nhà buộc về quan tâm tới hắn tình nghĩa cùng một người đàn ông trước khi chết dùng sinh mệnh phó thác trách nhiệm nhường hắn không cách nào yên tâm thoải mái đem khoản này tiền của phi nghĩa chiếm làm của riêng nén bi thương hắn cuối cùng chỉ phun ra hai chữ này liền quay người bắt đầu thu thập chiến trường mười mấy đầu ảnh hồ đây chính là một món tài sản khổng lồ hắn thuần thục lột lấy ảnh hồ r a lông lợi c h à o cùng yêu đan đây đều là luyện chế pháp khí cùng phụ lục tốt nhất vật liệu cầm tới trong phường thị có thể đổi lấy đ ạ i lượng linh thạch mộ dung tuyết cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn nhìn xem hắn trong n g máu vật đội ánh mắt trống t h ẳ n g đến mở đầu nhìn một cái chỗ rừng sâu đầu kia tam nhãn yêu hồ mặc dù chọc thường nhưng yêu thú mang thủ cùng giảo hoạt viễn siêu tưởng tượng h u ố n chi thành một môn phái tới truy binh tùy thời đều có thể xuất hiện nơi đây không thích hợp ở lâu hắn đỡ dậy lảo đảo muốn ngã mộ dung tuyết hai người không nói một lời rời đi tòa này mai táng thân nhân cùng quá khứ đoạn nguồn cốc trở về lạc vân phường thị trên đường lâm việt đầu góc đang nhanh chóng vận chuyển cùng tam nhãn yêu hồ một trận chiến nhìn như là hắn cao quang thời điểm như b ẻ cánh khô gọn càng nhưng chỉ có chính hắn tin tưởng trong đó hung h i ể m cùng may mắn hắn trận pháp xuống trường tấn công thắng ở lúc xuất kỳ bất ý, ở lúc tam nhãn yêu hồ khinh địch cùng ngạn mạng u ấ t sinh kia căn bản là không có cách lý giải loại này siêu việt nói nhận biết thể hệ phương thức công kích mới có thể tại mở màn liền bị đánh ngộng mất tiên cơ có thể đánh giá lại toàn bộ quá trình lâm việt lại kinh xuất mồ hôi lạnh cả người vấn đề thứ nhất tấm bắn cùng độ chính xác hắn cuối cùng truy kích yêu hồ mới phát nhìn như tiêu sái kỳ thực là tại ba trăm linh m c hơn tại mảnh này lâm c h ạ c h bên trong thần thức hóa chặt hoàn toàn không có khả năng hắn chỉ có thể k hóa chặt yêu hồ thân thể cao lớn mà không cách nào chính xác nhắm chuẩn đ ầ u lâu trái tim loại hình yếu hại nhiều cái ngắn bắn tiết tấu cũng chỉ có một thương t r u n g đích chân sau đơn thuần b ậ t khí. nếu như lúc ấy yêu hồ không phải lựa chọn chạy trốn mà là lợi dụng tốc độ cùng hắn c ủ a nhau hắn đem lâm vào cực kỳ cục diện bị động vấn đề thứ hai vũ khí tính ổn định tại vừa rồi đi đường cùng mấy lần trước thử bắn chúng hắn đã phát hiện thanh này x u ố n g trường trận pháp hiệp đồng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện linh lực cung cấp không khoái vấn đề dẫn đến ngắn ngủi tạm ngừng lần chiến đấu này bên trong không có xảy ra vấn đề thuần túy là vận khí tốt có thể hắn không thể đem mạng của mình vĩnh viễn ký thác vào vận khí bên trên vấn đề thứ ba cũng là trí mạng nhất vấn đề đuổi giết hắn có thể sẽ là thanh một môn trúc cơ thậm chí kim đăng kỳ hắn trước kia thật là nghe nói các trưởng lão đều là nguyên một đám thân kinh bách chiến tu sĩ loại kia lão hồ ly tuyệt sẽ không giống yêu thú như thế khinh địch hắn kiến thức rộng rãi tâm tính trầm ổn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú hắn có lẽ xem không hiểu vũ khí của mình nhưng hắn tuyệt đối sẽ dùng ổn thỏa nhất phương thức ứng đối thế lên phòng ngự pháp khí chống lên linh khí hậu thuẫn tại dùng cường đại pháp thuật bánh sát chính mình chính mình x u ố n g trường tấn công đối phó tu sĩ tầm thường hộ thể linh quang cùng hạ giai phòng ngự pháp khí tự nhiên l à như bẻ cánh cô có thể đối mặt một cái chân chính t r u n g giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí đâu những cái kia khác do hậu thổ trận kim cương trận mai r ù a chính mình có thể một con t o y đánh xuyên qua sao đáp án là không xác định mà trên chiến trường bất kỳ một tia không xác định đều giống như tử vong lâm biệt phía sau l ư n g chạy ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh hắn nhất định phải chế tạo ra vũ khí cường đại hơn chuẩn bị kỹ càng đủ để ứng đối bất kỳ đột phá tình t trạng át chủ bài nếu không hắn cùng mộ dung t u y ế t đều sẽ chết không có chỗ trôn một cỗ manh liệt cảm giác đ ụ c nhã cùng cảm giác nguy cơ giống như hỏa diễm thiêu đốt lấy nội tâm của hắn hắn nắm chặt trong tay xuống trường trong mắt dấy lên không cam lòng liệt diễm nhất định phải mạnh lên dùng phương thức của mình trở lại lạc vân p h ư ơ n g thị lâm việt không có một lát chần c h ở lần nữa về tới gian kia quen thuộc luyện khí công xưởng h á n đuôi bên cạnh vẫn như cũng ơ ngơ ngác ngác mộ dung tuyết nói rằng ta đi mua sắm chút vật liệu luyện khí sau muốn bế quan mấy ngày luyện chế một vài thứ người nếu không có chỗ có thể đi liền lưu tại nơi này nói bụng liền dùng cái này mua một ít thức ăn h á n kín đáo đưa cho mộ dung tuyết một cái nho nhỏ túi tiền bên trong chứa mấy chục khối hạ phẩm linh thạch không chờ mộ dung tuyết đáp lại hắn quay người liền ra cửa mộ dung tuyết nhìn xem bóng lưng biến mất lại túi đầu nhìn một chút tiền trong tay túi chống rông trong ánh mắt rốt cục có một tia nhỏ không thể thấy chấn động lâm việt sau khi trở về không thấy được mộ dung tuyết thân ảnh. nhưng hắn hiện tại không có thời gian chiếu cố cái này đáng thương nữ hải lắc đầu liền một đầu đâm vào luyện khí cửa đá hắn muốn làm chuyện thứ nhất là chế tạo đặc trùng đạn dược đây là hắn có thể nghĩ tới nhanh nhất tăng lên chiến lược gia tăng chiến thuật tỷ lệ sai số phương pháp hắn đầu tiên cầm lên xuyên kim thú lợi t r ả o chương mười ba phòng ngừa chú đáo hai chương mười ba phòng ngừa chú đáo hai loại này yêu thú móng ướt trời sinh bổ sung một tia phá pháp thuộc tính đối linh khí hộ thuẫn có hiệu quả lấy duệ kim trận làm hành tâm đem linh khí độ cao áp xúc tại một chút lại dựa vào yêu hồ trả một phấn khi sinh phạm bi nổ truy cầu cực hạn lực xuyên đ ấ u lâm việt trong mắt lóe ra trí tuệ qua n mang hắn lấy ra một khối nhỏ huyết thiết bắt đầu dùng thần thức dẫn đạo điệu hỏa đem nó d u n g luyện thành nguyên một đám tiêu chuẩn đầu đạn hình thức ban đầu sau đó hắn lấy ra đau khắc nín hơi ngưng thần tại mỹ hạt lớn nhỏ đầu đạn hạch tâm bên trên khắc họa hạ phức tạp mà tình vi duệ kim trợ cái này cần đối linh lực chuyển v ậ n cùng thần thức điều khiển đ ạ n tới cực kỳ hà khắc trình độ hơi không cẩn thận toàn bộ đầu đạn liền sẽ bởi vì linh lực xung đột mà báo hỏng tại báo hỏng gần nửa vật liệu sau dừng hiện ra kim loại ánh sáng lệnh phá giáp đạn rốt cục bị hắn thành công chế tạo ra hắn không có ngừng lại cầm lên theo huyết lang bang tịch thu được mấy trường p h ụ chỉ trắng những lá bùa này chất liệu đặc thù ẩn chứa trong đó một tia nhiễu loạn linh khí đặc tính nếu như đem vi hình loạn linh p h ụ khảm vào đầu đạn đánh c h ú n g trận pháp tiết điểm lúc dẫn nổ một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu hắn thành hình hắn muốn chế tác chính là phá trận đạn chuyện này đối với thần thức cùng trận pháp lý giải yêu cầu cao hơn hắn nhất định phải đem một t r ư ơ n g hoàn chỉnh loạn linh p h ụ thu nhỏ ngàn và lần còn muốn cam đoan kết cấu ổ định tại va chạm lúc khả năng tích phát lại là hai ngày không ngủ không nghỉ tinh công mà thám làm thứ năm phát phá trận đạn chế tác hoàn thành lúc nhưng lâm việt tri thức nói cho hắn biết làm hai loại bột phấn lấy đặc biệt tỷ lệ hỗn hợp tại linh thạch năng lượng trong nháy mắt kích phát hạng hắn cẩn thận từng ly từng tí điều phối lấy tỷ lệ đem hỗn hợp sau bột phấn chút vào trống giống đầu đạn bên trong lại dùng đồng ơ n giản nhất kích phát trận tiến hành đóng Tiên đạn gây chóng thành. xong phun ngụm tinh thần điều bệnh. Hắn không có vã xuất quan, mà là khoanh chân n gói. gây g liệu hại, Việt mới dài cảm kích phát chấp hết thật chọc khí, chỉ thấy thể một xuất sắc ra Làm mà là đây điều có Lâm vội vã i x u ố b ắ thời đầu m ì n tưởng t Đồng khôi phục. trong đầu của hắn một bức càng thêm to lớn bản kế hoạch ngay tại chậm rãi triển khai một thanh nắm giữ hình dọn nước thân thương trang bị phức tạp trận pháp tạo thành bội số lớn ống nhắm trong nòng súng bích khắc ghi chép lấy có thể khiến cho viên đạn cao tốc xoay tròn loa toàn tăng ổn trận truy cầu cực hạn một phát uy lực cùng siêu viễn cự l y chính xác cám sát vũ khí linh năng súng bắn địa trở ra mảnh này lầm trạch đến đông hải chính là nó phát huy toàn bộ uy lực thời điểm đây mới là hắn vật chân chính mong muốn có thể khiến cho hắn nắm giữ uy hiếp kim đan kỳ tu sĩ v ừ liếng dòng dã ba ngày ba đêm lâm việt cơ hồ không có c h ợ mắt luyện khí thất địa hỏa chưa hề dập tắt đinh, đinh đương đương tiếng đánh cùng trận pháp kích hoạt lúc vũ vũ âm thanh ngày đêm không dứt. mộ dung biết theo lúc đầu chết lặng càng về sau nhiều kỳ cuối cùng biến thành chất kinh nàng không biết rõ lâm việt làm cái gì ở bên trong nhưng nàng có thể cảm giác được cánh cửa đá kia sau phảng phất có một đầu ngủ say cự thú đang thức tỉnh nàng sẽ yên lặng đem mua được thức ăn và nước mát đặt ở cổng sau đó lặng yên t ố i lui ngày thứ tư sáng sớm cửa đá ở bang mở ra lâm việt đi ra hắn đầy người chăn dầu hai mắt vằn vệ tiêm máu cả người nhìn m ỏ i m ệ t không chịu nổi nhưng hắn ánh mắt lại sáng đến đáng sợ tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời tự tin cùng phăng mang trong tay hắn xét theo cái kia thanh tạo hình kỳ lạ pháp khí chính là hoàn toàn bản a k 4 7 trận pháp súng trường tấn công thân thương đường con trôi c h ả y mà băng lãnh chủ thể từ thâm trầm huyền thiết đ ú c thành bán súng thì là dùng tản gia nhàn nhạt, nhạt, nhạt linh quang phong văn linh mục chế thành làm người khác chú ý nhất là trên thân thương vừa mới từ mấy mảnh thủy tinh cùng phức tạp trận pháp tạo thành ố n g trọn dường như một cái nhìn trộm phương xa độc nhãn đây là bước kế tiếp hắn muốn nghiên cứu trận pháp súng ngắm bộ kiện một trong mặc dù bởi vì vật liệu cùng thời gian hạn chế rất nhiều tư tưởng vẫn không có thể thực hiện nhưng nó sơ bộ đã hoàn thành đây là cái gì mộ dung tuyết rốt cục mở miệng thanh em vẫn như cũ k h ẳ n g khàn nhưng nhiều một kia y ế u kỳ đường của ta lâm việt n é t miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm r ă n g trắng đi đi thử xem uy lực của nó hai người lạng yên rời đi p h ư ờ n g thị đi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ s ơ n lâm lâm việt tuyển định một khối năm trăm m bên ngoài chừng ba bốn người cao to lớn đá núi xem như mục tiêu hắn nằm dạp trên mặt đất thuần thục nhất tương lên đem một cái loe r a kim loại sáng bóng phá giáp đạn đẩy vào ẩ đạn hắm lại mắt trái mắt phải xích lại gần kia thủy tinh ống tròn ông thiên lý nhãn trận pháp kích hoạt trước mắt hắn thế giới trong nháy mắt bị rút ngắn năm trăm m bên ngoài đạn núi dường như gần trong c ă n tấc liền nham thạch bên trên đường vân đều có thể thấy rõ ràng hắn hít sâu một hơi thần thức thông qua thân thường một mực khóa chặt nham thạch điểm trung tâm b ó cỏ c không có súng trường kia sẽ rách không khí gào thét chỉ có một tiếng ngột ngạt như kinh lôi tiếng vang phanh một quả mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy lưu quang t h o á t nòng súng mà ra tiếp theo một cái trước mắt năm trăm m bên ngoài khối kia to lớn đạn núi từ trung tâm ấn mở bắt đầu giống mạng n ệ n b ế c dạng trong nháy mắt trải rộng toàn thân ngay sau đó tại một cô vô hình cự lực tác dụng dưới ở bang nổ nát vụn hóa thành đầy trời đá vụn mộ dung tiết miệng chậm rãi đã trương thành no hình trong đôi mắt đẹp viết đầy khó có thể tin một kích chi uy có thể so với c h ú c cơ hậu kỳ tu sĩ toàn l ự c một kích mà phát ra một kích này người chỉ là một cái c h ú c cơ sơ kỳ tu sĩ dùng vẫn là một cái nàng chưa bao giờ nghe cổ quái pháp k h lâm việt luốt ve có chút nóng lên nòng súng trong mắt l ó e ra cùng nhiệt h o a n mang lần này hắn có lòng tin nhường những cái k i a cao cao tại thượng kẻ đuổi rét thật tốt nếm thử bị vật lý siêu độ tư vị hắn đem còn lại đặc t r n g đạn dược cẩn thận t ấ t kỹ lại đem những cái kia xử lý tốt ảnh hồ vật liệu bán cho phương thị đổi lấy hai khối mới tinh trúng phẩm linh thạch tăng thêm trước đó còn lại bốn khối trúng phẩm linh thạch xem như sáu cái dự bị hụt đạn tất cả chuẩn bị sẵn sàng hắn nhìn bên cạnh vẫn như cũ có chút rung động mộ dung tuyết trầm giọng nói chúng ta cần phải đi rời đi cái này thương tâm địa phương đi một cái có thể khiến cho chúng ta đều mạnh lên địa phương mộ dung tuyết nhìn xem lâm b i ệ t chuyên chú mà tự tin bên mặt trong lòng k ê u bởi vì mất đi thân nhân mà xuất hiện to lớn trống giống, dường như bị một loại tên là hy vọng cùng sùng bái cảm xúc lặng yên lấp lên một kia、Nàng、nặng nề mà nhẹ gật đầu t r ư ơ n g mười bốn tàn độ chỉ dẫn t r ư ơ n g mười bốn tàn độ chỉ dẫn hai người rời đi lạc vân p h ư ờ n g thị như một chiếc thuyền con tụ hợp vào biển người không làm kinh động bất luận kẻ nào không có mục đích rõ ràng chỉ là chẳng có mục đích một đường hướng đông lâm trạch chi nguyên rộng lớn vô ngẩn mộ dung tuyết mặc dù mạnh đánh lấy tinh thần nhưng mất đi huynh trưởng bóng ma vẫn như cũ như giỏi trong x ư ơ n g nhường nàng thường xuyên lâm vào t r ợ mặc lâm việt cũng không thúc giục hắn biết đau lòng cần thời gian đến chữa trị đêm hôm ấy hai người tại một chỗ ẩn nấp trong sơn động nghỉ chân đấm lửa nhảy lên tỏa ra hai tấm tuổi trẻ lại tràn ngập chuyện x ư ơ mặt lâm việt tại chỉnh lý chính mình túi chữ vật đem các loại vật phẩm phân loại đây là hắn nhiều năm đã thành thói quen có thể khiến cho hắn trong chiến đấu bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra cần thiết chi vật đông nhiên ngón tay của hắn chạm tới một cái mềm mại mà cứng cỏi đồ vật hắn đem nó lấy ra tại ánh lửa hạ triển khai kia là một chương không c h ọ n vẹn địa đồ bằng da thú biên giới tràn đầy bị bỏng cùng xé rách vết tích chính là từ huyết lang bang bang chủ nơi đó tịch thu được chiến lợi phẩm địa đồ vẽ khu vực đúng là bọn họ bây giờ chỗ lâm trạch tri nguyên phía trên dùng một loại cổ láo chu xa tiêu ký mấy cái thần bí địa điểm. Lâm việt ánh mắt. rơi vào cách bọn họ trước mắt vị trí gần nhất một cái đánh dấu lên kia là một cái bị đầm lầy cùng rừng rậm vờn quanh khu vực phía trên vẽ lấy một cái thác nước đồ án một cái to gan ý nghĩ trong lòng hắn dâng lên cùng nó giống con ruồi không đầu như thế bốn phía đi loạn lúc nào cũng có thể đụng vào thành một môn truy binh không bằng chủ động đi tìm không biết cơ duyên câu phú quý trong nguy hiểm hắn đem địa đồ đưa tới mộ dung tuyết trước mặt chúng ta đi nơi này nhìn xem như thế nào lâm việt chỉ vào cái k i a thác nước tiêu ký trầm giọng nói đây là một trận tầm bạo hành trình nhưng càng quan trọng hơn là tìm tới có thể khiến cho chúng ta mạnh lên cơ duyên chỉ có sống sót biến so bất luận kẻ nào đều mạnh ngươi mới có năng lực tại cái này tu tiên giới thật tốt còn sống để ngươi ca ca yên tâm còn sống ca ca giống một cây trâm mạnh mẽ đâm c h ú n g mộ dung tuyết chết lạng thần kinh trong mắt của nàng rốt cục một lần nữa d â y lên một tia ánh sáng không còn là trống rông bi thường mà là sen lẫn có chút sáng lời Tốt. nàng chỉ nói một chữ lại vô cùng kiên định ngày thứ hai hai người cải biến phương hướng dựa theo địa đồ chỉ dẫn hướng phía kia phiến không biết đầm lẫy xuất phát càng la xâm nhập hoàn cảnh thì càng ác liệt che trời của mộc t h e khuất bầu trời đem bầu trời chia cắt thành vô số nhỏ vụn sáng p i ế n dương quang khó mà xuyên thấu khiến cho trong rừng tia sáng vĩnh viễn l ạ n như vậy m ở tối không khí ở mức m à oi bức mang theo một cỗ có cây hư thối cùng bùn đất hỗn hợp b ù i tanh hút vào trong phổi đều cảm giác c h ị u nặng dưới chân là xốp vũ bùn bao trùm lấy thật d à y lá rụng một c ớ c đạp xuống đi văng lanh nước bùn liền sẽ không có qua mắt cá chân không cẩn thận liền sẽ toàn bộ rơi vào đi rút ra đều tồn sức quỳ dị nhất chính là nơi này linh khí hỗi loạn giống như là bị một loại lực lượng vô hình đạo tu sĩ dựa vào d ò xét thần thức ở chỗ này bị áp chế tới một cái cực kỳ nguy hiểm phạm vi không đủ hai mươi mét đây đối với quen thuộc dùng thần thức nhìn rõ tất cả tu sĩ mà nói không khác thành nửa cái mù l o à đ ộ c trùng t r g khí dấu ở vũng bùn dưới loài săn mồi không giờ khắc nào không tại khảo nghiệm hai người thần kinh lúc đầu hai ngày mộ dung t u y ế t cơ h ồ i là dựa vào một c ấ u nghị lực tại trèo trống nàng mấy lần lạc mất phương hướng tại mảnh này nhìn giống nhau như lúc dừng tử bên trong đào quanh tu sĩ phân rõ phương hướng nhiều ỉ lại linh khí lưu động cùng đ i ệ mạch đi hướng nhưng ở nơi này mọi thứ đều mất linh chúng ta có phải hay không đi nhầm nàng nhìn trước mắt một gốc cơ hồ cùng nửa canh giờ trước giống nhau như lúc con cổ cây trong thanh âm lộ ra một kia không dễ dàng phát giác mọi mệnh cùng mờ mịt không có sai lâm việt lại dị thường chắc chắn hắn dừng bước lại ngầm đầu nhìn kia cơ hồ bị tán cây hoàn toàn che đậy bầu trời lại ngồi s ổ n người xuống v ê lên một chút bùn đất quan sát đến một cây đại thụ cánh b ắ c cỏ x ì dê ờ ngươi nhìn mặc dù dương quan g không rõ ràng nhưng cái phương hướng này là cây càng rậm rạp một chút bảo ngày mai đỉnh mặt trời phần lớn thời gian ở bên kia còn có cái này cỏ xỉ dê ờ bình thường ở l ư n g âm ở mức một mặt sinh trưởng đến càng thị chúng ta chỉ cần dọc theo cái phương hướng này đi thẳng xuống dưới cũng sẽ không chệch ư ớ n g đại lộ mộ dung tuyết cái hiểu cái không gật gật đầu nhìn xem lâm việt chắc chắn bên mặt bất an trong lòng giảm đi rất nhiều nhưng loại hoàn cảnh này đối lâm việt mà nói lại giống như là như cá g ặ p nước h á n tiếp t r ư ớ c là một bình thường người hiện đại yêu thích nhất chính là tại trên mạng soát video nhất là bối ra cùng đức ra phim những cái kia tại lúc ấy xem ra đơn thuần hiếu kỳ cùng giải trí tri thức giờ khác này ở mảnh này đối tu sĩ cực không thân thiện đường cùng bên trong phát huy tác dụng có khi nhìn thấy một lùm đùi cây bên trên kết lấy mấy quả đỏ tươi đớt tác quả có ánh sáng long lanh nhìn mười phần bên g ư ờ i tại giã ngoại nhan s á t quá tiên diễm hình thái q u á dị thực vật chín mươi phần trăm đều có vấn đề thà rằng chết đói cũng tuyệt không t ù y tiện đ ế n thử chờ một chút hắn lại một lần ngăn cản mộ dung tuyết chúng ta đường v ò n g đi vì cái gì phía trước nhìn rất bằng p h ẳ n g mộ dung tuyết hỏi lâm việt chỉ về đằng trước một mảnh nhìn như khô mát bãi cỏ thấp giọng nói ngươi nhìn xuống đất bên trên quá bình tĩnh mảnh này đầm lầy bên trong khắp nơi là côn trùng cùng g i a thú nhưng phiến khu vực này liền một cái dấu chân một đống phân v ả nước tiểu đều không có thậm chí tiếng côn trùng đều bằng đều biến mất đây là đầm lầy bên trong cặp ấy phía dưới không biết rõ có bao nhiêu yêu thú hài cốt lâm việt giải thích nói một chỗ nếu như an tĩnh quá mức liền mang ý nghĩa có cường đại hơn loài săn mồi chữ u cứ hoặc là nơi này bản thân liền là cặp ế y đây là bối ra tại xuyên v i ệ t đầm lầy lúc lặp đi lặp lại nhấn mạnh phát tắc bây giờ bị lâm việt hoạt học hoặc dụ bọn hắn đã từng ý đổ tới gần một chỗ trên bản đồ tiêu ký nguồn nước kia là một mảnh t h à n h tịnh h ồ n ư ớ c tại mở tối trong rừng tựa như một khối lam bảo thạch nhưng lâm việt tại khoảng cách hồ nước còn có vài trăm mét lúc liền dừng bước dùng ú linh nhìn xuống nơi xa ngươi nhìn nơi đó hắn hạ giọng những cái tia dấu chân to to nhỏ nhỏ sâu cạn giao thoa tung hành giải thích rõ nơi này là đại lượng yêu thú uống nước điểm chúng ta bây giờ đã qua chính là cho bọn chúng đưa bữa tối tại giã ngoại nguồn nước hơn là chỗ nguy hiểm nhất một trong chúng ta không thể chủ động tới gần loại kia chuyên chú mà thuần t h ụ bộ dáng nhờ ư mộ dung t u y ế t cảm thấy dường như mảnh này nguy cơ tứ phía đầm lầy chỉ là h ắ n hậu hoa viên mà cái kia thanh bị hắn mệnh danh là u linh ống nhắm hình thức ban đầu tại loại này thần thức nhận hạn chế hoàn cảnh bên trong thành chân chính tự thần hắn thậm chí không cần thần thức hắn có thiên lý nhãn nhiều lần là mộ dung t u y ế t còn chưa phát giác được nguy hiểm lúc một tiếng trầm muộn súng vang lên đã vạch phá yên tĩnh nơi xa một đầu tiềm phục tại trên t ả n cây ý đồ đánh lén thử yêu hoặc là giấu ở trong v ũ n bùn chỉ lộ ra một đôi mắt m mộ dung tuyết nhìn xem lâm việt kia nằm rạp trên mặt đất, ùi một chân trên đất, hoặc l à dựa vào thân cây, tỉnh táo theo thương nhắm chuẩn thân ảnh, trong mắt sùng b á i qua n mang cơ hồ yếu dật xuất lai. Nàng cảm thấy nam nhân này trên thân tràn đầy vô tận bí mật. Hắn không giống một cái truyền thống tu sĩ, không có loại kia cao cao tại thượng xa cách cảm giác, ngược lại hiểu được rất nhiều nhìn như phàm tục lại vô cùng thực dụng đồ vật. Hắn tỉnh táo, quả quyết, đáng tin, dường như không có cái gì có thể làm có hắn. tại bên cạnh hắn, dù cho thân ở việt cảnh, cũng có một loại không hiểu an tâm cảm giác. Trải qua gần mười ngày gian nguy b ô n ba, bọn hắn rốt cục đã tới trên bản đồ tiều ký khu vực một đầu to lớn thác nước như ngân hà treo ngược theo cao trăm trượng trên vách đá chút xuống phát ra đinh thai nhức có quanh minh hơi nước tràn ngập tại mỏng manh dưới ánh mặt trời chết xạ ra một đạo quanh năm không tiêu tan cầu vồng tráng lệ phi phạm chính là chỗ này lâm việt đối chiếu địa đồ ánh mắt tại thác nước chung quanh bắn khăn o nhưng nơi này ngoại trừ một mảnh to lớn đầm nước cùng chất nước vách đá không có vật gì khác nữa chẳng lẽ địa đồ là giả mộ dung tuyết có chút thất vọng mười ngày vất vả chẳng lẽ đổi lấy công g i tràng không đúng lâm việt lắc đầu ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt tại thác nước khía cạnh một gốc cổ thụ to lớn rắc rối khó gỡ sợi dễ bên trên những cái kia sợi dễ như cầu long giống như leo lên tại trên vách đá thật sâu đâm vào trong khe đá nhìn như lộn xộn nhưng lâm việt n h ư n g từ bên trong nhìn ra một kia mất tự nhiên vi luật bọn chúng đi hướng cùng bài bố mơ hồ tạo thành một cái huyền ảo đồ án cùng chung quanh môi trường tự nhiên có một loại vi rượu cắt đứt cảm giác là huyến trận lâm việt trầm giọng nói một cái cùng hoàn cảnh hòa làm một thể huyến trận trận pháp cực kỳ cao minh đáng tiếc niên đại quá xa xưa duy trì trận pháp linh khí đã suy bại chỉ còn lại một điểm cuối cùng che giấu hiệu quả hắn chỉ huy mộ dung t u y ế t nhường nàng dùng linh lực công kích mấy chỗ nhìn như không quan hệ chút nào dễ cây tiết điểm mấy người này tiết điểm đúng là hắn căn cứ trận pháp c h i thức suy đ o á n ra trận nhãn điểm yếu mộ dung t u y ế t tuy có nghi hoặc nhưng từ đối với lâm việt tín nhiệm không chút do dự nàng chập ngón tay như kiếm mấy đạo kiếm khí bén nhọn tinh chuẩn chém xuống tại lâm việt chỉ dễ cây phía trên theo kiếm khí chém xuống kia phiến rắc rối khó gỡ dễ cây lại như, như nước g ợ đúng đưa cảnh tượng trước mắt một hồi vạn béo mơ hồ t h á nước vẫn như c ũ g là cái kia t h á nước nhưng nó phía sau trên v á c đá lại chống rông xuất hiện một cái đen như mực cửa hàng cửa hang thâm thúy tước chừng hai người cao tản ra một c ố cổ lão mà tăng thương ký tức dường như thông hướng một cái khác bị thời gian lãng quên thời không tướng kia từng sợi âm lãnh chi khí theo trong đậu tràn ra để cho người ta không rét mà run hai người lướt nhau đều thấy được trong mắt đối phương kích động cùng cảnh giác đây chính là trên bản đồ tiêu ký cái thứ nhất di tích cổ tu lập phủ bên trong đến tột cùng là có thể khiến cho bọn hắn một bước lên trời thiên đại cơ duyên vẫn là một cái đã đợi chờ đợi trăm ngàn năm trí mạng cảm ấy ai cũng không biết nhưng hắn đều tin tưởng đã không có đường lui h ã n tại cái này tu tiên thế giới bên trong trì trệ không tiến chẳng khác nào tử vong chỉ có hướng về phía trước mới có một chút hy vọng sống lâm việt theo trong túi chữ vật lấy ra vũ khí kiểm tra một chút đạn dược nắm thật chặt băng lãnh súng trường tấn công dẫn đầu c ấ t bước đi vào k i a phiến thâm thúy hát cám bên trong chương mười lăm xương khô lễ vật ngưng kim chi đan một chương mười lăm xương khô lễ vật ngưng kim chi đan một cửa hàng thâm thúy dường như cự thú mở ra h ế t h ậ u thôn phệ lấy tất cả k i a sáng âm lanh gió từ đó q u ẩ a ra mang theo một cỗ phủ đụi ngàn năm mục nát khí tức thổi đến người lông tơ đ ư n g đấy lâm việt không có nửa phần chăn trở hắn cầm băng lãnh xuống trường tấn công thân thương chuyển đến kiên cố cảm nhận là hắn duy nhất cậy vào hắn dẫn đầu c ấ t bước đi vào kia phiến có thể đem tu sĩ thần thức á p chế đến cực hạn tâm h thúy h ắ t cám bên trong mộ dung tuyết theo sát phía sau nàng nắm chặt ca ca lưu lại hậu bối lại đao bước chân tuy nhỏ lại lộ ra một c ố kiên quyết đường hành lang không hề dài ước chừng chừng trăm bước cuối cùng liền rộng mở trong sáng xuất hiện một gian rộng lớn t h ạ c h thất trong t h ạ c h thất không có vật gì nhưng hai bên trên vách đá lại khảm tám cố hình người kim loại tạo vật bọn chúng ước chừng chợ cao toàn thân tử không biết tên màu xanh đen kim loại đất mặt ngoài hiện đầy phức tạp mà cổ áo đường vân tại mở tối l o e ra u lanh quang trạch bọn chúng lẳng lặng đứng sừng sững ở trong ránh hai mắt trống r ỗ n g tựa như trung thành thủ vệ chờ đợi trăm ngàn năm luyện k h í khôi lỗi lâm việt trong đầu lập tức hiện ra cái t ừ này cái đồ chơi này tại tu chân giới là có tiếng khó chơi không biết mệt mỏi không sợ sinh tử lực phòng ngự tinh người t h u ầ n tuy c ố máy giết chóc cơ h ồ tại hắn cùng mộ dung tuyết bước vào thạch thất cùng một thời gian tạng khôi lỗi chống g ô n g trong hớp mắt bỗng nhiên sáng lên hai điểm tinh hồng hoang mang giang giác giang giáp dợn người kim loại tiếng ma sát bên trong tám cỗ khôi l ố i đồng thời theo vách đá l ô khảm bên trong phong ra động tác cứng ngắc lại tinh chuẩn bọn chúng đều nhịp xoay người mặt hướng hai cái khách không ngợi mà đến hình thành một nửa hình tròn hình vòng lây phong kín tất cả đường lui một cỗ băng lanh vô tình sắc ý trong n g á y mắt tràn ngập toàn bộ thạch thất cẩn thận mộ dung tuyết khép quát một tiếng vượt đao tại trước ngực một tay bấm n i ệ m p h á p huyết linh lực trong cơ thể điền cùng vận chuyển bày ra một cái tiêu chuẩn phòng ngự tư thế nàng có thể cảm giác được mỗi một bộ khôi lỗi trên người tán phát ra khí tức đều có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tám cố liên thủ lực á p bách xa không phải bình thường trúc cơ hậu kỳ có thể so sánh nhưng lâm việt phản ứng lại hoàn toàn khác biệt hắn nhìn qua mấy quyển khôi lỗi thư tịch đầu óc của hắn tại thời khắc này cao tốc vận chuyển lại khôi lỗi không có thần trí không có cảm giác đau dựa vào hạch tâm trận pháp khu đậu nhược điểm của bọn nó tất nhiên tại kết cấu bản thân khớp nối nguồn năng lượng hạch tâm hoặc là khống chế trung tâm cái này chật hẹp thách thức mộ dung tuyết nếu như thi triển đạo pháp là loại hạn chế nhưng đối với mình lại là tuyệt hảo sơ bắn theo sata chớ lộn lâm việt g ầ m nhẹ một tiếng không lùi mà tiến tới hướng phía bên trái hai c ố khôi lỗi khoảng cách vọt mạnh đã qua mộ dung tuyết s ữ n g sở nhưng ra ngoài bản năng tín nhiệm nàng lập tức sách đao đuổi theo hai c ố khôi lỗi lập tức giơ lên nặng nề kim loại cánh tay mang theo tiếng gió gào thét hướng phía lâm việt đập xuống giữa đầu mộ dung tuyết sắc mặt chấp nhận mong muốn xuất đao cứu viện đã thấy lâm việt thân hình tại công kích bên trong đột nhiên hướng phía dưới trụ xuống một cái cực kỳ tiêu chuẩn chiến thuật trật trần theo hai cỗ khôi lỗi phía dưới cánh tay hiểm lại cảng hiểm xuyên qua cùng lúc đó trong tay hắn súng trường tấn công phát ra p h a n h Ba phát điểm sạng họng súng tung ra ngọn lửa tại mở tối trong thạch thất là như thế trứng mắt ba viên từ h u y ề n thiết chế tạo viên đạn tinh chuẩn trúng đích bên trái c ố kia khôi l ố i đầu gối nơi đó là hai khối kim loại kết nối chỗ yếu nhất ken ken ken kia lửa tung tóe c ố kia khôi l ố i chỗ đầu gối nổ tung một đoàn chói mắt hỏa hoa cứng rắn vỏ kim loại bên trên xuất hiện ba cái rõ ràng cái hố nhỏ lít nha lít nhít vết dạng trong nháy mắt lan tràn ra nó bọ tới trước tình thế đột nhiên trì trệ toàn bộ thân thể đã mất đi cân bằng ở vàng hướng một bên ngã xuống nhân cơ hội này lâm việt đã ổn định t â n hình họng súng thay đổi nhắm ngay một cái khác cố khôi lỗi cái cổ trôi nối tiếp phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh một chuỗi rồn d ậ p liên s ạ c lần này đạn không còn là đơn thuần va chạm mà là giống như g i á n động chui vào cố kia khôi lỗi cái cổ trong kẽ h hở tại nội bộ điên cục máy g i a n g z a c một tiếng văn giòn cố kia khôi lỗi đầu bị mạnh mẽ đánh cho nghiêng về một bên trong mắt ánh sáng màu đỏ kịch liệt lấp lóe mấy lần xoẹt xoẹt mấy lần lập tức hoàn toàn dập cát thân thể cao lớn ẩm ba ngã xuống đất kích thích một mảnh bụi đất đây hết thảy phát sinh ở trong t r ớ c mắt mộ dung t u y ế t thậm chí còn chưa kịp vung ra đào trong tay mình nàng trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem đây hết thảy nhìn xem lâm việt dùng một loại nàng hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức đang hô hấp ở giữa liền phế bỏ hai cỗ có thể so với trúc cơ tu sĩ khôi lỗi đây không phải là pháp thuật càng không phải là kiếm quyết đó là một loại thuật thúy hiệu suất cao lãnh khốc đến cực hạng i ế t chóc kỹ xảo còn lại sáu cỗ khôi lỗi cũng không bởi vậy đình trệ bọn chúng không có sợ hãi chỉ có tuyệt đối thi hành mệnh lệ bọn chúng đồng thời cất bước tiến bước chân nặng nề hội tụ vào một chỗ như là chống trận gõ tạy trong lòng của người ta t một, mộ một bộ khôi lỗi khuỵu tay khớp nối bị đánh nát kim loại cánh tay vô lực rủ xuống phanh phanh phanh phanh phanh phanh lại một bộ khôi lỗi mắt cá chân trúng đạn lảo đảo bị giảm xuống đất mộ dung tuyết cũng rốt cục kịp phản ứng nàng không còn chấp nhất tại chính diện đôi cứng mà là thân hình phiêu hốt lợi dụng lâm việt chế tạo ra khẽ hở trong tay đại đa o hóa thành từng đạo hạt quang chuyên môn hướng phía những khôi lỗi kia bị hao tổn chỗ khớp nối mánh b ổ hai người một xa một gần một công một phụ phối hợp đến đúng là thiên ý vô phùng lâm việt t i ế n súng chính là chiến trường c h ỗ tệ mỗi một lần gạo t h é t đều mang ý nghĩa một bộ khôi lỗi hành động bị ngăn trở hoặc hoàn toàn báo hỏng mộ dung tuyết đa quang thì là tinh chuẩn bù đao đem những cái kia lảo đảo muốn ngã khôi lỗi hoàn toàn đưa vào t ị c h diệt nhưng mà khi bọn hắn đánh bại thứ bảy cố khôi lỗi lúc đột nhiên xảy ra d i biến cuối cùng một bộ khôi lỗi cũng là đứng tại trung ương nhất cố kia đ ô n nhiên dừng bước. nó ngược đường vân đột nhiên sáng rõ một đạo mắt trần có thể thấy màu vàng kim nhạt màn sáng trong nháy mắt theo nó thể nội quyết tán ra đến đưa nó toàn bộ bao phủ trong đó cùng lúc đó trên mặt đất những cái kia bị đánh tan khôi l ố i hải q u ố t trong mắt lại một lần nữa sáng lên yếu đớt ánh sáng màu đỏ một tia năng lượng màu xanh đen theo hải q u ố t bên trong tràn ra tụ hợp vào tia màu vàng kim nhạt màn sáng bên trong khiến cho biến càng thêm n g ư n g thực đây là một cái cỡ nhỏ phòng ngự trợ pháp hơn nữa có thể hấp thu cái khác khôi l ố i còn sót lại năng lượng lại như là trâu đất xuống biển chỉ kích thích một vòng gần sóng liền bị đẩy lùi ra ngoài vô dụng chương mười lăm xương khô lễ vật ngưng kim chi đan hai chương mười lăm xương khô lễ vật ngưng kim chi đan hai tia khôi l ố i đỉnh lấy hộ thuẫn mở ra bước chân nặng nề g h từng bước một hướng bọn hắn bước tới mỗi một bước đều để mặt đất có chút rung động cảm giác gác bách mười phần mộ dung tuyết sắc mặt nghiêm túc nàng một đao b ổ vào màn sáng bên trên giống nhau bị to lớn lực phản chấn chấn động đến khí vết c u ợ t lâm việt trong đầu suy nghĩ xoe nhanh cước ép phá thuẫn không biết do muốn lãng phí nhiều ít đạn dược hơn nữa nhìn cái này năng lượng hội tụ r á n g vẻ trong thời gian ngắn căn bản không đánh tan được Trận pháp ánh mắt của hắn gắt gao k h ó a chặt ở đằng k i a khôi lỗi ngực cái k i a phát sáng sáng nhất trận pháp hạch o tâm bên trên nếu là trận pháp liền có tiết điểm liền có năng lượng lưu động bít í c h hắn hít sâu một hơi từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra một cái không giống bình thường đạn dược đầu đạn cũng không phải là thuần túy huyền t i ế t sắc mà là mang theo một k i a quỷ dị sầm trắng phía trên dùng thần thức khả năng miễn cưỡng cảm giác nhỏ bé đồ vân phát họa ra một cái loạn linh phủ hình thức ban đầu phá trận đạn h ắ n chỉ làm năm phát là dùng tới đối phó t h a n h một môn trưởng l á o loại kia cấp bậc địch nhân át chủ bài một trong không nghĩ tới ở chỗ này liền phải dùng đến không chút do dự hắn cấp tốc thay đổi đạn dược khi tất cả người tại thời khắc này trầm tĩnh tới cực điểm hết thẻ chung quanh tựa hồ cũng biến mất trong mắt chỉ còn lại c ô kia khôi lỗi ngực trận pháp hạnh tâm ngay tại lúc này hắn bóp lấy cò súng phúc một tiếng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt nhỏ không thể thấy trầm đủ p h á trận đạn thoát nòng súng mà ra không có chói mắt ánh lửa chỉ có một đạo cơ hồ không cách nào bị bắt lưu quang lấy một cái xảo trá góc độ tinh chuẩn bắn về phía khôi lỗi trước ngực màn sáng tiếp theo một cái trước mắt một màn quỷ dị đã xảy ra đầu đạn cũng không bị bắn ra mà là giống một giọt nước dung nhập lăn dầu bên trong tại tiếp xúc màn sáng sân na hầm vang dẫn nổ một cỗ vô hình hôn loạn vận sóng lấy điểm đạn rơi làm trung tâm điên cuồng quyết tán kia nguyên bản ổn định lưu chuyển màu vàng kim nhạt màn sáng giống như là bị đầu nhập vào một tảng đá lớn bình tĩnh m ặ t hồ tịch liệt v n mẹo sóng gió nổi lên khôi lỗi ngực trận pháp hạch tâm quang mang lúc sáng lúc tối phát ra không chịu nổi gánh nặng long nong âm thanh trận pháp bị nhiễu loạn ngay tại lúc này, lâm việt hét lớn lâm việt tiếp tục gia tăng hỏa lực bắn nhanh k i ể m chế khôi lỗi mộ dung tuyết ngầm hiểu cơ hội tại màn sáng lắc lư cùng một thời gian nàng khét eo một tiếng đem toàn thân linh lực đều rót vào trong trên thân ao cả người hóa thành một đạo lưu quang người giao hợp nhất hung hăng bổ về phía kia đã hỗn loạn không chịu nổi màn sáng giang dắt một tiếng thanh thúy như là lưu ly vỡ vụ thanh âm màu vàng kim nhạt màn sáng ứng thanh màn át hóa thành đ ầ y trời điểm sáng đã mất đi trận pháp bảo hộ khôi lỗi tăng thêm lâm biệt điểm xạ cùng mộ dung tuyết toàn lực từng đao phía dưới từ đầu đến chân bị gọn gàng chém thành lính kiện tinh hồng đôi mắt hoàn toàn dập tắt thất quay về tích mịt mộ dung tiết chống đ a u đổ mồ hôi lâm ly đ ư ợ c có chút chập trùng lâm việt cũng thật dài phun ra một ngụm trọc khí cái chán dịn ra một tầng mồ hôi mịn hai người lướt nhau đều thấy được trong mắt đối phương nghĩ mà sợ cùng may mắn xuyên qua đầu này phòng tuyến cuối cùng phía sau chính là một gian chân chính động phủ chủ thất chủ thất bày biện cực kỳ đơn giản chỉ có một chương rừng đá một cái đan lô cùng một chương bàn đá trên rừng đá một bộ hất lên rách dưới đạo bào hải q u ố t đang ngồi xếp bằng cho dù đã chết đi không biết bao nhiều năm tháng h ả i cốt vẫn như c ũ duy trì tính toạ tư thế phản phất tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc còn tại đánh thẳng vào cái nào đó cảnh giới xa không thể đ ở i một loại không lời bi thương cùng chấp nhất tràn ngập trong không khí tại h ả i cốt ngồi xếp bằng trên hai đầu gối lạng lặng đặt vào một cái cổ p h á t ngọc giản mộ dung tuyết đi lên trước cũng tính đối với h ả i cốt thi lễ một cái mới cẩn thận từng ly từng tí thu lấy ngọc giản đem thần thức dò vào trong đó một lát sau nàng mở mắt ra ánh mắt phức tạp vị t i ê n bối này là một vị t h n t u hắn suốt đời nghiên cứu đan đạo hao hết tất cả tâm huyết chỉ vì luyện chế ra có thể giút hắn súng kích kim đan đan đan đáng tiếc hắn đang d ư ợ c luyện thành ngày vết thương cũng phát tác t h ỏ nguyên cũng đi đến cuối con đường cuối cùng vẫn thất bại tỏa h ó a n ơ i này trong ngọc đản ghi chép vị này cổ tu sĩ cuộc đời trong câu chữ tràn đầy đối đại đạo khát vọng cùng đối vận mệnh không c ă m lòng t i ê n đ ố i tại ngọc giản cuối cùng nói hắn là người lưu duyên chuẩn bị một phần lễ vật mộ dung tuyết thanh â m mang theo vẻ run dày hai người dựa theo ngọc giản chỉ dẫn tại dưới hải cốt phương giường đ á dưới đáy tìm tới một cái được bảo hộ rất tốt một mạng hộp ngọc lâm việt tiến lên cẩn thận nghiên cứu một chút xác định không vấn đề sau mở hộp ngọc ra hộp ngọc mở ra trong một cỗ nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất đan hương đập vào mặt hai người tinh thần vì đó rung động một cái ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trong hộp chỉ thấy ba viên lớn chừng trái nhãn toàn thân t r ò n t r ị a tản ra nhàn nhạt kim quang đan dược đang lẳng lặng nằm tại trong đó đan dược mặt ngoài mơ hồ có vân văn lưu chuyển dường như ẩn chứa một phương t i ể u thế giới ngưng kim đan mộ dung t u y ế t la thất thanh trong mắt tràn đầy khó có thể tin vui mừng như điên đây chính là trong ngọc giản n â lên vị tiền bối k i ê hao hết cả đời tâm huyết luyện chế ra đan dược có thể gia tăng thật lớn chúc cơ tu sĩ xung kích kim đan kỳ tỷ lệ vô giới chi bảo tại bây giờ cái này t r ú c cơ đan đều đã thất truyền thời đại một cái có thể để cao kết đan tỷ lệ đan dược đủ để cho bất luận tông môn gì đến cùng mà ở trong đó khoảng t r ư ờ n g ba viên thu hồi này viễn siêu tưởng tượng lâm việt nhìn xem kích động đến toàn thân run dậy mộ dung tuyết trong lòng cũng là nổi song c h ậ t trùng hắn cầm lấy hồ ngọc không chút do dự trực tiếp nhét vào mộ dung tuyết trong tay cất k ý đây là tiền bối lưu lại cơ duyên cũng là ngươi ca ca dùng m ệ n h đổi lấy hy vọng hắn trịnh trọng nói chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ xung kích kim đan đại đạo mộ dung tuyết xiết thật chặt hộp ngọc vào tay ôn luận lại phảng phất có nặng ngàn cân nàng n g n g đầu nhìn xem lâm việt tấm kia tại ánh lửa vòng sau khuyết rõ ràng mặt trong mắt kia phiến bởi vì mất đi huynh trưởng mà biến đ u ám t ĩ n h mịch thế giới rốt cục bị cái này ba viên đan dược đại biểu hy vọng chiếu sáng nàng nặng nề g h mà nhẹ gật đầu nước mắt im lặng trượt xuống lần này không phải là bởi vì bị thương mà là bởi vì tân sinh hai người đem khôi lỗi linh kiện thu vào túi chữ vật chỉnh lý tốt thu hoạch lần nữa đối với hải cốt thật sâu túi đầu mới quay người rời đi chỗ này của tu lập phủ bọn hắn không biết là l i ệ n tại bọn hắn đạt được ngưng kim đan đồng thời ở xa ở ngoài ngàn dặm l ầ m trạch chi nguyên biên l i n giới một gã người mặc thành một môn chấp pháp trưởng lao bảo khuôn mặt nham hiểm lao giả đang từ trong nhập định mở hai mắt ra hắn mở ra bàn tay lòng bàn tay một cái cổ lao hết u y s ắ c trên la b à n một cái nguyên bản ảm đạm điểm sáng giờ phút này đang có chút lóe ra xa xa chỉ hướng phương đông tìm tới diệp lăng vân kia bắt con c h ế t nhẫn rốt cục có phản ứng ta nhìn ngươi lần này còn có thể trốn nơi nào âm lanh thanh âm tại trong rừng rậm quanh quẩn thủ dọa một mảnh chim b y một trận chân chính sinh tử khảo nghiệm đã lặng liên kéo lên màn mở đầu chương mười sáu an gà chương mười sáu an gà rời đi cổ tu đ ậ c phủ lâm việt cùng mộ dung t u y ế t cũng không đi xa thì mẩn nấp sơn gốc chỉnh đốn liên tiếp bun ô ba cùng tầm b ả o thần kinh căng thẳng giờ phút này thư giãn xuống tới cảm giác mệnh mỏi giống như thủy triều bập tới càng lớn khảo nghiệm tại sáng sớm ngày thứ hai giáng lâm mộ dung t u y ế t có lẽ là muốn báo đáp lâm việt chủ động đ á n h chịu nấu cơm nhiệm vụ làm nàng bưng một b á t đ e n x ì thản ra quỷ dị khí tức linh thu canh t h đặt vào lâm việt trước mặt lúc lâm việt nội tâm là sụp đổ hắn nhìn xem mộ dung tiết cặp kia thanh tịnh sáng tỏ viết đầy nhanh khen ta ánh mắt nhìn lại một chút trong chén kia đống không biết là vật gì loại trải qua loại nào luyện kim thuật khả năng bảo chế ra kinh dị đồ chơi hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt kiên trì uống ngủ ngủ. một ngụm một c ố khó nói lên lời cô t ạ p đ ắ n g chát khét lẹ cùng bùn đất mùi tanh hương vị tại hắn v ị rắc bên trên ẩm vang nổ tung trong nháy mắt đó hắn k é m chút ngay tại chỗ phi thăng thế nào mộ dung tiết nháy mắt o mặt mũi tràn đầy chờ mong lâm việt bộ mặt cơ bắp có gáp cơ ép đẻ xuống phiên giang đào hải dạ dày ý nghĩ đúng không ta thả rất nhiều bổ sung linh lực linh thảo đi vào mộ dung tuyết được khẳng định cười vui vẻ lâm việt nhìn xem khuôn mặt tươi cười của nàng nhìn lại một chút trong chén độc d ư ợ c trong lòng một mảnh bất lực tính toán nàng vừa mất đi thân nhân không thể lại đả k í c h nàng thế là trong mấy ngày kế tiếp lâm việt mỗi ngày đều muốn đối mặt sáng ý xử lý thay nhau oanh tạc theo hầu chết mối hấp linh thảo ra ngoài tiêu bên trong sinh than nướng yêu thú chân lại đ ế n uống có thể trông thấy tiểu nhân khiêu vũ mê n g u ễ n sung ấm mỗi một bữa ăn đều là một trận thể xác tinh thần bên trên nghiêm trọng khảo nghiệm nhưng hắn mỗi một lần đều m ặ t không đổi sắc ăn xong còn muốn bắt hết góc khích lệ thì như hôm nay hỏa hầu so với hôm qua tốt một chút cái này mặn nhạc k h ô n g chế được rất có cá tính hắn nhìn xem mộ dung tuyết mỗi ngày chăm chú chuẩn bị đồ ăn bong lưng nhìn xem nàng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà một lần nữa tỏa ra một tia sinh khí cuối cùng vẫn là đem tất cả nước đắng đều nuốt vào trong bụng thẳng đến ngày thứ năm buổi sáng là mộ dung tuyết lần nữa bưng tới một bát nhan sắc có thể so với mực nước gạo linh c h á o lúc lâm việt lý trí rốt cục đi tới rìa vách núi hắn nhìn xem trong mắt nàng chăm chú ôn hò tuyết nhi nếu không hôm nay để cho ta tới thử một chút chúng ta thay đổi khẩu vị người sẽ còn nấu cơm mộ dung tuyết hơi kinh ngạc lâm việt như được đại xá cấp tốc trộm tới một cái gà rừng hái cùng loại lá sen lá cây thuần thục mở ngực một bụng nhét vào khuẩn nấm hương thảo gia vị sử dụng sau này bùn đất bao k h o a vùi vào đống lửa cho tàn bên trong nương nướng mộ dung tuyết ở một bên tò mò nhìn hoàn toàn không rõ hắn cái này hệ liệt thao tác một canh giờ sau lâm việt đem cái tia đen xì bùn đũ cục l ộ đi ra dùng sống đao nhẹ nhàng vừa gõ g i n g rắc khô cứng bùn sắc vỡ ra một cỗ khó mà hình dùng b á đạo vô cùng hương khí trong nháy mắt dâng lên mà ra hôn tạp mùi thịt lá sen mùi thơ ngát cùng khuẩn nấm tơi h ư ơ n g dường như một cái bàn tay vô hình thô bạo nắm lấy hai người khứu rác mộ dung tuyết chừng to mắt nước bọt không tự giác bắt đầu bài tiết làm toàn bộ bùn xác bị gõ mở lộ ra bên trong kim hoàng bóng l o á n g nóng hôi hổi gà ăn mày lúc mộ dung tuyết ánh mắt hoàn toàn thẳng nàng cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống một đầu đùi gà tham dò tính cắn một cái thịt gà vào miệng tan đi tươi non nhiều chất lỏng nồng đậm mùi thịt hỗn hợp có lá sen thanh nhã trong nháy mắt liền chinh phục n trong mắt nàng thận trọng trong nháy mắt biến mất thuần thục giải quyết hết một đầu đuổi gà lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại gà thân ăn từ từ còn có canh lâm việt mỉm cười đưa tới một b á t hầm tốt r a u dại x u n nấm mộ dung tuyết tiếp nhật canh ngon tư bị nhường nàng t h o ả i mái hít mắt lại có thể ăn lấy ăn nước mắt liền chảy xuống nước n ợ nói đây là ta đời này nếm qua thứ ăn ngon nhất đồ ăn mang tới cực hạn cảm giác hạnh phúc như là một cái chìa khóa mở ra nàng phụ đuổi tình cảm m i cống nếu là nếu là anh ta cũng có thể ăn vào liền tốt nàng thấp giọng nhị non thanh â m nhẹ dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi tán hắn thích ăn nhất những này mới là đồ vật nhưng là bây giờ cái gì cũng bị mất nói xong lời cuối cùng nàng rốt cuộc khống chế không nổi nghẹn nào khóc giống lên lâm việt trong lòng căng thẳng tiên lặng ngồi vào bên người nàng vươn tay có chút vụ về vô nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng mới đầu mộ dung tuyết thân thể cứng một chút nhưng rất nhanh nàng liền tại cái này im ắng chấn an bên trong tìm tới phát tiết cửa ra bảo không còn kiềm chế khóc đến càng thêm thương tâm phản p ấ t muốn đem những ngày này tất cả sợ hai cùng thống khổ đều đổ xuống mà ra nước mắt rất mau đánh ướt v à áo không biết qua bao lâu s á t trời âm trầm xuống hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp rơi xuống trời mưa đi trong sân động lâm việt thanh â m tại màn mưa bên trong có vẻ hơi ngột ngạt hắn kéo vẫn tại n ư ớ c nở mộ dung tuyết đem đồ ăn cùng hỏa trùng chuyển rời đến cư trú nhỏ hẹp động đá vôi bên trong ngoài động mưa gió đ ạ i t á c tiếng sấm v a n g rền trong động một lần nữa giấy lên đống lửa xua tán đi một chút hàn ký nhưng cửa động gió vẫn là đem ướt lạnh không khí r ó t vào mộ dung tuyết sắc mặt tái nhợt ánh mắt thảm đạm vô ý thức hướng phía ánh lửa cùng lâm việt rụt, rụt. lâm việt cởi hai người t r e n tại chật hẹp không gian bên trong chờ mặc nghe phía ngoài tiếng mưa gió mộ dung tuyết thân thể dần dần hướng phía lâm việt nhích lại gần tựa hồ là đang tìm kiếm càng nhiều ấm áp hơn lâm việt có thể rõ ràng ngửi được nàng trong tóc chuyển đến nhàn nhạt mùi thơm ác hô tạp sau cơn mưa mùi đất thậm chí có thể cảm giác được trên người nàng chuyển đến hơi run dày bầu không khí tại hắc cám cùng trong ngọn lửa dần dần biến có chút b i d i ệ u lâm việt mộ dung tuyết đ ỗ n g nhiên mở miệm thanh ấm ếm dịu mà mang theo run dày ta ta thật là sợ nàng quay đầu một đôi nước mắt tẩy qua con ngươi tại ánh lửa hạ lộ ra cũng đổ chiếu đến vô tận mê mang cùng ỷ lại ta không biết nên đi nơi nào ta không còn có cái gì nữa lâm việt tâm bị hung hăng đau nhói một chút cơ hồ là vô ý thức vươn tay đưa nàng ôm vào trong ngực đừng sợ thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực có ta cái này đơn giản hai chữ giống một dòng nước ấm trong nháy mắt tràn vào mộ rung tuyết băng lánh vùng tim thân thể của nàng tại trong ngực của hắn hoàn toàn trầm t ĩ n h lại đem mặt thật sâu vùi vào bộ ngực của hắn cảm thụ được hắn hữu lực n h i ệ tim cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể không biết qua bao lâu mộ rung tuyết tại trong ngực hắn ngầm đầu trên gương mặt còn mang theo nước mắt nhưng ánh mắt lại nhiều hơn một phần trước nay chưa từng có kiên định nàng nhìn chăm chú lâm việt ánh mắt sau đó tại lâm việt ánh mắt kinh ngạc bên trong thiếu nữ chủ động có chút nhón chân lên đem chính mình hơi lạnh dấu son môi đi lên động tác không lưu loát màu về lại mang theo một loại l i ề u l ĩ n h dũng khí lâm việt đại náo trong nháy mắt trống giống thiếu nữ chủ động giống như là một quả hỏa tinh đã rơi vào trong lòng của hắn sớm đã chất đầy tuổi khô phía trên lý trí dây cung tại thời khắc này hoàn toàn đứt đoạn hắn đảo khách thành chủ chăm chú ôm lấy nàng dùng một cái thâm trầm mà nhiệt liệt hôn đáp lại nàng ngoài động mưa do vẫn tạo gào thét Sớm g chớp nhưng tất cả những thứ này đều dường như thành xa xôi bối cảnh âm tại cái này sơn động nho nhỏ thế giới bên trong chỉ còn lại lẫn nhau sen lẫn hô hấp và rồn rập nhịp tim lâm việt thanh âm của nàng yếu ớt mỗi vobe đem cây bước làm nhỏ một chút có được hay không không tốt dạng này ta thấy không rõ ngươi lâm việt thanh âm có chút khẳng k h ẳ n ngón tay lại đánh một chút đống lửa chỉ để lại một nắm quật cường hòa tinh trong bóng đêm rõ ràng diệt, diệt. lạnh nàng c ò nói n ta ôm ngươi liền không lạnh sáng sớ ngày thứ hai sau cơn mưa trời lại sáng lâm việt dẫn đầu tỉnh lại hắn không nhúc ních t ú i đầu nhìn xem trong ngực ngủ say thiếu nữ mộ dung tuyết giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn mẹo con co quắp tại trong ngực hắn trên mặt còn mang theo một tia nước mắt nhưng hai đầu lông mạy lại nhiều hơn một phần an bình đêm qua tất cả giống như thủy triều sông lên đầu lâm việt trong lòng ngũ vị t ặ c trần có thương tiếc có xúc động nhưng càng nhiều là một loại trĩu nặng tinh thần trách nhiệm hắn nhẹ nhàng đẩy ra mộ dung tuyết trên c h á n l o ạ n phát nhìn xem nàng a n tưởng vẻ mặt khi ngủ ánh mắt biến vô cùng kiên định mộ dung tuyết lông mi r u dậy cũng tỉnh lại bốn mắt như nhau gò má nàng trong nháy mắt đỏ bừng vô ý thức muốn đi sau tránh tỉnh lâm việt tiếng nói còn có chút c ầ m tối hôm qua ta cái gì đều cho ngươi ta là lần đầu tiên ngươi phải phụ trách ta ngựa mở ra lý công nam đặc hữu trò đùa lạnh lùng làm dịu xấu hổ mộ dung tuyết sửng sốt một chút lập tức đem mặt vùi vào trong ngực hắn nhẹ nhàng lân một tiếng lâm việt cười cười tiến tới tại nàng cái chán hôn một cái n h a đầu ngốc chờ lấy ta đi cấp ngươi làm t ố t ăn hắn đứng dậy mặc quần áo tử tế mộ dung tuyết nhìn hắn bóng lưng ngón tay dưới thân thể đống cỏ khô bên trên cong lên một mại huy động lấy dương quang đem hai người cái bóng kéo đến rất dài lâm việt nhìn xem phương xa trầm giọng nói chúng ta xuất phát đi đ mộ dung tuyết tiến lặng đi đến bên cạnh hắn chủ động dắt hắn tay tương lai đường có lẽ vẫn như c ũ tràn đầy t ư ô n g g a i nhưng giờ phút này bọn hắn không còn là cô độc hai người chương mười bảy thợ săn chi đạo chương mười bảy thợ săn chi đạo l ầ m trạch chi nguyên phường thị bên ngoài một chỗ loạn thạch đá lởm chởm đất hoang trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi cùng khét lẹt mấy cô tán tu thi thể vạt b è o ngã xuống đất t ự t r ạ n g thế thảm thanh một môn chấp pháp trưởng lao triệu tầm chân mặt không thay đổi buông tay ra dưới lòng bàn tay cái kia tán tu đầu lâu mềm mềm rủ xuống hai mắt lên, thần thái mất hết cuối cùng một kia hồn quang đã bị rút khô. Phế hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ đầu ngón tay bắn ra một sợi ngọn lửa màu xanh rơi vào thi thể bên trên trong nháy mắt đem nó hóa thành cho bụi tại phía sau hắn hai tên người mặc thanh một môn nội môn đệ tử phục sức tu sĩ không người mà đứng vẻ mặt tính sợ liền không dám thở mạnh một cái trong đó một tên mặt gầy đệ tử tiến lên một bước thấp giọng nói trưởng lão thật là cha già kia phản đồ hành tung triệu tầm chân không quay đầu lại ánh mắt hung á c nham hiểm mà nhìn xem phương xa trong đầu ngay tại phi tóc chắp và lấy theo mấy cái khác biệt mảnh vụn linh hồn bên trong ép ra sốt xếp đi tức một cái chúc cơ sơ kỳ tu sĩ họ lâm bên người đi theo một cái tư sắc không tầm thường bạn gái cầm trong tay một loại quái dị viễn trình pháp khí uy lực to lớn k h í c h phát lúc không cần pháp lực chỉ có một tiếng vang thật lớn tại lạc vân phường thị bên ngoài diệt huyết lang bang tin tức chắc vá hoàn chỉnh triệu tầm chân miết miệng lên một vệt lãnh khốc đường cong dựa vào ngoại vật kỳ kỳ dâm xảo loại tu sĩ này hắn thấy cũng nhiều ngẫu nhiên đạt được một hai kiện thượng cổ dị bảo liền tự cho là có thể hoành hành không sợ thật tình k h n g biết tại chính thức tông môn nội tỉnh cùng đấu pháp kinh nghiệm trước mặt bất quá là gà đất cho sành không chịu nổi mục đích chân chính thợ săn chưa từng cùng con mồi so đấu man lực mà là dùng trí tuệ cùng kiên nhẫn đem con mồi từng bước một dẫn vào tỉ mỉ bệnh tử bóng lưới hắn đã tấn thăng trúc cơ xem bộ dáng là muốn đi đông hải bên người còn đi theo một gã hơi có tư sắc trúc cơ sơ k ỳ nữ tu triệu tầm chân t r ầ m rãi mở miệng ngựa khí bình thản lại lộ ra một cỗ trưởng k h ô n g tất cả s ứ n g xứng từ nơi này đi hướng quỷ vụ chi đông hải chỉ có một con đường có thể đi hát phong hạp một tên k h á c dáng người hơi mập đệ tử lập tức cá d ư ơ n định nói trưởng lao thần cơ diệu toán chúng ta cái này tiến về hát phong h ạ bố trí xuống thiên la địa võng nhường hắn mọc cánh khó thoát triệu tầm chân h ừ lạnh một tiếng đ ộ i cái gì kẻ này có thể phản s á t diệp lang vân còn có thể diệt đi huyết lang bang tất có mấy phần quỷ dị thủ đoạn nhớ kỹ trưởng môn muốn là số miệng trên người hắn viên kia diệp sư điện c h ế t nhẫn mới là công đầu nói đến đây hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một tia khó mà ức chế tham lam trưởng môn hứa hẹn chỉ cần mang về c h ế t nhẫn hỏi ra bí mật liền sẽ ban thưởng một quả t ử kim đăng tiễn là có thể khiến cho hắn sung kích kim đăng kỳ bình cảnh vô thượng vào dượng vì một ngày này hắn đã ở chúc cơ đại viên mãn dừng lại d ò n dã năm mươi năm hắn đứng chắc tay như là một gã kiên n h ậ n giáo tập đối hai tên tâm phúc đệ tử tiến hành trước khi chiến đấu dạy học đối phó như thế dựa vào ngoại vật phản đồ tối kỵ cận thân chiến đấu chỉ cần lấy trận pháp khấu chi yêu chi cẩm chi trước gọn nanh bớt lại đoạn tân cốt tối hậu phương có thể bắt sống đây cũng là chân chính săn g i ế t c h i đạo các ngươi muốn học đồ vật còn rất nhiều đệ tử thụ giáo hai tên đệ tử cùng teo lên đáp mặt g â y đệ tử nhãn châu xoay động n ư ờ i hát hát nói trưởng l a o anh minh chờ bị bất hạ tiểu tự kia bên cạnh hắn kia bạn gái ngược lại có mấy phần tư sắc mặc dù cũng là t r ú c cơ tu sĩ nhưng nếu phế bỏ tu vi thưởng cho các đệ tử làm cái lô đình cũng là tốt triệu tầm chân nghe vậy cũng không trách cứ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn trong ánh mắt không hề bận tâm phảng phất tại nhìn một cái vật phẩm một cái ngay cả mình đều không bảo vệ được nam nhân có tư cách gì nắm giữ đạo lữ chờ một lúc bắt giữ tia nữ trước phế đi tu vi miễn trò vướng b ậ n trong ngôn ngữ dường như đã xem lâm việt cùng mộ dung tuyết vận mệnh tùy ý tuyên bố sau ba ngày hát phong hạp nơi đây là hai tòa cự đại dây núi c á hở lâu dài của phong gạo thét phá tại trên vách đá phát ra quỷ khóc sói gào giống như tiếng bang cho nên gọi tên bên trong hạt g ố c không có một m n t cỏ chỉ có màu đen quái thạch lởm chởm khắp nơi trên đất hẻm núi hẹp nhất chỗ triệu tầm chân khoanh chân tại một khối lồi r a cự thạch phía trên hai mắt khép hở khí t ứ c kéo dài cùng chúng quanh núi đá cỏ cây cơ hổ hòa làm một thể nếu có người bên ngoài chạy qua chỉ có thể coi là đây là một khối bình thường nham thạch tuyệt sẽ không phát giác được khối này nham thạch thể nội đang ẩn chứa trúc cơ đại viên mãn tu sĩ linh lực kinh khủng hắn đã ở chỗ này tĩnh tỏa hai ngày hai đêm tâm lặng như nước không có chút nào nôn nóng một tầng l vô hình loạn thần mê vụ trận là hắn tác phẩm đắc ý một khi phát động không chỉ có thể tạo ra đưa tay không thấy được năm ngón nợ mụ càng có thể phóng xuất ra một loại đặc thù linh lực ba động nhiều loạn tu sĩ tinh thần khiến cho thần trí mê loạn đến lúc đó vào trận người cùng con dối không khác chỉ có thể mặc cho người xâm lược một tầng nặng nề nặng ngàn cân lực trận thì là đòn sát thủ trận này cùng đại địa mạch động tương liên một khi phát động vạn quân trọng áp gia thân có thể khiến cho nhất linh xảo tu sĩ cũng đi lại duy gian thân pháp chỉ trệ biến thành sống cái địa hai tòa trận pháp vòng vòng đan sen một nghi ngờ địch một trói địch có thể xưng hoàn mỹ cặp bẫy triệu tầm chân đối với mình bố chi phi thường hài lòng hắn thậm chí đã nghĩ kỹ bắt lâm việt về sau nên dùng loại nào siêu hồn thủ đoạn khả năng tại không tổn thương thần hồn tình huống hạn g ép khô hắn tất cả bí mật hắn tựa như một cái ẩn nút năm tháng dài đáng đáng nghệ sớm đã tại lãnh địa của mình bày ra hoàn mỹ nhất mạng n g điều chỉnh khí tức của mình Thu tất chính mình liếm lại đem cả sắc ý, n gió h thành hoàn cảnh một bộ phận, trang một lặng lặng chờ bộ đ ợ cái kia không biết không tại trong hạp cốc nghẹn nào triệu tầm chân c h ầ m rãi mở hai mắt ra một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất khoe miệng của hắn lần nữa khơi gợi lên kia xóa lanh k h ố c mà tự tin đ ộ c o n g hắn tin tưởng cũng chắc chính mình săn g i ế t c h i đạo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn gió tại trong hạp cốc nghẹn nào triệu tầm chân chậm rãi mở hai mắt ra một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất khoe miệng lần nữa khơi gợi lên kia xóa lanh khóc mà tự tin đồ q u n g hắn nghiêng thai lắng nghe trong gió chuyển đến hai cái không nhanh không chậm tiếng bước chân tới chương mười tám mê vụ sắc ơ một chương mười tám mê vụ sắc ơ một rời đi sơn cốc sau lâm việt cùng mộ dung tuyết một đường hướng đông phong trần mệt mỏi màn đêm bung ô xuống hai người tìm một chỗ cản gió sơn động dâng lên một đống lửa ngọn lửa nhấp nháy tỏa ra mộ dung tuyết trắng non tuyệt mỹ bên mặt đêm hôm đó linh lực giao hỏa cùng tâm ý tương thông dường như một đạo vô hình chất xúc tác để cho hai người quan hệ trong đó đã xảy ra kỳ diệu mà khắc sâu chất biến nàng không còn là cái tia tổng theo sau lưng cần bị động bảo hộ thiếu nữ giờ phút này nàng đang ngồi xếp bằng trên gối đặt ngang lâm việt tia băng lánh á cờ súng trường tấn công trong tay cầm một khối mềm mại ra thú chính nhất tia không qua loa l a o sạch lấy thân thương động tác của nàng rất nhẹ rất n u phản phất tại đối đ á i một cái hiếm thấy chân b ả o ánh mắt chuyên chú mà thành kính mang theo một loại nhường lâm việt trong lòng khe r u n dịu dàng l a o xong n ò n g súng lại cẩn thận nghiêm túc l a o sạch lấy mỗi một cái máy móc kết cấu tia bộ dáng nghiêm túc giống như là tại học tập một loại hoàn toàn mới thuộc về nàng ngôn ngữ lâm việt tựa ở trên vách núi đá l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng đống lửa v ầ g sáng phát họa ra nàng n u hòa đường cong lông mi thật dài tại trên gương mặt bỏ ra nhàn nhạt c ắ t hình trong không khí ngoại trừ t u ổ i thiêu đốt đôm đốt âm thanh liền chỉ còn lại giữa hai người yên tĩnh mà ấm áp hô hấp ngươi nhìn cái gì mộ r u n g t y ế t cảm nhận được ánh mắt của hắn gương mặt hơi đỏ lên có chút ngượng ngủng túi l ầ u xuống thanh âm nhỏ như mũi bàn lâm việt không nói gì chỉ là vươn tay nhẹ nhàng đưa nàng thái dương một sợi bị gió đêm thổi loạn mái tóc lúc tới hai của nàng sau đầu ngón tay trong lúc vô tình t r ạ n đến nàng ôn nhuận vành hai thân thể hai người đều là có hơi, hơi cương kia xúc cảm mềm mại mà hơi lạnh lại giống một đạo dòng điện trong nháy mắt vọt khắp toàn thân mộ dung tuyết gương mặt bám một chút đỏ đấu liền bên thai đều hiện ra đáng yêu màu hồng nàng vô ý thức muốn tránh nhưng lại không nỡ kia phần ngắn ngủi thân mật chỉ có thể cắn môi d ư ớ i tim đập như hiệu chạy liền hô hấp đều quên lâm việt thu tay lại nhìn xem nàng thẹn thùng lại ỉ lại bộ dáng trong lòng mềm mại nhất địa phương bị xúc động hắn nói khẽ tạ ơn a mộ dung tuyết cầm đầu thanh tịnh trong đôi mắt mang theo một tia mê mang cảm ơn ươi bằng lòng theo ta đi đường này lâm việt ánh mắt thâm thúy mà chăm chú mộ dung tuyết tâm trong nháy mắt bị một cỗ to lớn ngọt ngào cùng dòng nước cấm lấp đầy nàng dùng sức lắc đầu đem thương ôm vào trong ngực dường như ô m toàn bộ thế giới thanh âm kiên định mà rõ ràng đừng nói như vậy nếu như không có người ta nàng không có nói tiếp nhưng lâm việt đều hiểu hai người nhìn nhau cười một tiếng tất cả đều không nói bên trong sau ba ngày làm hai người đi đến hát phong hạp nhập khẩu l ú c lâm việt bước chân lại đ ố n g nhiên dừng lại hắn một phát bắt được mộ dung tuyết cánh tay đưa nàng kéo đến phía sau mình ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như chìm ừng thấp giọng nói không thích hợp mộ dung tuyết sững sở thế nào lâm việt không có trả lời ngay ánh mắt của hắn như sấm đ ạ p giống như quét mắt phía trước hẻm núi quá an tĩnh phong thanh vẫn tại quỷ khóc sói gạo nhưng trong hát cốc lại nghe không đến một tia côn trùng tê v à n c h i n h gọi liền sinh vật tồn tại dấu hiệu đều không có cái này tại sinh cơ giạt rào tu chân thế giới là cực không bình thường trong không khí dường như còn nổi trôi một loại như có như không bị tận lực á p chế qua linh lực ba đ ộ n tựa như trước khi mưa báo tới kia làm cho người hít thở không thông yên tĩnh trọng yếu nhất là trong khoảng thời gian này cường độ cao chiến đấu bên trong chậm rãi bồi dưỡng được chiến đấu trực giác đang điên cuồng tại trong đầu hắn kéo còi báo động nguy hiểm rất nguy hiểm nơi này có mai p h ụ lâm việt trong đầu cực nhanh vận chuyển thanh một môn bọn hắn có thể nào như thế t i n h chuẩn tìm tới chính mình đừng hoảng hốt theo s á t ta bất luận xảy ra cái gì đều làm theo lời ta bảo lâm việt thanh âm t r ầ m bồn hữu lực dường như mang theo một loại ma lực kỳ dị trong nháy mắt trấn an mộ dung t u y ế t tâm tư khẩn trương nàng nhìn xem lâm việt tỉnh táo kiên nghị bên mặt dùng sức nhẹ gật đầu trong lòng đ ố i d ố i gì hết mặc dù nàng nhìn không ra không đúng chỗ nào nhưng nàng tin hắn vô điều kiện mà tin tưởng hắn nàng sẽ theo hắn nói làm coi như nhường nàng đi chết cũng không chút do dự hai người chậm rãi bước vào hẻm núi lâm việt nhìn như vung lòng kỳ thực bắp thịt toàn thân đều đã kéo căng tinh thần cao độ tập trung tùy thời chuẩn bị ứng đối bất kỳ đột phá tình t trạng vừa đi ra không đến vài mét đột nhiên xảy ra d i biến bốn phía không có dấu hiệu nào dâng lên mảng lớn màu xám trắng đ ồ n g bụi cơ hồ là trong n y mắt tầm nhìn liền bị áp s ú c tới không đủ ba thước càng đáng sợ chính là một cỗ kỳ dị linh lực ba động tùy theo tràn ngập vô thanh vô tức xâm nhập náo hải ý đổ đạo loạn tâm thần của người ta đầu ó c quay cuồng trong lúc nhất thời tinh thần cũng bởi vì này dường như lâm vào sền sệt dường như bị gắt gao áp chế ở chung quanh thân thể nao hải có cỗ thanh â m để người tư duy h ỗ n loạn cũng không còn cách nào bình thường suy nghĩ là mê vụ trận mộ dung tuyết cũng cảm thấy đầu não một hồi ưu ám trước mắt cảnh vật bắt đầu v ặ t mẹo tâm thần trong nháy mắt thất thủ gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệ trận pháp này sẽ n h u loạn tâm trí chỗ tối cự thạch phía trên triệu tầm chân khỏe miệng lộ ra một tia băng lãnh nghe r ă n g cười đây cũng là hắn tác phẩm đắc ý một tầm vô hình loạn thần mê vụ trận một khi phát động không chỉ có thể tạo ra đưa tay không thấy được năm ngón lầm mụ càng có thể phóng xuất ra một loại đặc thù linh lực ba động nhiều loạn tu sĩ tinh thần. khiến cho thần chí mê loạn đến lúc đó vào trận người cùng con dối không khác chỉ có thể mặc cho người xâm lược hắn thấy rõ cái k i a nữ tu quả nhiên đã thần chí mê loạn chỉ là bằng vào bản n ă n g cơ phi kiếm dáng vẻ cứng ngắc sơ hở trăm chỗ đây càng kiên định phán đoán của hắn bất quá là hai cái may mắn được chút kỳ nộ g bình thường trúc cơ tán tu không đủ gây sợ hắn đối với dấu ở khắc một bên hai tên thủ hạng đánh ra một cái chuẩn bị thu lưới thủ thế độc thủ ra lệnh một tiếng trong hạt cốc không khí bỗng nhiên trầm xuống nặng ngàn cân lực trận toàn diện phát động mộ dung tuyết chỉ cảm thấy trên vai giường như trống rỗng để ép hai ngọn núi lớn hộ thể l i n h quan g một hồi lay động thân hình đột nhiên trùng xuống liền hô hấp đều biến vô cùng khó khăn nhưng mà ngay tại trận pháp toàn lực phát động linh lực ba động đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt một mực trầm mặc không nói dường như bị sợ choáng váng lâm việt động h á n các loại chính là giờ phút này trận pháp phát động tất có linh lực lưu chuyển quy tích không nhìn trên đầu sắc hôn loạn tới bạo tạc tư duy lấy cường đại hai đời ý trí lực tâm không ngoại vật trải nghiệm cảm thụ chung quanh tất cả đông nhiên có cỗ trong nháy mắt linh lực ba động đúng đây chính là rõ ràng nhất ngọn đèn chỉ đường hắn không có đi công kích bất kỳ khả nghi chỗ ẩn thân bởi vì tại trong x ư ơ n g mù dày đặc t i ê u đơn thuần lãng phí đạn dược tinh thần của hắn mặc dù bị áp chế nhưng vẫn như cũ có thể bắt được quanh thân trong vòng ba thước trận pháp phát động lúc nhỏ bé nhất linh khí hướng chạy hắn cơ hồ đang chấn động xuất hiện trong nháy mắt tại một g i â y bên trong hoàn thành đối linh lực hướng chạy phân tích cùng tố nguyên trong nháy mắt khóa chặt trọng lực trận nào đó mấu chốt tiết điểm tiểu tuyết toàn lực phòng ngự lâm việt k h é quát một tiếng không chút do dự theo trong túi chữ vật lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong đầu đạn khắc do phức tạp phá trận phù văn đặc t r ù n đặc t r ù n h à n h vân như nước chạy nhét vào trận pháp súng trường tấn công nòng súng đưa tay nhắm chuẩn b ó c cỏ chọn bộ động tác một mạch mã thành nhanh đến cực hạn Frank.